điện tương trực tiếp đập ở khô lâu trên mình nhất thời đem khô lâu cả người n h u ộ n thành màu tím một kích này màu tím lôi phạt hạ xuống sau đó hố sâu bên trong một điểm cuối cùng cây nhỏ hơi thở cũng bị nhân diệt trên bầu trời vừa dày vừa nặng mây đen từ từ tàn g ra lần nữa khôi phục quang đãng vườn hoa thiên thần trong khôi phục yên lặng như cũ hang động trộm cạnh lại xuất hiện một cái lỗ thùng to chỉ bất qua cái này lỗ lớn thật giống như lưu ly li xây liền lóe lên ánh sáng nhàn nhạt hoa ở một lớn một nhỏ hai cái lỗ bên cạnh một cái màu tím khô lâu yên tĩnh nằm ở chỗ đó giáp i á c một tiếng tiếng động rất nhỏ cái đó nguyên bản đã chết khô lâu ngón t r ỏ phải đột nhiên hơi nhúc nhích một chút c h ư n g một r ă m chín m ư i ù i hang động trộm rất sâu hơn nữa cũng không phải là thẳng tắp quanh co qua gập đền góc độ hướng hướng xuống 30 độ cơ đó thật giống như một cái vê hình chữ cách mỗi mười mấy mét đều sẽ có một viên phá giới châu tồn tại hứa phong trực giác nói cho hắn chính là bởi vì là những thứ này cho nên mới một mực duy trì điều này hang động trộm một mực tồn tại đi coi chừng hơn một nghìn mét hứa phong cảm thấy có chút bực bội đột nhiên cảm giác phía trước chuyển tới từng trận năng lượng thần bí chậm trờn vườn hoa thiên thần màu vàng lồng bảo hộ hứa phong ánh mắt sáng lên rốt cuộc sắp có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này chỗ tốt một chút không mò được thiếu chút nữa còn phối hợp một cái mạng nhỏ phía trước một đạo nhàn nhạt màu vàng năng lượng t r ă n g ngập giống như kết giới vậy tạo thành một đạo màn sáng xuất hiện ở trong đạo động chặn lại hứa phong đường đi vườn hoa thiên thần phòng ngự kết giới uy lực cường hãn chẳng những có thể phòng ngự không trung trên đất thậm chí ngay cả hạ cũng có thể phòng ngự trên thực tế cái này màu vàng màn sáng kết giới bản thân chính là một cái hình cầu mà vườn hoa thiên thần ở nơi này quả banh hình phòng ngự trong kết giới hứa phong leo đến kết giới chỗ bốn phía trên vách đá chạm trổ mấy chục đạo ma pháp đường vân ở mỗi một cái đường vân đường chéo tiết điểm lên đều có một viên phá giới châu tồn tại sơ lược vừa thấy nơi này trận pháp lên thì có mấy chục viên phá giới châu mà màn sáng bên kia nhìn dáng dấp ma pháp đường vân hơn nữa dày đặc trận pháp hơn nữa hùng vĩ tự nhiên phá giới châu dùng cũng là nhiều hơn thật là số tiền khổng lồ hứa phong thở dài nói bất quá mục tiêu là vườn hoa thiên thần hao phi lớn hơn nữa cũng là đằng giá vừa nghĩ tới mình cùng nhiều như vậy kỳ chân sắt vai m à qua hứa phong liền một hồi đau lòng lúc này trận pháp này cũng không có phát huy tác dụng màu vàng màn sáng cản trở hứa phong đường đi hứa phong hướng nơi này trận pháp cẩn thận nhìn lại chỉ gặp mấy chục viên phá giới châu có một viên phá giới châu không biết tại sao bị lấy ra ngoài đặt ở một bên cũng không tại ma pháp văn lộ tiết điểm lên hứa phong đem vậy cái phá giới châu nhẹ nhàng khều một cái đưa vào ma pháp đường v â n tiết điểm nhỏ lom trong hố nhất thời đúng tòa ma pháp trận bắt đầu khởi động từng đạo năng lượng không ngừng ở đường vân trung lưu v ọ t đâm đâm trận pháp sinh ra năng lượng cùng màu vàng màn sáng nổi lên mâu thuẫn hai cổ năng lượng không ngừng đụng nhau k í cuối h thích h n i ề bó nhỏ bé nhỏ năng lượng lửa. tiêu c cùng trận pháp năng lượng thật giống như một hồi kim may trực tiếp đâm rách màu vàng màn sáng hướng bên ngoài bàn tới hứa phong b ò ở một bên yên tĩnh chờ đợi bụi cây kia nhỏ bé năng lượng đâm rách màu vàng màn sáng sau đó cùng bên ngoài pha giới trận pháp liên lạc với nhất thời bên ngoài cái đó trận pháp phức tạp hơn cũng bắt đầu khởi động cuối cùng ở bên trong bên ngoài hai nơi trận pháp hợp lực hạ n màu vàng màn sáng bị xé ra một cái có thể chứa một người thông qua lỗ lớn thật là thần kỳ hứa phong thở dài nói trong lòng không tự chủ được đối với trận pháp nổi lên nồng đậm hứng thú bây giờ không phải là nghiên cứu trận pháp lúc này hứa phong nhanh chóng thông qua màu vàng màn sáng hướng bên ngoài leo đi cùng hắn vượt qua màu vàng màn sáng sau đó không nhịn được quay đầu đem trong trận pháp tất cả phá giới châu toàn bộ lấy đi ngay tức thì trận pháp năng lượng biến mất màu vàng màn sáng lại khôi phục lúc đầu hình dáng nguyên bản hứa phong lấy là lấy đi phá giới châu sẽ phát sinh bất ngờ ví dụ như lối đi sẽ một tiếng nổ nổ bành nhưng thấy mới vừa rồi cái đó trong trận pháp phá giới châu dịch chuyển liền vị trí sau đó chỉ là để cho trận pháp mất đi hiệu lực nhất thời nổi lên lấy đi phá giới châu tâm tư hai bên lối đi trên vách đá phá giới châu là duy trì lối đi tồn tại để tránh sụp đổ nhưng màu vàng màn sáng chỗ trận pháp nhưng chỉ là phá vỡ màn sáng cũng không có những thứ khác tác dụng vì vậy hứa phong mới có thể t ò gan lấy đi mấy chục viên phá giới châu chỉ như vậy dễ dàng tiến vào hứa phong túi đối với nhập bảo sơn tay không mà về hứa phong mà nói đưa đến từng k i a an ủi xuyên qua màu vàng màn sáng sau đó lại không ngăn trở hứa phong từ trong đạo động b ò ra ngoài xuất hiện ở một cái động c â y trong đây là một mùi cổ thụ trung tâm toàn bộ bị móc sạch từ bên ngoài không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào phải từ mấy chục mét cao tàng c â y chỗ mới có thể xuống quả nhiên thật là thủ đoạn cái đạo động này lối ra ngược lại cũng bí mật hứa phong khẽ mỉm cười đạp cổ thụ hai bên hướng lên trên lao đi không chỉ trong chốc lát rời đi cổ thụ tiến vào vườn hoa thiên thần bên cạnh trong rừng rợm hắn thấy bảo vệ ở vườn hoa thiên thần lối vào t h u yêu không dám kinh động bọn họ dọc theo đường đi dẹp đặt vòng một cái vòng lớn hướng truyền t ố n g trận chạy đi thôn t h u yêu h á c viên thôn trưởng viên nhất cùng bốn năm cái t h u yêu ngồi ở trong nhà lá nhà trung ương là một đống lửa mấy người ngồi quanh ở đống lửa chung quanh cũng không nói lời nào trong chốc lát bên trong nhà bầu không khí có chút một ngạt thôn trưởng chỉ như vậy một mực canh giữ ở lối vào cấm địa một cái con gấu thân người thú yêu không nhịn được thấp giọng hỏi h ừ không trông n o n lại có thể làm sao ngươi dám vào đi đuổi bắt nhân loại kia sao bên cạnh một cái thú yêu không vui nói ban đầu nhiều người như vậy ở vườn hoa thiên thần trong đuổi theo hứa phong kết quả lại bị trong hoa viên người bảo vệ đuổi g i ế t bây giờ nghĩ lại thật là nồng nặc châm t r ọ c còn có mấy phần ủy khuất cùng không c a m lòng vườn hoa thiên thần cấm chỉ người bất kỳ bước vào cũng bao gồm chúng ta viên nhất lạnh lùng nói chúng ta chức trách là thủ hộ và ngoài không để cho những sinh vật khác đến gần nhưng là bây giờ đã có một tên nhân loại tiến vào vườn hoa thiên thần chúng ta đã không làm tròn bột phận chỉ có vào đuổi theo giết người kia mới có thể rửa sạch chúng ta x ỉ nhục viên nhất một con mắt mù chỉ còn lại một cái hát động cánh tay khác dùng cứng rắn một bó ghim nhìn như rất là mất tinh thần nghe nói như vậy viên nhất t r ợ t ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm bên người cái này mấy con thù yêu ở hắc viên thôn trưởng duy nhất ánh mắt nhìn soi mói tất cả thú yêu cũng cúi đầu viên nhất khủng bố những thứ này thú yêu đều biết dù là nhìn tận mắt hắn đã người bị thương nặng nhiều năm bị áp để cho những thứ này thú yêu cũng không dám một bước qua hao xét viên nhất nhìn bên người những thứ này thú yêu đây đã là toàn bộ thôn thú yêu đắt tiền chiến lược nghe được bọn họ muốn đi vào vườn hoa thiên thần đuổi rết hứa phong viên nhất trong lòng dâng lên từng trận bi hay hắn không biết những người này muốn vào vườn hoa thiên thần là thật như bọn họ nói đuổi theo rết hứa phong vẫn là vì vườn hoa thiên thần ở giữa những cái kia kỳ t r â n phải biết vườn hoa thiên thần ở giữa những cái kia kỳ t r â n mỗi một đùi cũng giá trị liên thành có thể tạo ra được vô số cao thủ nhớ chúng ta chức trách lập lại một lần nữa tự tiện vào vườn hoa thiên thần người chết viên nhất nhắm mắt lại lạnh lùng nói những thứ khác thù yêu trên mặt đều lộ ra vẻ không cam l ò n g nhưng không dám ngay mặt chống đối viên nhất r ồ i rít túi đầu xuống ô một cái đầu sói thân người thù yêu đột nhiên ngẩng đầu lên dùng sức ngửi mấy cái thế nào ngươi đầu này lao cẩu lại ngửi được cái gì tốt tan bên cạnh một cái thù yêu thấy hắn dáng vẻ cười nhạo nói đáng chết ta ngửi được nhân loại kia m ù i vị đầu sói thân người thú yêu mở mắt ra mặt đầy giữ tận nói chương một trăm chín mươi mốt chạy trốn đầu sói thân người thú yêu trợt đứng lên vẻ tiêu ngạo ngạc nhiên mừng rỡ hưng phấn thân thể không ức chế được khẽ run lên cái gì không thể nào cơ hồ tất cả thú yêu đều đứng lên vẻ tiêu ngạo kinh ngạc v i ê n nhất trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc đáy mắt sợ hãi trước mắt rồi biến mất chắc chắn sao chị v ạ hạ đây không phải là làm trò đùa viên nhất đứng dậy hỏi không sai được ta nhớ hắn mùi trên người chị v ạ hạ khẳng định nói được trước đ ê m hắn bắt trở lại hàng nói nhớ bắt s ống viên nhất cắn răng nói yên tâm đi thôn trưởng mấy cái thu yêu tựa hầu nghĩ tới điều gì rối rít đứng dậy hướng ngoài nhà phong tới chị v ạ hạ nhân loại l kia à một sao có thể từ vườn hoa thiên thần trong chạy ra trong có chạy chẳng lẽ nói, còn có khác nói, thể từ thiên thần khỏi, vườn lẽ m cái có thể t i ế nhìn vào vườn o a thiên thần Một h lối đi.、Một、cái n như dáng dấp có chút thật thà thú yêu lớn tiếng hỏi trong ánh mắt nhưng lộ ra một tia quỷ quyệt thần sắc không biết nhưng là ta mới vừa rồi đột nhiên liền ngửi thấy nhân loại kia mùi vị các người biết tiến vào bốn sao sau đó ta khíu giác tựa hồ một chút phát đạt chỉ cần đã từng ngửi qua mùi vị đến gần ta ba dặm trong phạm vi ta đều có thể phân biệt ra được chị vạ hạ không ngừng giãn ra trước lỗ múi thấp giọng nói rất nhanh mấy cái thú yêu đi tới một b ù i to lớn cổ thụ trước chính là vậy cá đạo động lối ra loài người mùi vị là từ nơi này xuất hiện nếu quả thật có lối đi xuất khẩu nói vậy thì nhất định là ở cây cổ thụ này vùng lân cận chúng ta bây giờ là đuổi theo người loại vẫn là dò xét vậy cái có lẽ cũng không tồn tại lối đi cửa vào chị vạ và hạ hỏi trước đuổi theo người loại nhất định phải giết hắn một cái đầu hổ thú yêu trong mắt lộ ra một tia hung tàn sắc ý được vậy trước tiên đuổi theo người loại sau này sớm muộn sẽ dò xét đến hắn đi ra ngoài bí mật mấy cái thu yêu ở chỉ v à hạ dưới sự hướng dẫn dọc theo hứa phong lưu lại hơi thở một đường đuổi theo rất nhanh mấy người công khai hứa phong là muốn mượn truyền tống trận chạy mất nhất thời những người này cũng không vòng vo trực tiếp hướng truyền tống trận tọa lạc đỉnh núi chạy đi nhân loại kia ở nơi nào đáng chết hắn muốn chạy trốn nhanh lên sông lên truyền tống trận nơi đó tại sao phải không có ai bảo vệ đáng chết rất nhanh mấy cái thú yêu thấy hứa phong đã hướng truyền tống trận phong tới từng cái cả kinh thất sắc điên cuồng hét lên hướng vậy ngọn núi nhỏ đỉnh nào tới thú b ầ y yêu căn bản sẽ không nghĩ đến hứa phong lại vẫn có thể từ vườn hoa thiên thần trong rời đi vì vậy cũng không có ai sẽ để ý cái đó cơ hồ tương đương với trưng bày giống vậy viễn cổ truyền tống trận mắt thấy hứa phong đã đứng ở truyền tống lên truyền tống trận chung quanh ma pháp tiết điểm bắt đầu sáng dậy lúc này thú yêu vẫn còn ở một g i m r a ngoài địa phương căn bản không kịp chạy tới hứa phong trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm thậm chí còn đưa tay hướng những cái kia cùng chạy tới thú yêu bảy hai cái sợ rằng đây là ta một lần cuối cùng tới nơi này vườn hoa thiên thần à. hứa phong chép miệng trong lòng như cũ có chút không căm lòng v ẹ o truyền tống trận sáng lên một tia sáng trắng hứa phong ngay tức thì biến mất ở truyền tống trận lên đi chết đi v ẹ o một chuôi cao c ỡ một người lưới dịu g à o thét hướng truyền tống trận chém tới ở hứa phong mới vừa rời đi trong n h y mắt lưới dịu hung hãn chém vào mới vừa rồi hứa phong đứng địa phương b ảnh trong truyền tống trận năng lượng tràn ra đúng cái truyền tống trận lại toàn bộ nổ bể ra đáng tiếc chỉ thiếu chút nữa đầu sói thú yêu mặt đầy tiếc nuối nói hừ chưa chắc đầu hổ thú yêu bước nhanh đi lên trước nắm lên mình lưới dịu mặt đầy cười lạnh nói truyền tống cũng là cần thời gian mặc dù nhanh nhưng thời gian ngắn như vậy hắn căn bản không có thể truyền tống đến những địa phương khác nói không chừng bây giờ đã bị bạo n g ư ợ c thời không truyền t ố n g năng lượng sẽ thành mảnh vụn những thứ khác thú yêu trong lòng một mảnh im lặng đầu hổ thú yêu nói có thể tồn tại nhưng cũng chỉ là có thể nói không chừng bây giờ người này loại đang đứng ở bên kia truyền t ố n g trận lên không tổn thương chút nào đâu chúng ta hay là đi dò cha một chút nhân loại kia là làm sao từ vườn hoa thiên thần trong đi ra ngoài đi một cái thú yêu đột nhiên nói cơ hồ tất cả thú yêu ánh mắt sáng lên r ồ i rít gật đầu t r ê n lấn hướng mới vừa rồi bụi cây kia cổ thụ chạy đi thôn thú yêu truyền thừa hơn ngàn năm bảo vệ chức trách đang bị ngoài hành tinh thú yêu hồ thiên khai khải linh trí sau đó từng điểm từng điểm bị phai mở hứa phong khép hờ cắp mắt có chút choáng váng cùng hắn mở mắt lần nữa lúc này sẽ xuất hiện ở thành nữ hoa truyền tống trận bất quá lần này nhưng có chút hơi bất ngờ đọc truyện ở truyền tống quá trình chỉ có thời gian một cái nháy mắt nhưng cái này lần hứa phong mới vừa cảm thấy thân thể bị truyền tống đi liền cảm thấy sau lưng một cổ cuồng bạo năng lượng hướng hắn tấn công tới thân thể cả người căng thẳng hứa phong theo bản năng liền đem tuyệt đối phòng ngự thi triển ra vê anh một tiếng vang thật lớn hứa phong sau lưng chuyển tới một hồi nổ ẩm chỉ cảm thấy mình thân thể khỏe giống như bị thời không lực cho nạn r a truyền tống lối đi Phúc, thật giống như một viên đạn đại bác từ giữa không trung vứt ra ngoài hứa phong mở hai mắt ra sắc mặt trở nên khó coi hắn lại phát hiện mình lại đang giữa không trung thậm chí có thể chạm tới trên bầu trời đám mây hứa phong thân thể hướng xuống rơi xuống liếc nhìn phía dưới hứa phong trong lòng bung lỏng một chút khá tốt phía dưới là một mảnh biển khơi bằng hứa phong bây giờ thân thể tố chết cho dù mấy ngàn thức trời cao rơi xuống biển khơi cũng sẽ không chết nhiều lắm là bị chút nội thương chỉ cần giảm thiếu t é rứt vào nước biển trong nháy mắt cùng nước biển tiếp xúc diện tích liền tốt thành phố lâm hải là một tòa bờ biển thành phố bây giờ mặc dù không biết ở nơi nào nhưng so sánh cách thành phố lâm hải cũng không biết quá xa gió lớn ở bên thai gào thét hứa phong hướng biển khơi rơi xuống cảm giác trời đất quay cuồng ở sắp rơi vào biển khơi trong nháy mắt hứa phong mặt ngoài thân thể bao phủ tầng một nham thạch nhìn như giống như mặc một kiện nham thạch khôi giáp hứa phong rơi vào biển khơi động tĩnh rất lớn rất nhanh hắn nổi lên mặt nước ói một cái m ặ n khổ nước biển đánh giá chung quanh thiếu chút nữa chết may truyền t ố n g là một cái sắp thành phố hải thành nếu như là ở vùng núi lần này nhất định sẽ bị ném nghiền hứa phong sợ nói kiếp trước cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy sự việc truyền t ố n g trận truyền t ố n g Thời gian rất ngắn, hơn gian đại ngắn, nữa đa sau ố tống phố, truyền trận trong thành rất đều là ở n toàn, không nghĩ tới, t ở r y ề ngày t ố n trong quá trình truyền tống, thể cho như vậy chuyện cũng có thể để cho hắn n gặp g quá xấu Sau phá phải. bị xa vậy có để tận thế đại dương coi là là trái đất lãnh vực bên trong khu vực nguy hiểm nhất không có một trong bởi vì là trong đại dương sinh vật là ở quá nhiều vô luận là bị sống nhờ vẫn là biển l ế n dị số lượng đều là lấy trăm triệu làm đơn vị hứa phong trôi lơ lửng ở trên mặt biển vừa nhìn vô ngần t r u n g quanh tất cả đều là hơi phập phồng sóng lớn biển khơi hùng vĩ bắt ngát để cho người hy vọng tâm tình dâng trào lòng dạ làm rộng rãi c h ậ t cảm thấy trời đất lớn tự thân nhỏ bé trong chốc lát hứa phong muốn ngâm tụng một bài thơ biển khơi ả người tất cả đều là nước ta hắn sao làm sao trở về ả hứa phong nước mắt đều phải xuống ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời đại khái xác định xuống phương vị trong mắt ngậm nước mắt cắn răng đập thỉnh thịch tứ chi hướng trong suy nghĩ đường ven biển b ơ i đi chương một trăm chín mươi hai h o à n g h ư hứa phong bây giờ cực độ hoài niệm vậy mấy con thiết giáp cá sấu rồng con rùa nếu là có một cái ở chỗ này mình cũng không biết như thế khổ cực bây giờ có thể gọi tới thu c ư ớ i chỉ có hai cốt khô lâu nữa nhưng ở trong biển rộng cho gọi ra tới một chút dùng cũng không có còn không bằng cho gọi ra hai cái da da tôm ít nhất còn có thể ăn điền điền bụng hứa phong găng sức bơi siêu nhân thể chất để cho hắn tốc độ không hề ca nô kém nhiều ít thể lực cũng có thể kiên trì thời gian rất dài mệt mỏi liền dừng lại chiếc nhẫn chữ vật trong tiếp tế còn có rất nhiều không cần lo lắng chết khát hoặc là chết đói nhưng là nhìn bốn phía vẫn là vừa nhìn vô tận b i ể n khơi vô luận bơi khoảng cách dài hơn chung quanh cảnh sắc không có một chút biến hóa cái này cho người một loại đang làm không công cảm giác trong lòng không tự chủ được sẽ hiện ra một chút tuyệt vọng phốc ta đường đường bốn sao cơn giả g làm sao có thể sẽ chết chìm ở trong biển rộng thật l à khôi hài hứa phong gói miệng nước biển cho mình cổ động ngay tại hắn chết lặng làm lập lại động tác lúc này mặt biển lại có thể nổi lên từng trận rung động một đám biển sâu giao xa nổi lên mặt nước hướng hứa phong nhào tới những thứ này giao xa đều là biến dị quái vật thân hình to lớn dương da miệng to như chậu máu trong miệng răng lóe lên sáng bóng như kim loại vậy động sát thuật tên biển sâu giao xa ba sao lượm máu ba nghìn tám trăm ba nghìn tám trăm chỉ là một đám ba sao thực lực quái thú bất quá nơi này là biển khơi nhưng mà bọn chúng sân nhà hứa phong cũng không dám k i n h thường lấy ra đoàn mâu hướng bơi ở trước mặt nhất vậy chỉ cá mập đầu đã qua bốn sao vũ k h i đối với ba sao quái thú tiên thiên thì có hiệu quả áp chế đoàn mâu tùy tiện xé ra cá mập ra đâm vào một chút liền đem cá mập lượng máu đánh rất một nửa hống cá mập nhóm phẫn nộ mười mấy con cá mập khí thế hung hăng hướng hứa phong nào tới ở trong biển chúng mới là vương giả đại chiến bùng nổ trong chốc lát sóng lớn mãnh liệt đợt sóng kích bán máu tươi dần dần lan truyền một cái cái xa xác cá chìm vào đáy biển trận chiến này rất là kịch liệt biển sâu giao xa trong lại cất giấu một đầu tinh anh ba sao cấp bậc cá mập đánh l é n lên dưới thậm chí để cho hứa phong cũng bị một chút thương ngoài da cánh tay bị r ạ c h ra một đạo dài hơn 0.3 m m ở chỗ rách nếu như không phải là cá mập quá nhiều hứa phong bị những thứ khác giao xa dây dưa cái này tinh anh ba sao cấp quái thú căn bản không gần được hứa phong thân thể cuối cùng phổ thông ba sao biển sâu giao xa toàn bộ bị hứa phong giết chết chỉ để lại vậy chỉ tinh anh ba sao thực lực giao xa mang ta đi gần đây bờ biển hứa phong ra lệnh quái thu không biết nói chuyện có chút thông tuệ sẽ nói đơn giản một chút từ đơn nhưng lại có không kém gì người trí khôn có thể tinh thần trao đổi hứa phong đứng ở tinh anh ba sao cấp biển sâu giao xa trên mình trong tay cầm đoàn mâu một khi giao xa muốn lặn xuống thoát khỏi hứa phong thì sẽ đâm liên tục giao xa mỗi lần đâm liên tục động tác rất nhanh tổng hội kích hoạt trời ạ hiệu quả ở trong biển trời ạ hiệu quả tựa hồ làm lớn ra nhỏ bé tia chấp chạy khắp dao xa toàn thân dao xa thân thể một hồi co q u ắ p sống không bằng chết chỉ trải qua hai lần cái này t ì n h anh cấp quái thú liền đàng hoàng thuận theo khuất phục với hứa phong lạm dụng uy quyền dưới không có thiết giáp con rùa ta còn có cá mập hứa phong dương dương đắc ý ngồi ở dao xa trên lưng cảm giác mình thật giống như ngồi ở r ộ t l n dột sợ lần trước dạ ngoài phong chỉ bất quá không có người xem ủng hộ không khỏi có chút khó chịu có như vậy một cái không phải thú cưới trên biển thú cưới hứa phong lại cũng không cần lo lắng muốn mình dạo chơi hồi lâm hải suy nghĩ một chút khoảng cách liền cảm thấy sợ bây giờ hứa phong thích đi gió biển thổi phơi nắng còn kém cây đem dù che nắng hai ly nước trái cây tới một cái nữa ăn mặc bi k i n i thanh xuân thiếu nữ sinh một liền hai ngày hứa phong liền ngồi ở dao xa trên lưng ở trong biển rộng nhanh chóng dạo chơi chỉ một người một xa tinh thần đều có chút mệt mỏi còn bao lâu mới có thể đến gần đây bờ biển hứa phong hỏi hai cái mặt trời nhìn dáng dấp chặng đường mới đi một nửa hứa phong hơi nhắm lại đôi mắt trong lòng hơi có chút khô ý đột nhiên dao xa ngừng lại phát ra một tiếng rên rỉ quay đầu hướng đường cũ bơi đi tốc độ thậm chí còn so mới vừa rồi nhanh mấy phần ồ phản thiên hứa phong mở mắt ra chuẩn bị thu thập một chút dao xa nhưng cảm giác dao xa hướng hắn truyền một vẻ hoảng sợ tâm trạng đây là gặp phải khắc tinh mấy sao quái thú bốn sao năm sao hứa phong c a o mày dùng tinh thần miễn cưỡng cùng g i a o xa câu thông không có khải khéo léo hoang dại sinh vật câu thông đứng lên quá mất công chỉ có thể truyền một ít hàm hồ không rõ ý không phải quái thú thiên thai động đất hứa phong ngẩng đầu nhìn một cái chung quanh sóng biết dạo d ự c vạn r ằ m không ngây nơi nào có cái gì thiên thai hứa phong nhũ mày rút ra đoàn mâu muốn đấm bóp liền nói ẩm phía trước biển khơi đột nhiên truyền tới một tiếng nổ ẩm tiếng này nổ ẩm dị thường ngột ngạt thật từ một tốc rốt như chỗ nhanh mấy phần. Hứa phong vậy. giống bùng Giao người cũng biển cái, lại nổ run đáy độ mấy cả cuộc sâu xa không dám nói gì nữa, thu hồi mâu, ôm nói nữa, đoàn hồi gì thu chỉ ặ t té biết phát giao xuống, không gì. Không sinh xa, lúc còn chuyện c này nếu như h sẽ phát sinh chuyện gì. Không chỉ trong chốc lát nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn nếu như mới vừa rồi giao xa tiếp tục vọt tới trước nói nhất định sẽ bị cuốn vào trong vòng xoáy u n g u n g nước biển kích động giống như vậy vòng xoáy to lớn đừng bảo là hứa phong cùng một cái mấy thước chiều dài cám ậ p coi như là tới một chiếc chục nghìn tấn biển luân phiên cũng chỉ có bị hút vào sẽ thành mảnh vụn kết quả hứa phong lau mồ hôi lạnh gần đây không biết là bất hạnh vẫn là may mắn đã liên tục hai lần cùng thần chết s á t vai mà qua lúc này hứa phong cách vòng xoáy bên bờ còn chưa đủ để m ở c giảm vị trí không hề bảo hiểm loại trình độ này thiên h a i vẫn là cách càng xa càng tốt trong đại dương sản vật phong phú đ á y biển lại là dấu có thật nhiều bảo tàng k i ế p trước thậm chí một lần ở trong đại dương xuất hiện sinh vật đại dương mình thiết lập quốc gia chút nào không thể so với trên thế giới loài người thiết lập quốc gia kém nhưng trong đại dương uy hiếp cũng lớn quái vật đừng nói tương tự ngày hôm nay như vậy thiên thai lại là thường xuyên bao t á p động đất nham thạch nóng chảy thậm chí sẽ có một cái hải vực nước biển đột nhiên biến mất sự việc xuất hiện qua hồi lâu giao xa từ từ ngừng lại hứa phong quay đầu nhìn lại lớn vòng xoáy lại vô căn cứ biến mất chẳng qua là vậy một cái hải vực nước biển nhưng thật giống như nước sôi vậy từ ngực đô sôi trào đây là đáy biển núi lửa bộc phát nham thạch nóng chạy phun trào hứa phong đứng ở dao xa trên lưng s ờ cằm suy đoán chỉ trong chốc lát vậy mảnh nước biển sôi trào vùng biển bầu trời trong không khí ánh sáng phát sinh khúc s ạ mơ hồ có thể thấy được một tòa đảo nhỏ cây xanh t r ù m bóng mát linh khí lợn lờ có núi ven núi buộc bố trí cổ thụ linh thảo còn có linh thu ở núi ở giữa t r ợ t lóe lên hồ minh vượn hú bên thai không dứt một mảnh tiên sơn đất lành cảnh tượng đây là ảo ảnh hứa phong mắt không chấp nhìn giữa không trung tựa như ba dê điện ảnh giống vậy từ từ trở nên rõ ràng cảnh tượng cuối cùng có một tiên nhân chân đạp phi kiếm đi tới nơi này tòa trên đảo nhỏ không trung vòng quanh đảo nhỏ bay một vòng sau đó ở hải đảo ngọn núi cao nhất lột bỏ đ ỉ n h nhọn thành lập cung điện gác lửng khai tông lập phái kiếm tiên thiết lập tông phái càng ngày càng lớn người cũng càng ngày càng nhiều không biết qua bao nhiêu năm tháng trên đảo nhỏ không chung mỗi ngày người đến người đi điều khiển tiên kiếm qua lại như dạy cửi tựa hồ là một cái rất lớn hải ngoại phái kiếm tiên phái hứa phong nhìn tinh thần chấn động một cái chân đạp phi kiếm đây là kiếm tiên à. c h ư một trăm chín mươi ba xông vào hứa phong mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước tòa kia tiên đảo bị kiếm tiên chiếm cứ hưng thịnh tạm thời nhưng không biết qua bao lâu có lẽ là đảo nhỏ linh khí khô kiệt có lẽ là nguyên nhân khác cái đó tông phái người lại toàn đều dọn đi chỉ để lại trống rỗng lâu đài các vũ rất nhanh cung điện không có ai sửa chữa gió thổi mưa rơi hạ hủy xấu xa vô số chỉ để lại tàn viên đoạn miếng ngói cỏ hoang rậm rạp hứa phong nhìn trong lòng có chút bực bội thật giống như ngực trận một tảng đá lớn kiếm tiên kiếm tiên hán thiên phú chính là kiếm tiên thân thể trời xanh chính là học kiếm nguyên liệu thấy kiếm tiên tông môn khó hiểu sẽ mang theo vẻ hào cảm thấy như vậy khổng lồ một cái môn phái lại cuối cùng rơi xuống cái mưa đánh gió thổi đi trong chốc lát trong lòng thật không dễ chịu ngay tại hứa phong tâm tình thấp lúc này đột nhiên phát hiện vốn chỉ là ảo cảnh giống vậy không trúng cảnh tượng lại đang trước mắt biến thành sự thật xôi trào nước biển đã biến mất thay vào đó là một tòa thật to hải đảo hải đảo trong ngọn núi cao nhất lên vậy kiến trúc to lớn nhóm cùng mới vừa rồi trong cảnh tượng giống nhau như l ú c đây là di tích hứa phong tìm kiếm chi nhớ trong đầu tìm ra cùng cảnh tượng trước mắt có thể xứng đôi lên tên chữ sau ngày tận thế trên trái đất xuất hiện rất nhiều di tích đã từng chỉ tồn tại ở lịch sử hoặc là là trong c h u y ệ n thần thoại xưa cảnh vật cũng biết từng cái tái hiện nhân g i a n côn luân thiên đỉnh mang sơn địa cung thậm chí trong truyền thuyết diêm la bảo điện mười tám tầng địa ngục cũng xuất hiện ở thế giới chân thật trong chỉ bất quá địa phương như vậy cũng đã là một mảnh phế tích đã từng trong truyền thuyết thần thoại nhân vật một cái cũng không có xuất hiện kiếp trước mọi người đem địa phương như vậy gọi chi là di tích dựa theo trong di tích sản xuất vật phẩm phẩm cấp cùng lực lượng bảo vệ mạnh mẽ di tích lại phân là ba loại phế tích hoang khư thánh khư phế tích chính là đã hoàn toàn hoang phế di tích cơ hồ không có cái gì lực lượng bảo vệ coi như người bình thường cũng có thể vào thăm dò bất quá bên trong đại đa số vật phẩm bởi vì là không có được hữu hiệu bảo vệ đã mục nát không chịu nổi tối đa chỉ có thể lấy được một ít hát thiết cấp cùng đồng xanh cấp vật phẩm hoang khư trình độ nguy hiểm ở trên phế tích người bình thường đi vào mười phần chết chắc cơ quan cạm b ấ y không nói vẹn vẹn là vòng ngoài người bảo vệ đều không phải là người bình thường có thể đối phó chỉ có ba sao thực lực bốn sao người mới dám đi vào thăm dò ở chỗ này có thể đạt được chí ít đều là bạc tráng phẩm chất thậm chí vàng phẩm chất vật phẩm mà thánh khư lại là không được thậm chí giữ nguyên mấy phần ban đầu ý thế thậm chí còn có thể gặp phải trong truyền thuyết mới có thể nhìn thấy người bảo vệ kiếp trước côn luân thiên đình xuất thế nghe nói có thiên binh thiên tướng bảo vệ thiên đình lúc ấy đi thăm dò người chết thảm trọng như vậy di tích coi như là chín sao cừng giả cũng không dám bảo đảm có thể an toàn đi ra hứa phong mới vừa chạy trốn vườn hoa thiên thần trên thực tế cũng coi là một nơi di tích nhưng vườn hoa thiên thần phẩm cấp hiển nhiên vượt ra khỏi hoàng khư cấp bậc nhưng còn chưa tới thánh khư cấp bậc thuộc về hai người bây giờ không biết là phế tích vẫn là h o à n g khư xem cái bộ dáng này luôn không khả năng là thánh khư đi hứa phong sợ hãi trong lòng nhìn trước mắt quỷ dị xuất hiện hải đảo tim đập thật giống như gõ chấm vậy di tích tại chưa có đạp lên bây giờ căn bản không có thể rõ ràng nó rốt cuộc là dạng gì di tích chỉ có bước lên di tích mới sẽ biết mình đi lên rốt cuộc là một địa phương nào nhưng lúc đó hậu cũng đã muộn muốn rời khỏi phải đạt được di tích nắm trong tay chi thực ư cái này nắm trong tay chi thực ư có thể là một cái thật chìa khóa cũng có thể là một kiện vật phẩm thậm chí có thể là trong đó một cái người bảo vệ chỉ cần đánh bại cái này người bảo vệ là có thể rời đi di tích ban đầu mang sơn địa cung di tích mở trong đó nắm trong tay chi thực ư chính là địa cung ở giữa một cái ma vương giết nó di tích thì sẽ biến mất hứa phong điều khiển giao xa vòng quanh hải đảo vòng vo hai vòng cũng không có phát hiện cái gì dị thường nhưng là di tích chính là như vậy từ bên ngoài xem thật giống như che tầng một nhỏ xa căn bản nhìn không rõ lắm chỉ có đạp lên mới biết thực tế là như thế nào nhìn không giống như là thánh khư nhiều nhất chính là hoa n khư thậm chí là phế tích ta thực lực hẳn không có vấn đề hứa phong trong lòng thầm nghĩ bước lên thánh khư chính là tự tìm cái chết chín sao cừng giả cũng có thể ở thánh khư trong chết đừng bảo là hắn chỉ là một hai hạng thuộc tính bước vào bốn sao người cuối cùng hứa phong quyết định bước lên hải đảo thăm dò một phen ở bước lên hải đảo trước hứa phong xua tan giao xa có cơ hội nhớ đi đông phương sắp hải thành t ì m ta ta mang ngươi biết mấy người bạn giao long cùng thiết giáp cá sấu rồng con rùa các người có thể trao đổi kinh nghiệm trở thành bạn hứa phong vây tay la lớn giao sang h e phốc thông một tiếng chui vào đáy biển trong lòng oán thởm giao laoong thiết giáp cá sấu rồng con rùa còn trao đổi kinh nghiệm trao đổi cái gì kinh nghiệm thành là thú cưng bị ngươi thúc đẩy kinh nghiệm sao hứa phong gặp dao xa rời đi xoay người đạp bến thượng hải ở hắn đạp bến thượng hải một khắc kia bên hai chuyển tới hệ thống cơ giới lạnh như băng thanh hệ thống người bước lên hải ngoại tiên sơn đãng kiếm tông hoa n g khư vừa mới bắt đầu nghe được hải ngoại tiên sơn một khắc kia hứa phong mồ hôi lạnh đều xuống hải ngoại tiên sơn ở hắn trong trí nhớ tựa hồ chỉ có bồng lai phương trượng cùng mấy t ò a như vậy trong truyền thuyết bảo địa toàn bộ đều là thánh khư phía sau đãng kiếm tông hoa khư mấy chữ rốt cuộc để cho hắn tâm tình bình tĩnh xuống đãng kiếm tông xem ra là mới vừa rồi trong cảnh tượng cái đó tông phái hứa phong ngẩng đầu nhìn lại loang thoáng có thể thấy được trên hải đảo cao nhất đỉnh núi đỉnh núi dây nhà cùng hắn quay đầu phát hiện sau lưng xuất hiện tầng một không nhìn thấy trong suốt màn sáng ngăn trở hắn thối lui ra tay đẻ lên sẽ xuất hiện ánh sáng trong suốt l ó e lên vô luận thi triển bao lớn lực lượng cũng biết bị tầng này m ả n sáng bắn ngược đến lúc đó thua thiệt vẫn là mình xuyên qua bãi biển hứa phong tiến vào một rừng cây trong rừng cây cành lá rậm rạp xanh un tươi tốt ở giữa rừng côn trùng đều vang tiếng chim hót bên thai không rước rất là huyên não một quả màu xanh trái cây bỏ lại hướng hứa phong đầu đập tới hứa phong đưa tay tiếp lấy nhìn như tựa hồ là một cái trái táo cắn một cái thanh thúy ngọn mùi vị không tệ ngần đầu nhìn lại một cái màu xám cho tinh tinh kêu kết nha ở trên một cây đại thụ t o á t ra hô to kêu to tay chỉ hứa phong không biết ở cho chút gì đây là một cái thông thường con khỉ lập tức biến mất co sinh ra biến lính d cũng không có bị bên ngoài tộc hành tinh côn trùng sống nhờ thấy nó hoạt bát nhảy loạn nhảy loạn hứa phong nước mắt đột nhiên chảy xuống hiện ở cái thế giới này đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất tất cả sinh vật cũng hướng hung manh tàn nhận phương hướng tiến hóa lại cũng không thấy được giống như trước mắt như vậy sinh vật thông thường liền hô một cái bóng đen hướng hứa phong nào h tới lóe lên hàn quang r ă n g nanh mục tiêu chính là hứa phong cổ hứa phong lắc mình tránh thoát ngẩng đầu nhìn lại là một cái báo săn mồi báo săn mồi móng vuốt vạch qua bên cạnh một cây đại thụ nhất thời trên cây to xuất hiện ba đạo v ế t h quào hứa phong ánh mắt h i ế p một cái cái này báo săn mồi thực lực bất phảm mặc dù chỉ là phổ thông sinh vật nhưng cùng một sao thực lực biến dị quái thú mà nói cũng không kém chút nào hứa phong nhìn một cái báo săn mồi xoay người hướng hải đảo trong tòa kia ngọn núi cao nhất lao đi không muốn cùng nơi này phổ thông sinh vật dây dưa c h ư ơ một trăm chín mươi bốn khảo nghiệm hứa phong chân đạp phi kiếm hướng đỉnh núi bay đi phi kiếm tốc độ rất nhanh phát ra nhọn tiếng xé gió quay r ô i đến trong rừng cây sinh vật đúng mảnh rừng cây sôi trào giã thu hí vạn vật lao nhanh t ừ n g trận khói m ù đuổi đất bay lên ở trong núi dưới thác nước một nơi trong suốt nước trong đầm mười mấy con tinh tinh không ngừng hót lẫn nhau đùa bật não một cái cao hơn một thước vượn trắng đứng ở trên cây trong tay nắm một cái trái cây đang ăn nước văng khắp nơi tuất không vui đây là hứa phong chân đạp phi kiếm từ không trung nhảy một cái m à qua vượn trắng trong lòng cả kinh ngẩng đầu nhìn lại nhìn hứa phong hình bóng trên mặt lộ ra hoảng sợ thần s á c cầm trong tay ăn một nửa trái cây ném một cái vượn trắng tung người nhảy xuống hướng bên cạnh thác nước một cái hang núi chạy đi đại vương đại vương không xong thiên tông người đ ến thiên tông người đ ến vượn trắng một đường t ê u to xông vào hang núi bên trong sơn động bàn đá băng đá thạch đĩa thạch chén trên bàn còn có vô số dưa đào trái cây đỉnh động mấy chục viên lớn chừng quả đấm dạ mình trâu lấp lánh rực rỡ đem cả hang núi chiếu sáng bên trong sơn động có một thạch đài bảy tám cái trên bậc thang một tòa ghế đá một cái lông mày d â u đều đã rủ xuống đất vượn giả đang dựa vào trên ghế đá ngủ khò khò nghe được vượn trắng lớn tiếng kêu lên vượn già từ trong giấc n ộ n g cảnh tỉnh đá kêu loạn để cho cái gì thiên tông người không phải đã sớm rời đi sao vượn già trên mặt lộ ra vẻ k i n h sợ một cái kéo qua vượn trắng hô đại vương đại vương lại tới bọn họ lại tới vượn trắng vừa chỉ cửa sân động vừa kêu la hét thiên tông người đều đã tới sao vượn già thanh nhâm cũng có chút hơi run vẻ kiêu ngạo sợ hãi diễn cảm một cái một cái đã tới rồi một cái vượn già đem vượn trắng đẩy ra nhắm mắt chầm tư một lát sau đứng dậy nguyên bản dán mua tinh tinh đứng dậy lại có sấp xỉ hai m đá mang ta đi xem xem tiên tông người đâu chúng ta làm sao có thể coi mà không gặp vượn ra nếp nhăn trên mặt sâu hơn ánh mắt lóe lên nhìn cửa hàng đi thôi vượn ra đứng dậy nắm lên ghế đá bên cạnh một cây hoành tà để con gỗ hướng cửa hàng s ả i bước đi đi hứa phong đi tới đỉnh núi dưới chân kiếm nguyên tiêu hao chân khí xong hết rồi hứa phong c h ầ m lại cả ngọn núi đỉnh có tầng một năng lượng thần bí phòng vệ trước không cách nào bay thẳng vào chỉ có thể từ chân núi từng bước từng bước đi lên hoang k h ư không phải phế tích có thể tùy ý thăm dò chỗ hòn này kiếm cung là đúng cái hải đảo đầu mối then chốt lực lượng thủ vệ nhất định không kém nằm trong tay chi thực ư cũng nhất định ở kiến trúc này n h ó g trong hứa phong ngồi xếp bằng xuống móc ra ăn uống khôi phục thể lực và giá trị năng lượng khôi phục xong hứa phong thu dọn cấp lên nấc thang tựa hồ là một đấm một đấm tạc kích mà thành đến nay cất giữ tạc kích dấu vết lượn quanh núi lên hứa phong bước ve sơn nham đi lại năm đó kiếm tông các học đồ đã từng đi qua con đường hao tốn hai tiếng hứa phong mới đi lên đỉnh núi trước mắt xuất hiện một cái quảng trường giữa quảng trường có một tòa thật to đồng thế chấp lư hương phía sau là một ngôi đại điện trên đại điện một khối tấm bảng đã tàn t ạ một nửa chỉ còn lại đãng kiếm hai chữ đại điện sau là một mảnh vô cùng cái trung quốc phong cách cổ điện dãy nhà chỉ bất quá có rất nhiều đều đã sụp đổ tỏ ra có chút hoang vu tàn t ạ hứa phong bước vào quảng trường trước mắt thoáng một cái chung quanh cảnh sắc biến đổi ồ đây là nơi nào hứa phong kinh hãi không nhịn được tay phải nắm chặt màu bạc phi kiếm xuất hiện ở hắn lòng bàn tay lúc này hắn lại thân ở một tòa túi trong chỗ hòn này túi rất lớn có chừng năm mươi sáu mươi m hai dáng vẻ túi đối diện lại là một cái ngồi s ổ n ngồi sư tử đá pho tượng bên hai đột nhiên truyền tới một tiếng người đàn ông trung niên thanh âm học nghề thực tập mở nhập môn ải thứ nhất con dối sư tử đá ở sư tử đá dưới sự công kích kiên trì ba mươi tước l à thắng tiến vào cửa ải kế tiếp không kiên trì nổi là bại tự đi đi xuống núi đi cái này đây tựa hồ là đảng kiếm tông chọn học nghề nhập môn khảo nghiệm hứa phong trong lòng ngầm nói rắc rắc rắc rắc đang suy nghĩ đối diện sư tử đá lại động toàn thân khớp xương phát ra trói hai tiếng va chạm tựa hồ rất lâu không có bảo d ư ỡ n g qua hống sư tử đá hai con mắt tản mát ra ánh sáng đỏ thám uy phong l ấ m l ấ m một chút trở nên linh động lực d ơ thẳng lên trời gào to một tiếng hướng hứa phong nào h tới sư tử đá móng trước so cối say còn lớn hơn hướng hứa phong đầu lâu bắt đi hứa phong lắp mình tránh thoát một tiếng nổ túi sàn nhà đá vụn tung tóe mặt đất xuất hiện một cái lớn bể tan cảnh d ấ u móng tay sư tử đá truy đuổi hứa phong hai cái thạch móng không ngừng đánh ra hô hô văng r ộ i nhưng là nó căn bản không đụng tới hứa phong hứa phong tốc độ quá nhanh luôn là trước thời hạn mau tránh ra một sao hứa phong dò xét ra sư tử đá thực lực đem đấm, kiếm múa phi thu hồi trong cơ thể, gơ múa quả đấm, hướng trong quả gơ cơ sư tử đá đập thân ớ i Ẩm. Sư tử t đá thân thể hướng bên trái lan l ộ t hung hăng đụng vào túi lên cả tòa túi cũng ầm ầm vẳng r ộ i thật giống như phải ngã tháp sư tử đá trên đất dãy r ù a nửa ngày xoay mình đứng lên bên trái cổ xuất hiện một cái rõ ràng dấu quyền t r u n g quanh vết n ư ớ c lan tràn đá vụn lã chả rơi xuống sư tử đá không có cảm giác đau chỉ cần có thể hành động thì sẽ một mực công kích mặc dù sẽ không thật đem đối phương giết chết nhưng là trọng thương hoặc là tàn thận cũng không ở tránh trong phạm vi lần nữa nhào tới hứa phong một cước đá vào sư tử đá phanh một chút bay về phía sau đụng túi vanh vanh văng r ộ i lần lượt nhào tới lần lượt lại bị hứa phong đánh bay sư tử đá đã hư hại nghiêm trọng rốt cuộc không biết bị đạp bay bao nhiêu lần sư tử đá trên đất dãy ruộng làm thế nào cũng không đứng dậy nổi thông qua người đàn ông trung niên thanh âm ở hứa phong vang lên bên thai hoa mắt một cái hứa phong lại tới đến trong quảng trường một người đàn ông trung niên bóng người xuất hiện ở hứa phong trước mặt ngươi có thể nguyện bái tại đáng kiếm tông môn hạ người đàn ông trung niên hỏi đáng kiếm tông bây giờ còn có đáng kiếm tông sao hứa phong hỏi hắn thấy đáng kiếm tông người tựa hồ cũng đã toàn bộ rời đi cái này mảnh cung điện hoàng phê hồi lâu không có bóng người người trước mắt này không biết từ địa phương nào đi ra hứa phong cảm giác nói cho hắn trước mắt chống không một vật ngươi có thể nguyện bái tại đáng kiếm tông môn hạ người đàn ông trung niên mặt không cảm giác lại hỏi một lần hứa phong có chút do dự đáng kiếm tông nhìn như tựa hồ là một cái phái kiếm tiên phái nhưng bây giờ đã không có một bóng người coi như hắn đáp ứng bái tại đáng kiếm tông môn u hạ cũng không có ai truyền thụ hắn công pháp người trước mắt này còn không biết là người hay quỷ ngươi có thể nguyện bái tại đáng kiếm tông môn u hạ người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra vẻ giận dữ lớn tiếng hỏi hứa phong đưa tay hướng phía trước mò đi một chảo dưới dám bắt cai không chúng Đối diện người này tự hồ là cái này hồn hư Trước là tự ảnh. Hô. một ắ t trung người đàn ông trung niên này đ nhiên vụn, hóa là kiểm vỡ là nhạt nhạt. trận a kim q u cuồng phong thổi qua đ ã n kiếm lớn đoạn hậu trong khu nhà có một khu rừng trúc rậm rạp chẳng chịt mới trồng rất nhiều cây trúc lá trúc theo gió bay xuống hướng quảng trường bay tới vèo một mảnh lá trúc bay vào quảng trường sau đó lại hóa là một đạo kiếm quang hướng hứa phong tấn công tới chương một trăm chín l á trúc kiếm trận lá trúc kiếm quang ác liệt lộ ra một vẻ sắc bén hướng hứa phong ấn đường bay tới hứa phong đầu hơi một bên tránh thoát phi diệp lại bị một món kiếm khí phá vỡ gò má máu tươi từ từ dỉ ra hứa phong thể chất bốn sao hơn nữa dòng khổng lồ chiến văn từ mang phòng ngự vậy đao kiếm chém vào hứa phong trên mặt cũng biết không chút tổn hao nào da mặt chính là dày thế nào cái này một mảnh nho nhỏ lá trúc từ mang kiếm khí lại t ù y tiện phá hứa phong phòng ngự để cho hứa phong trong lòng khẽ run lên từ hắn bước vào quảng trường cự tuyệt gia nhập đáng kiếm tông liền bị một cổ kỳ quái khí thế bao phủ cả tòa đáng kiếm tông tựa hồ ở một cái trong trận pháp tùy thời có thể vận chuyển cái này lá trúc chẳng qua là trong trận pháp một số hơn nữa nhìn dáng dấp vẫn là đơn giản nhất một số ước chừng cái này đơn giản nhất bộ phận sẽ để cho hứa phong kinh hay không thôi veo veo lại là mấy mảnh lá trúc bay tới thật giống như mấy trôi lợi kiếm hứa phong vội vàng cơ múa phi kiếm từng cái đỡ ra lá trúc đang bị đỡ ra sau đó lại khôi phục lúc đầu hình dáng bể tan thành trước nhẹ bóng rơi vào trên quảng trường hứa phong từng bước một hướng đáng kiếm tông đại điện đi tới càng đi vào trong đi bay tới lá trúc càng nhiều hứa phong thi triển tế vũ kiếm pháp bảo vệ toàn thân cao thấp lá trúc càng ngày càng nhiều từ vừa mới bắt đầu mấy mảnh sau đó mười mấy mảnh mấy chục mảnh bây giờ hứa phong đã bị thành hơn trăm ngàn lá trúc bao phủ ở bên trong mỗi một mảnh lá trúc p h ủ người tầng một kiếm khí thật giống như một trôi phi kiếm vây quanh hứa phong trên dưới bay lượn mặc dù mỗi mảnh lá trúc chỉ có thể công kích một lần phía trên bám vào kiếm khí thì sẽ biến mất nhưng hứa phong đỡ được hơn bay tới lá trúc nhiều hơn trong chốc lát hứa phong bên trái ngăn cản bên phải tránh tựa như đồng thời gặp phải thành hơn trăm ngàn tên i địch đồng thời vây công hắn v ẹ o một đạo lá trúc đột phá tế vũ kiếm pháp phòng ngự lướt qua hứa phong vai trái bay qua một dấu máu xuất hiện đáng chết nếu như một mực như vậy ta sẽ bị vây chết ở chỗ này hứa phong ngẩng đầu nhìn một cái lớn đoạn hậu d ừ n g trúc vô số lá trúc bị gió lớn cuốn lên hướng trước đại điện quảng trường bay tới hứa phong chĩa vào công kích từng bước một hướng đại điện đi tới càng đi vào trong đi lá trúc phi kiếm càng nhiều rậm rạp chẳng c h ị t tựa như vĩnh không có chỉ cảnh v è o v è o vèo vô số lá trúc đột phá hứa phong phòng vệ hướng hứa phong tấn công tới hứa phong chỉ có thể bảo vệ yếu hại những địa phương khác nhưng không quản được rất nhiều không chỉ trong chốc lát hứa phong toàn thân hộ giáp chịu đ ự n g lâu độ cũng đã ừng đỏ bành một tiếng văng nhỏ một kiện đồng xanh phẩm chất bảo vệ đ u ổ i chịu đựng lâu độ hàng là số không hóa là nghiền hứa phong trong lòng trầm xuống lá trúc bay qua hứa phong trên đùi bị vạch ra một đạo vết kiếm máu tươi từ từ dỉ ra bành bành bành trừ trên người mặc màu vàng phẩm chất ư u ảnh áo giáp trên mình hứa phong cơ hồ tất cả trang bị đều ở đây cùng trong chốc lát chịu đựng lâu thanh linh hóa là nghiền hứa phong trong lòng giọt máu đây có thể đều là tiền à, mặc dù trên người hắn trang bị phẩm cấp không cao phần lớn là một ít bạc tráng phẩm chất trang bị nhưng đều là một ít ba sao bốn sao trang bị ít nhất cũng là chừng mấy chục ngàn điểm số vận mệnh lại đang thăm dò h o à n g khư thời điểm toàn bộ hư hại liền có thể sửa chữa cũng không có không thể tiếp tục như vậy nữa sớm muộn sẽ bị vây trên mình hứa phong đã xuất hiện từng đạo vết máu không chỉ trong chốc lát cả người máu tươi nhuộm thành một mảnh nhìn như thật giống như một cái người máu phi kiếm chém hứa phong hét lớn một tiếng phi kiếm trong tay như hàng dài vậy phát ra một tiếng kiếm ngân vang hóa là bảy thước kiếm mang hướng phía trước bổ tới vô số lá trúc như báo vậy tụ lại hóa là một chuôi to lớn trường kiếm hướng hứa phong bổ tới vê anh lá trúc bay loạn trong chốc lát lá trúc phi kiếm thế công một đồi hứa phong nhân cơ hội hướng đ ạ m kiếm tông đại điện chạy như bay kiếm nguyên chân khí tiêu hao hầu như không còn ở lại quảng trường đó là một con đường chết nhưng mà đã kiếm tông bên ngoài đại điện tầng một nhàn nhạt màu ngà màn hào quang đem hứa phong ngăn cản ở bên ngoài bành bành bành một quyền hai quyền ba quyền hứa phong bây giờ quả đấm lực đạt mấy ngàn cân thông thường một sao quái thú hứa phong có thể sống sống đem nó đánh chết nhưng bây giờ hắn đấm ở trên màn sáng nhưng chỉ đung đưa từng trận rung động không có bất kỳ hiệu quả nào đại điện sau rừng trúc gió lớn bay lượn cuốn mấy trăm cái lá trúc hướng đại điện quảng trường bay tới ta cũng là hôn mê đầu lại cầm quả đấm đập nó hứa phong hận không thể cho mình hai bạc thai lấy ra phi kiếm hung hăng b ổ về phía màn sáng đâm văng lửa khắp nơi màn sáng tại phi kiếm chém hạ lại xuất hiện một cái hở hứa phong quay đầu nhìn một cái lá trúc hiện lên ánh sáng trắng tầng một mong mỏng kiếm khí phụ trên đó vô số lá trúc tựa như có linh tính mỗi người vạch ra đạo đạo kiếm hồ hướng hứa phong bay tập kích tới hứa phong một con e o từ màn sáng trong khe hở chui vào phấp vô số lá trúc đập ở trên màn sáng phụ trên đó tầng kia kiếm khí cùng màn sáng vừa tiếp xúc nhất thời tiêu tán lá trúc chậm rãi bay xuống cửa đại điện chất đống một lớn mảnh bể tan cành lá trúc hứa phong trốn vào đại điện hơi thở r ố c vết thương trên người nhìn như nhiều nhuộm máu trường sam nhìn như đáng sợ nhưng thương thế không nặng lượng máu ước t r ư ừ n g giảm xuống một p h ầ năm chẳng qua là vậy ngăn cản hơn ngàn phi kiếm cảm giác bị áp bách để cho hứa phong cảm thấy về tinh thần rất là mệt mỏi thật giống như trải qua một trận đại chiến đ á m kiếm tông trong đại điện đứng vững một cái cao đến chín m m pho tượng khổng lồ pho tượng chất liệu là một khối hoàn chỉnh ngọc trắng điêu khắc là một người đàn ông trung niên mày kiếm tinh hạng mục mặt mùi anh tuấn chẳng qua là khoe mắt chỗ có hai món nhàn nhạt, nhạt nếp nhăn trên người hắn ăn mặc một bộ trường sam tay trái cầm một thanh trường kiếm c h ở tay thụ ở sau lưng tay phải bấm kiếm chỉ đang chỉ hướng cửa đại điện hứa phong ngẩng đầu nhìn lại pho tượng mặt mũi cùng mới vừa nhìn thấy không trúng trong hình ảnh cái đó đạp kiếm phi hành thành lập đảng kiếm tông người giống nhau như l ú c người này chính là đảng kiếm tông khai sơn tổ sư hứa phong trong lòng ngầm nói pho tượng trước cung một lò thơm đã sớm tắt tràn đầy hương cho còn có ba cái bồ đoàn trên bồ đoàn ngồi xếp bằng ba bộ xương khô quần áo trên người đã sớm mục nát không chịu nổi thấy ba bộ xương khô hứa phong trong lòng ngầm từ cảnh giác ngồi xếp bằng sau khi chết bộ xương lại không tiêu tan Cái này, ba người này n ă một đó thực lực nhất định không kém. Ồ, đó đ thực nhất không Hứa Phong lực cái là kém. gì? Ồ, nhiên phát hiện, còn núi tượng chân, tản quang nhạt nhạt.、Kim、quang này、so、với phổ thông màu vàng phẩm chất vật phẩm tản ra ánh sáng yếu hơn 10 lần, hơn nữa còn phát pho phổ phẩm chất phẩm dưới lại kim Kim với tổ một vật, vật có mở màu sư so ra ra yếu bản ị bộ b Một xương không ngăn trở, nếu không nhìn giác. kỹ, rất khó phát trở, rất sách nhỏ thật mỏng yên tĩnh nằm ở pho tượng dưới chân tản ra nhàn nhạt, nhạt màu vàng h à o quang có thể phát ra tia sáng đều là giá trị không rẻ bảo vật chẳng qua là không biết cái đó giống như sách giống như vậy là cái gì hứa phong bước đi về phía trước đi ba bộ xương khô đột nhiên rắc rắc rắc rắc động cũng biết không như vậy dễ dàng hứa phong cầm chặt phi kiếm cảnh giác nhìn vậy ba cái từ từ đứng dậy khô lâu đ ã n g kiếm tông không cho ngươi x ô n g loạn ở giữa bộ xương khô kia cầm cốt một mở một đóng hứa phong trong đầu tự nhiên hiện lên tiếng một người con trai đ ã n g kiếm tông đã không tồn tại rất lâu hứa phong nhàn nhạt nói hụ ở kiếm hướng ba bộ xương khô nhào tới chương một trăm chín mươi sáu khô lâu ba bộ xương khô lại mỗi người từ ngồi bồ đoàn hạ rút ra một thanh trường kiếm cơ hướng hứa phong nào tới chỗ hòn này trên đảo nhỏ thời gian không biết qua bao lâu cuộc bể dâu năm đó đ ã kiếm tông tất cả mọi người đều rời đi ba vị này kiếm thuật đại sư không biết nguyên nhân gì lựa chọn lưu lại năm tháng vô tình ba vị kiếm thuật đại sư đều đã qua đời thân thể mục nát chỉ có xương cốt vẫn còn ở quần áo lam lũ không còn năm đó phong tư nhưng cái này ba thanh trường kiếm lại không có một tia gì mới tinh như mới vừa đúc nên vậy lưới kiếm mát rưởi như nước lóe lên s ắ c bén trường kiếm bừng bừng ba bộ xương khô giống nhau là ba cái kiếm thuật đại sư trên mình tản mát ra khí thế cường đại áo quần cũ rách vù vù vằng dội ba thanh trường kiếm kiếm thế như đảo một đợt cao hơn một đợt đánh hứa phong liên tiếp l ù i về phía sau tế vũ kiếm pháp ở ba bộ xương khô trong mắt chỗ sơ hở đầy dây mỗi một lần hứa phong mới vừa khoát tay một bộ xương khô trường kiếm liền đưa tới vừa vặn đâm về phía n h ư ợ c điểm của hắn ép hắn lập tức trở về tay b ổ túc một bộ tế vũ kiếm pháp lại đang ba bộ xương khô dưới sự vây công nửa điểm cũng không thi triển được cái này ba bộ xương khô thực lực tối đa chỉ có ba sao nhưng là kiếm pháp này nhưng quá cưng hãn gắng gượng đem bọn họ thực lực tăng cao nửa cấp hứa phong trong lòng ngầm nói nếu như nói riêng về kiếm pháp mà nói ta ở bọn họ ba trước mặt người sợ rằng chỉ là học nghề trình độ mà bọn họ ba người chính là kiếm thuật tông sư đinh một tiếng văng nhỏ đối diện một cái khô lâu trường kiếm đột phá hứa phong phòng ngự điểm t r ú n g hứa phong vai trái hứa phong nhất thời cảm thấy một cổ lực mạnh dùng để đạp đạp đăng một liền lùi lại bảy bước mới đứng vững thân hình màu vang phẩm chất ư u ảnh áo giáp đã bị đâm ra một cái lỗ nhỏ máu tươi từ từ dỉ ra đem hứa phong đánh lui ba bộ xương khô cũng không đ ổ i theo cầm kiếm đứng trên mình cũ nát trường sam vù vù văng r ộ i cả người kiếm ý l â m nhiên chỉ dựa vào kiếm pháp ta không phải bọn họ đối thủ của ba người hứa phong trong lòng thầm nghĩ tay trái tìm tòi hứa phong trong tay xuất hiện một trôi đoàn mâu bề ngoài lóe lên địa quang v ẹ o đoàn mâu bay ra như tia chớp vậy vạch ra một đường vòng cung hướng bên trái bộ xương khô kia bắn tới đoàn mâu tổn thương c ự cao c nếu như đâm chúng đối diện chỉ là ba sao thực lực khô lâu nhất định sẽ bị một kích có thể chết người bên trái bộ xương khô kia cầm cốt khé nhếp hướng xuống dưới hơi phẩy một cái thật giống như đang cười nhạo hứa phong hứa phong sứng sốt một chút dối mắt một cái mình hoa mắt ta làm sao cảm giác cái đó khô lâu đang dếu cợt ta một cái khô lâu có thể lộ ra dếu cợt diễn cảm sao thật là gặp quỷ. hô đoàn mâu phát ra một hồi nhọn tiếng xe gió hướng khô lâu đâm tới mới vừa một gần người bên trái cái đó khô lâu trường kiếm đưa một cái tiếp cổ tay lộn một cái mũi kiếm hướng đoàn mâu nhận mặt nhẹ nhàng điểm một cái đinh một tiếng giòn vang tại đại điện bên trong vang vọng đoàn mâu trực tiếp bị chống bay xoáy đâm vào bên cạnh đại điện một cây cột đá bên trong nhìn nó như vậy ung dung tự nhiên liền đem mình đoàn mâu chống bay hứa phong ánh mắt t ỉ n h lao đại làm sao có thể hứa phong nghĩ tới đối phương có thể sẽ lấy cực nhanh thân pháp tránh thoát đoàn mâu nhưng làm sao cũng không nghĩ tới đối phương cũng chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái liền đem công kích tiêu tán ở vô hình t r u n g bất quá đoàn mâu có thể chống bay kích hoạt trời ạ hiệu quả nhưng không có biện pháp tiêu trừ dòng điện theo trường kiếm lưu động quấn quanh khô lâu toàn thân điện tương tùy ý lưu động khô lâu cả người r u run rẩy nơi khớp xương phát ra rắc rắc rắc rắc tiếng va chạm cơ hội tốt hứa p h o n g ánh mắt sáng lên gió tắp đâm thẳng phi kiếm rời tay ra hướng đứng bất động bất động vậy chỉ khô lâu bay đi còn lại hai cái khô lâu cơ múa trường kiếm dưới chân nhịp bước thường xuyên thay đổi hai người lại hợp thành một cái kiếm trận bảo vệ ở đó một trời ạ trạng thái khô lâu trước người đinh đinh đinh ba tiếng giòn vang phi kiếm bị cản lại vê anh cuối cùng nổ tung công kích trên thân ba người mơ hồ ánh sáng trắng chất động một cổ lực lượng thần bí đem ba người nối liền thành một thể cuối cùng mổ một cái rách công kích ba người đỉnh đầu đồng thời bay lên một mấy mươi điểm tổn thương để cho hứa phong chắt lưỡi lại có thể đem tổn thương chia đ ề u bọn họ ba người bằng vào khó hiểu kiếm trận đem ba người tức thế nối liền thành một thể coi như bốn sao thực lực tới cũng biết bó tay như vậy bí pháp để cho người khó có thể tưởng tượng thật không biết năm đó đ ã kiếm tông thời kỳ tột cùng là như thế nào một bộ cảnh tượng hứa phong một bộ lòng hướng tới chi diễn cảm nhưng mà muốn đạt được pho tượng dưới chân v ậ y sách trang sách thì nhất định phải đem trước mắt ba cái khô lâu đánh bại kiếm pháp nếu không bằng các người vậy ta chỉ có thể thi triển thủ đoạn khác hứa phong trong lòng thầm nghĩ tâm niệm vừa động một đoàn bóng đen từ hắn sau lưng lơ lửng đi ra rơi trên mặt đất nhất thời bành trướng thành một cái mười mấy mét cao khổng lồ rồng khổng lồ thần thánh rồng khổng lồ chiến văn ngang một tiếng long ngâm ba bộ xương khô liền lùi lại ba bước tay cầm trường kiếm tre ở trước ngực một bộ cảnh giác hình dáng thần thánh rồng khổng lồ mặc dù chỉ có ba sao nhưng sinh vật bản thân phẩm cấp cực cao những sinh vật khác căn bản ở rồng khổng lồ trước mặt không nốc đầu lên được hô một đạo tản ra nhũ ánh sáng màu trắng hơi thở rồng hướng ba bộ xương khô phun tới ba người nhịp bước biến đổi không ngừng cơ múa trường kiếm trong tay từng đạo kiếm khí bén nhọn bay ra cuối cùng hóa là một mặt lá c h ắ n khí đem hơi thở rồng ngăn cản tới hứa phong vốn là muôn muôn nhúng tay thấy ba bộ xương khô lại có thể đem kiếm khí lẫn nhau x e lẫn cuối cùng tạo thành một mặt l á t r a n khí trong lòng ngầm tối t â m lấy làm kỳ trong chốc lát dừng bước lại trong lòng ngầm từ tính toán kiếm khí vốn là công phạt vô song bây giờ lại có thể đổi thành thành phòng ngự l á t r a n khí như vậy đổi thành có thể không phải là đơn giản kiếm thế trồng mà là chất biến hóa vê anh thần thánh rồng khổng lồ gặp hơi thở rồng không có hiệu quả trực tiếp nâng chân phải lên hướng dưới đất đạp mạnh một cước trong chốc lát đất rung núi chuyển cả tòa đại điện phát ra hùng h n g vang lớn đỉnh đầu hôi trần lã trá rơi thẳng dường như muốn sụp đổ vậy ba bộ xương khô đứng không vững ngã trái ngã phải kiếm trong tay thế một đồi kiếm trận nhất thời rối l o ạ n lên kiếm khí giải rác lại cũng không có mới vừa rồi khí thế bén nhọn vây anh thần thánh rồng khổng lồ móng trước tìm tòi hướng ở giữa vậy chỉ khô lâu bắt đi một đạo to lớn nuốt rồng hư ảnh đem ba cái khô lâu bao phủ ba cái khô lâu bóng người không ngừng chuyển đổi kiếm khí ngăn g dọc từng đạo kiếm quang sáng trói sen lẫn mánh liệt mê ngông kiếm thế hướng to lớn nuốt rồng hư ảnh đánh tới tiếng va chạm ầm ầm đụng vang bóng kiếm bể tan cảnh vớt rồng biến mất nguyên bản ngưng tụ lực lượng hóa là đẩy trời tàn ảnh biến mất không gặp thần thánh rồng khổng lồ mặc dù chỉ là ba sao nhưng là cùng bốn sao quái thú so với cũng không kém chút nào cho dù là năm sao thực lực quái thú cũng có thể kiên trì không ngắn thời gian trọng yếu nhất chính là thần thánh rồng khổng lồ chẳng qua là chiến văn dù là lượng máu thanh linh cũng sẽ không chết đánh nhau căn bản sẽ không phòng ngự một bộ liều mạng dáng điệu để cho người sợ hãi oanh oanh, oanh. Trong tiêu, treo tiếp thân thể phong điện hướng liên dòng khổng khổng nhưng gió gỏ đại đau, kiếm kiếm lui khí má làm hứa phía sau, vù vù, về lồ lồ, chương ú t nào không hiện một h đỉnh vậy khí á áp i sơn vậy trăm h khô thành ế kết kiếm ba con khô lâu mặc lâu dù t ợ được n nhưng không chịu được lần lượt dòng khổng lồ toàn chịu h lượt lực c lồ va chín mươi bảy sen xanh kiếm điện ba vị đại sư kiếm pháp kinh người xin thứ cho đệ tử thắng không anh hùng hứa phong khẽ mỉm cười đem phi kiếm đi trời xanh ném một cái phi kiếm đi một đạo kiếm quang lòng lánh hướng ba bộ xương khô bay đi cái này ba cái khô lâu bản thân chính là kiếm thuật đại sư kiếm pháp để cho hứa phong lòng hao tổn ở ba trước mặt người hứa phong lấy đệ tử tự xưng tỏ vẻ tôn kính nhưng không thể bởi vì trong lòng tôn kính liền đem sắp tới tay bảo vật buông tha cái này ba bộ xương khô phải đánh bại thần thánh rồng khổng lồ đã đem ba người chế trụ hứa phong ở bên cạnh dùng phi kiếm tương trợ rất nhanh đối diện ba người không đỡ được dòng khổng lồ một cước đạp thành mảnh vỡ hóa là một đống cốt tiết g i á c i á c i á c i á c ba bộ xương khô hóa là một đống cốt tiết nguyên bản sắc bén loẹ loẹ ba thanh trường kiếm cũng tốt tựa như trải qua nghìn năm mục nát không chịu nổi cuối cùng hư hại gáy lịa hóa là một đống t ố thiết hứa phong thở ra một hơi dài đem dòng khổng lồ chiến văn thu hồi hướng vậy chất cốt tiết đi tới đi tới vậy chất khô lâu cốt tiết trước hứa phong túi người trào thật sâu trước mắt cái này ba người nếu như ở ngày tận thế trước nhất định chính là vô địch tồn tại vì bảo vệ đại điện căn nguyện ngồi c h ơ cả đời cho dù hóa là k h ô lâu cũng không có quên mình chức trách một thanh trường kiếm ở bọn họ trong tay tựa như sống vậy kiếm pháp kinh người hứa phong hận không thể bái bọn họ vi sư đáng tiếc ngày tận thế mở trái đất ý chí thức tỉnh đáng kiếm tông lại thành là di tích để cho người tiếc n ố i hứa phong rẻ đặt tránh qua v ậ y chất cốt tiết hướng pho tượng đi tới xác thực nói là hướng pho tượng dưới chân vậy bản tản ra loãng loãng ánh sáng màu vàng sách nhỏ đi tới sen xanh kiếm điện bia bốn chữ to là cổ t r i ệ n văn thiết câu ngân hoa khí thế ác liệt một khoản d ạ c h một cái đều tốt tựa như một chiêu kiếm thức làm cho tâm thần người mê mệt hứa phong trong mắt dần dần lộ ra thần sắc mê mang trong con ngươi tựa hồ có một cái tiểu nhân một bộ áo xanh trong tay một thanh trường kiếm hướng hắn đâm tới hứa phong trên mặt lộ ra r ã r ù a thần sắc thân hình hơi run run, run rơi vào trong ảo cảnh trong ảo cảnh hứa phong trong tay ước chừng nắm một trôi bình thường nhất kiếm thanh phong đối diện người nọ vóc người trung đẳng không thấy rõ tướng mạo trường kiếm trong tay cùng hứa phong trong tay cầm giống nhau như đúc trường kiếm tấn công tới hứa phong hết sức đón đỡ nơi này trừ kiếm pháp cái gì cũng không thi triển được chỉ chốc lát sau hứa phong liên tiếp lui về phía sau kiếm trong tay chiêu tán loạn đối diện người nọ lại không lại tiếp tục công kích mà là tự mình cơ múa trường kiếm một bộ kiếm pháp như nước chảy mây trôi vậy thi triển ra để cho người hy vọng chi thoải mái tâm duyệt h ạ n g ngục u ố i cùng hứa phong trong mắt căn bản không thấy rõ bóng người hình dáng là còn lại một thanh trường kiếm bay lượn trên không trung điểm câu phiết m ạ i hoành hao tổn thụ sách kiếm quang loại lên kiếm khí lâm nhiên mặt bịa bốn chữ to tựa hồ chính là một bộ uy lực vô cùng kiếm pháp không biết qua bao lâu hứa phong cả người chấn động một cái tỉnh h ồ n lại ở xem mặt bịa vậy bốn chữ to tựa hồ đã trở nên vô cùng là phổ thông mặc dù khí thế vẫn hùng hồn nhưng lại không cảm giác được chút nào kiếm ý hệ thống phát hiện sách kỹ năng sen s e n kiếm điện phải trang đổi thành thành kỹ năng thẻ m ạ n h học tập hứa phong cũng là lần đầu tiên gặp phải công pháp bí quyết kiếp trước cho tới bây giờ không có gặp qua chỉ gặp qua kỹ năng thẻ giống như vậy sách kỹ năng hứa phong có thể từng bước từng bước học tập nhưng cần số lớn thời gian hơn nữa ở không có ai biết dưới tình huống rất dễ dàng luyện sai kiếp trước hứa phong liền từng nghe nói qua có người đạt được qua trên thực tế liền tồn tại công pháp bí tịch cảm giác được mình từng bước một luyện tương đối đáng tin kết quả ở không người chỉ điểm dưới tình huống cho luyện phế thực lực không thăng phản hàng đổi thành kim quang loại lên sen xanh kiếm điện hóa là một bản t h ể m ạ n h tên chữ cũng xảy ra thay đổi kỹ năng tên sen xanh kiếm điện nhập môn thiên kỹ năng thuộc tính chủ động kỹ năng vĩnh cửu nắm giữ kỹ năng loại đừng đánh cận chiến kỹ năng hiệu quả người sử dụng có thể được sen xanh kiếm điện nhập môn tâm pháp kỹ năng uy lực tăng khôi t lên năm tâm pháp giờ, có thể pháp giờ, gia có mươi tối đa 2 điểm, hạn g ờ i kiếm điển kiếm kiếm sử sen dụng xanh nhập môn, kiếm pháp vật lý tổn đạt được vật t ư pháp pháp h lý n g g a tăng năng 30%. Kỹ năng nguy lực tăng lên 50%, luyện tới lại thành có thể được kiếm cương kỹ có thể nói rõ nên kỹ năng là đáng kiếm tông học trò nhập môn tập luyện kiếm pháp kiếm thuật tên là đáng kiếm thập tam thức làm đệ tử đánh nấu thân thể quen thuộc kiếm pháp mộ trong ê tiên, tiến vào tiên thiên. khi kỹ thành, phá hậu Hứa phong cầm lên kỹ năng thẻ, tâm nghiệm vừa động, học、tập. Nhất thời, kỹ năng thẻ đại người tiến đem đột tập tâm tập. một t vào là luyện lên năng động, năng sáng cầm vừa hóa kia kỹ ắ n g chui v à hứa h p o ấn đầu ư ờ n ngay tức thì, hàng loạt tin tức chản vào hứa phong não hải, thiếu chút nữa đem hứa phong ý thức chìm ngập. Trong g hứa hứa tức thì, loạt tức thiếu chút thức hải, chìm vào đem đ ý một người đàn ông trung niên tay cầm một thanh trường kiếm không ngừng thi triển đãng kiếm thập tăng thức đồng thời một bên thi triển một bên tụng nghiệm sen xanh kiếm đ i ể n tâm pháp mỗi một thức đều sẽ có tương ứng tâm pháp cùng chi đối ứng sen xanh kiếm điện là đáng kiếm tông khai sơn tổ sư sen xanh người thật sáng chế là một môn nhắm thẳng vào kim đan đại đạo bảo điện đáng kiếm thập tam thức là sen xanh kiếm điện học trò nhập môn phải tập luyện kiếm pháp mỗi một thức đều có tương đối phù hợp tâm pháp phụ trợ không thể làm loạn kiếm là trăm binh chi đẹp trai vũ khí ở giữa quân tử kiếm đi nhạy linh tự nhiên phiêu giật tự nhiên kiếm pháp này yêu cầu kiếm tùy ý đi lấy ý mang kiếm kiếm cùng ý hợp ý cùng thân hợp thức thứ nhất trắng tê ngắm trăng xuất kiếm lực lưu ba điểm ý theo kiếm đi kiếm kéo theo cổ tay cổ tay kéo theo nhỏ cánh tay trong đầu nghĩ một cổ khí lưu do ruộng d i ế n huyệt chạy vào sẽ t ô g huyệt chuyển nhập cốc dương sau khe suối t e z u i e n n c u a t u i n e t thức thứ hai phi yến quay đầu lại thức thứ ba thức thứ tư hứa phong trong tròng mắt ánh sao l ó e lên từng đạo kiếm mang thỉnh thoảng trật hiện cả người khi thì tản mát ra mãnh liệt kiếm ý khi thì bình phục tựa như người bình thường vậy mặt trời một hàng một lít hứa phong vẫn giống như người gỗ vậy đứng ở trên đại điện học tập sen xanh kiếm điện lại để cho hắn chỉ như vậy ngơ ngác đứng một ngày một đêm cho đến ngày thứ hai trạng và tối hứa phong mới thở ra một hơi dài thân thể mềm n h ũ n ngã xuống nằm ở trên đại điện sen xanh kiếm điện bác đại tinh thâm ước chừng một cái nhập m ô n thiên sẽ để cho hứa phong cảm thấy tâm lực quá mệt mỏi hao tốn một ngày một đêm mới hoàn toàn tiếp nhận cái này vẫn là có trái đất ý chí trợ giúp đem sách kỹ năng biến thành kỹ năng thẻ liền trực tiếp có thể hoàn toàn nắm giữ nếu quả thật để cho hứa phong dựa theo sách kỹ năng tu luyện không có mười năm công căn bản không nên nghĩ có thể nhập môn hứa phong nằm tại đại điện trên sàn nhà đột nhiên ý thức được cái gì chỗ hòn này trong di tích nắm trong tay chi thực ư ở nơi nào chẳng lẽ không phải là cái này bản sen xanh kiếm điển sao hứa phong trong lòng ngầm nói sen xanh kiếm điển mặc dù chỉ là màu vàng phẩm chất công pháp nhưng ở hứa phong trong mắt thậm chí muốn so với ám kim phẩm chất công pháp còn cường hắn hơn không đủ có lẽ là bởi vì là hắn lấy được chẳng qua là sen xanh kiếm đ i ể n ở giữa nhập môn t i ê n m à thôi vật phẩm như vậy đều không phải là n ắ m trong tay chi thược như vậy chỗ hòn này tiên đ à o lên chẳng lẽ còn có so với cái này tốt hơn vật phẩm tồn tại hứa phong thầm nói nơi này nhất thời cảm thấy một hồi hưng ơ phấn c h ư một trăm chín mươi tám kim sĩ bằng vương hồ thiên cả người chật vật ở trong rừng rậm qua lại lập lâu như vậy vườn hoa thiên thần cuối cùng nhưng thất bại để cho hắn trong lòng hối hận ở nơi này dạng một cái nguyên thủy thổ dân trên tinh cầu thất bại nếu như bị những người khác biết nhất định sẽ bị cười ngạo hồ thiên trong lòng ngầm nói trong ánh mắt lau một cái âm vụ chớp mắt rồi biến mất v i ê n nhất ngươi cất giữ thật sâu hồ thiên cắn răng nghiến lợi ban đầu hồ thiên lấy thần sứ tư thái hạ xuống cho một nhóm bảo vệ vườn hoa thiên thần g i ã thú khải linh cuối cùng những thứ này khải linh sau g i ã thú thành lập thôn thú yêu đồng thời còn cho phép hồ thiên lấy đại tế ti thân phận tiến vào cổ thành khi đó hồ thiên h a m hở lấy là hết t h ể hết sức ở trong lòng bàn tay ở hắn biết được liền vườn hoa thiên thần bí mật sau đó cũng không có lộ ra mà là âm thầm tích góp lực lượng viên nhất vốn chỉ là một cái vợ ư n g i ả nếu như không phải là thân là đám kia giã t h ú thủ lãnh hồ thiên thậm chí cũng sẽ không cho viên nhất cử hành khải linh nghi thức dẫu sao cử hành khải linh nghi thức đối với hồ thiên tiêu hao cũng là rất lớn kết quả chính là như vậy một cái vợ già một mực lừa dối trước hắn ẩn giấu thực lực đáng chết còn có nhân loại kia chân thực gâm hiểm xảo trá hồ thiên đột nhiên nghĩ tới cái đó gọi là m hứa phong loài người thừa dịp hắn cùng vườn hoa thiên thần trong người bảo vệ đánh nhau lúc này chui vào vườn hoa thiên thần lấy được chỗ tốt phải biết ở hồ thiên trong suy nghĩ vườn hoa thiên thần trong tất cả mọi thứ đều là hắn trước mặt chính là núi kim vũ kim sĩ bằng vương nếu như biết hắn duy nhất cháu trai chết ở một nhân loại trong tay nhất định sẽ không bỏ qua hồ thiên trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn hướng phía trước ngọn núi lớn kia chạy đi núi kim vũ chu vi trăm dặm một tòa duy nhất thu yêu núi trong núi quái thạch lởm trởm đỉnh núi trung điệp quái thú vô số trong đó cường hạn nhất chính là kim sĩ đại bằng vương kim sĩ đại bằng vương ít nhất có hơn ngàn tuổi ở ngày tận thế t r ư ớ c cũng đã tồn tại nhưng vẫn ở núi kim vũ chưa bao giờ bước ra nửa bước núi kim vũ trên dưới đều là hung hãn quái thú đỉnh núi một ngôi đại điện rộng rãi tục tẳng toàn bộ là do nham thạch xây xong rất nhiều trên tảng đá còn giữ tạc kích dấu vết không có một khối bằng p h ẳ n g bóng loáng nhìn như rất là quái dị trong đại điện đứng rất nhiều thú yêu từng cái khuôn mặt dữ tợn khí thế hung hãn nhưng lại đàng hoàng không dám lớn tiếng ồn ào náo động thậm chí liền lớn tiếng thở hổn hển cũng không dám hồ thiên ngồi ở một b à n trên ghế đá hơi thở hổn hển trong đại điện những thứ này thú yêu đều là do hắn khải linh đối với hắn rất là c u n g k í n h để cho hắn trong lòng khá là đắc ý hồ thiên cúng tế vàng vương đang tu luyện đã thông báo hắn xin chờ chốc lát một cái t h u yêu bưng một cái thạch chén thạch chén bên trong bích gâu gâu tản ra nhàn nhạt rượu trái cây mùi thơm không sao không sao hồ thiên mặt đầy tươi cười nhận lấy rượu trái cây uống một hơi cạn sạch miệng đầy thơm ngát hô một đạo cồn u gió g thổi qua nhiều người t h u yêu hơi nhắm mắt hồ thiên tim trợn căng thẳng trong tay thạch chén rơi xuống trên đất trong đại sảnh khí thế mãnh liệt như sóng đảo vậy mãnh liệt dâng trào đẻ thú bảy yêu không thở nổi phong khách phía trước một bản trên ghế đá kim quang lòng lánh một cái kim mi thủy vai người đàn ông trung niên ngồi ngay ngắn ở trên ghế đá người đàn ông này nhìn như chỉ có ba mươi bốn mươi tuổi mặt như nặng táo vẻ t i ê u ngạo âm trầm trừ một đôi mắt rất giống chim đại b à n g mặt mũi nhìn như cùng loài người không có gì khác biệt hắn sau lưng đối với rộng lớn cánh thu t h ậ p trước lông chim kim quang lập lòe sắt khí bấc người hồ thiên cúng tế hôm nay tới tan ú i kim vũ vì chuyện gì trên ghế đá người này chính là kim sĩ、sí、đại bằng vương bằng vương tới hôm nay ta là hướng ngươi b ồ i tội hồ thiên t h ấ p giọng nói trước kia hồ thiên lao thẳng đến địa vị mình đặt ở thú yêu trên cảm thấy nếu như không có mình cho chúng tiến hành khải linh nghi thức những thứ này thú yêu bây giờ còn là một bộ g i ã thú địa bộ nhưng là ngày hôm nay ở kim sĩ、sí、đại bằng vương trước mặt hồ thiên bỗng nhiên cảm thấy từng trận lòng rung động không biết nguyên nhân gì bằng vương thực lực đột nhiên trở nên cường han đứng lên cho dù khỏe hẳn trạng thái hồ thiên cũng không phải bây giờ bằng vương đối thủ đối mặt h ắ n tựa như đối mặt với khắc tinh vậy hồ thiên không nhịn được cả người run lẩy bẩy nói tiếp nhưng mà cùng ta vậy bằng mà có liên quan kim sĩ đại bằng vương sắc mặt trầm xuống nhất thời toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí trở nên đèn nén có chút thu yêu thậm chí chịu đựng không nổi quỳ sụp xuống đất lên không sai kim sĩ đại bằng chim cụ hoa chết hồ thiên cắn răng từ trong ngực móc ra mấy cây dính máu tươi màu vàng tàn vũ ta vậy đáng thương cháu nhỏ ạ kim sĩ đại bằng vương yên lặng nửa ngày đột nhiên mặt liền biến sắc không nhịn được nước mắt rơi như mưa bằng vương nén bi thương thuận đổi ạ đứng ở phía trước nhất một cái thù yêu do dự đi lên trước hướng bằng vương thi lễ một cái thấp giọng nói nén bi thương thuận đổi bằng vương cắn răng nghiến lợi ngẩng đầu lên trong hai con ngươi hiện lên l a o một cái màu vàng rung động có thể thiêu hủy hết thể l ử a rận bằng vương tay phải r ố i một cái vậy con thù yêu không tự chủ được bay về phía trước đi cổ bị bằng vương nắm thật chặt t h u yêu bị sợ hồn phi phách tán dãy rủa nói vàng vương tha mạng ạ nén bi thương nén bi thương ngươi để cho ta nén bi thương thuận đuổi ngươi để cho ta như thế nào nén bi thương làm sao thuận đuổi vàng vương thanh chấn động như sấm cả người dũng động mãnh liệt mênh mông khí thế khí thế kia lại phơi bày nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu vàng tựa như màu vàng sóng biển từng đợt sóng hướng bốn phương tám hướng phun trào b à n h trong tay cái đó t h u yêu phát ra một tiếng hét thảm thân thể chia năm s ẻ bảy Máu tươi chảy như dòng nước đầy đất, tất cả bị mời câm như nước chảy cả đầy dòng bà ị mời cầm dám má một máu dám mặc máu mắt tiếng. Liên liên Thiên tại giọt tươi, chùi, giống Thiên cũng đứng chết chân tại chỗ, cũng cho khóc như hến, không lên đứng bắn lên không nó xuống, như nước Hồ thật Hồ gò lau l từ từ tuột ra máu nước mắt vậy.、Là、ai, giết ta giết vương ậ y đáng t h cháu nhỏ. Bàng Vương đem trên tay máu tươi vung đi nghiêng đầu qua nhìn chằm chằm hồ thiên hồ thiên cả người run rẩy hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua vậy mà sẽ coi thù yêu chỉ là nhìn chăm chú hắn liền cho hắn lớn như vậy áp lực cùng sợ hãi là bị một cái tên là hứa phong loài người giết chết hồ thiên cúi đầu đàng hoàng giao phó hắn bây giờ ở đâu bằng vương hỏi có lẽ có lẽ đã trở lại trung quốc hồ thiên thấp giọng nói cái đó truyền tống trận thôn thù yêu đều sớm phát hiện chỉ bất quá lại không có điểm số vận mệnh không cách nào khởi động nhưng bọn họ nhưng là biết cái đó truyền tống trận có thể đạt tới duy nhất một nơi chính là hoa hạ thành nữ hoa có thể có lẽ Bàng Vương m ặ trung đầy tức Thiên. giận, nhìn chầm chầm hồ thiên. Trung quốc thành n ữ hoa hồ thiên cắn răng nói bây giờ cũng không phải là lúc truy cứu b à n g vương khí thế kinh người muốn biết giết chết mình cháu nhỏ hung thủ nếu như hồ thiên không cho một cái câu trả lời chính xác sợ rằng b à n g vương sẽ đem khí giải ở hắn trên mình trung quốc b à n g vương đột nhiên khí thế vừa thu lại chấm âm đáy mắt thoáng qua một tia sợ hãi hồ thiên trộm nhìn một cái trong lòng tò mò chẳng lẽ trung quốc có cái gì để cho b à n g vương cảm thấy sợ hãi tồn tại phi hổ chuyện này giao cho ngươi ngươi đi chuyến trung quốc đem cái đó gọi là m hứa phong loài người đầu lâu mang về lễ truy điệu ta đáng thương cháu nhỏ bàng vương nói xong veo một tiếng một đạo kim quan g thoáng hiện bàng vương biến mất ở trong đại sảnh chương một trăm chín mươi chín chú tâm kiếm hứa phong đẩy ra đáng kiếm tông đại đ i ệ n cửa trên quảng trường tán lạc đầy đất bể tan cành lá trúc hắn đứng ở cửa đột nhiên cảm giác đáng kiếm tông đối với hắn cái loại đó khó hiểu địch lý tựa hồ biến mất tất cả kiến trúc bề ngoài cũng không có tầng k i a bảo vệ tính chất ánh sáng màu trắng che chở đi vào quảng trường lại cũng không có lá trúc phi kiếm hướng hắn tấn công tới gió lớn thổi qua vơ vét rơi mấy mảnh lá trúc tung bay sai sai hướng hắn thổi tới đưa tay t r ộ n một cái lá trúc rơi vào lòng bàn tay túi đầu nhìn lại đây chẳng qua là rất thông thường lá trúc xanh biếc bên bờ hiện lên một tia hơi vàng nhẹ nhàng một v ề còn có một loại dịu dàng cảm giác hứa phong hướng đại điện bên trái một nơi hơi lùn cung điện đi tới tùy tiện đẩy cửa ra bên trong cung điện để từng cái giá vũ khí giá vũ khí trước dùng cổ triện văn viết kiếm một kiếm hai kiếm ba cái này một ngôi đại điện xem bộ dáng là để dành binh khí kho vũ khí chỉ bất quá nơi này vũ khí chỉ có một loại đó chính là kiếm lúc này giá vũ khí lên trống rỗng rơi đầy hôi trần tất cả vũ khí so sánh đã bị đáng kiếm tông lúc rời đi mang đi không có để lại một trôi kho vũ khí phía sau cùng có một cái bàn phía trên cũng để một bản sách nhỏ thật mỏng chỉ bất quá quyển sách nhỏ này nhìn như rất phổ thông cũng không có phát ra bất kỳ sáng bóng sách nhỏ bịa viết ba chữ to chú tâm kiếm hứa phong mở ra lần này hệ thống không có đề kỳ đem quyển sách nhỏ này hóa là kỹ năng thẻ xem ra muốn giải trừ cái gì là chú tâm kiếm còn phải tự đi xem hồi lâu hứa phong khép lại sách nhỏ thở ra một hơi d à i nguyên lai、like, cái gọi là chú tâm kiếm chính là chế tạo bổn mạng phi kiếm phương pháp mỗi một cái tiến vào đảng kiếm tông học nghề cũng bất quá như vậy chế tạo tâm kiếm lại có một cái khuyết điểm chính là kiếm còn người còn kiếm mất người mất kiếm và người là một thể hai mặt bất kỳ một người nào chết hoặc là hủy xấu xa một cái khác cũng đều sẽ đi theo đi hứa phong bây giờ đều đã không nhớ nổi mình thanh phi kiếm này ban đầu là làm sao rèn được hình như là thu được một quả cực kỳ chân quý có ngũ hành thuộc tính mỏ sát từ đó chế tạo ra hứa phong không biết nếu như không phải là tác giả a phi trái đất ý chí chiếu cố như vậy một quả mỏ sát cơ hồ là sẽ không bị người đặt được dùng ngũ hành tình quang chế tạo phi kiếm bởi vì là không có cùng người sử dụng sớm chiều sống chung người sử dụng một món tâm thần cũng không có ngày đem từ từ xâm nhiễm là không thể nào cùng người sử dụng đại thành người kiếm hợp nhất trạng thái giống vậy nếu như phi kiếm bị tổn thương hứa phong nhiều nhất bệnh nặng một chàng sẽ không chết mà hứa phong chết một món thần hồn thì sẽ phụ tại trên phi kiếm giữ nguyên một phần hy vọng sẽ không giống đáng kiếm tông chu tâm kiếm như vậy kiếm còn người còn người mất kiếm vẫn hứa phong khép sách lại sách sau đó có chút do dự phải chăng nếu lại chế tạo một trôi phi kiếm bùn mạng phi kiếm một một đời người có thể chế tạo một trôi đã là mời thiên may mắn căn bản không có thể lại chế tạo một chuôi nhưng là hứa phong thiên phú trong liền có thể có hai chuôi bổn mạng phi kiếm cái này h ạ n nhất nếu như không nhiều chế tạo một chuôi bổn mạng phi kiếm hạ chẳng phải là lãng phí tạm thời thử một chút hứa phong vẫn là có chút động tâm phúc một tiếng v a n g nhỏ hứa phong quyển sách trên tay sách lại vô căn cứ nổ tung biến thành một đống tán bể giấy vụn trên không trung phiêu vũ hứa phong sửng sốt một chút ngay sau đó lắc đầu cười khổ xem ra đ ã kiếm tông bên trong tất cả vật phẩm cũng chỉ chừa cho cái đầu tiên bước vào người tông môn có lẽ bọn họ chỉ là không muốn đãng kiếm tông đức truyền thừa vì vậy chỉ chừa cho cái đầu tiên phát hiện những vật phẩm này người hứa phong tiếp tục tìm tòi một vòng cũng không có những phát hiện khác rời đi kho vũ khí hướng những thứ khác cung điện đi tới ngay tại hứa phong tìm kiếm đãng kiếm tông muốn phải tìm nắm trong tay chi thực ư lúc này một cái vượn già cùng một cái vượn trắng đang hướng đãng kiếm tông tông môn chạy tới đại vương tiên tông không phải đã rời đi sao bọn họ tại sao phải trở lại vượn trắng hỏi đã ngươi xác định là tiên tông người sao không nên nghĩ sai vượn già thở hào hiền hỏi đúng vậy đúng vậy chính là tiên tông người ta xem hắn là đạp một thanh trường kiếm bay đến tiên tông núi đã tựa hồ đối với vượn già không tin hắn nói cảm thấy có chút tức giận cùng bị khuất liền nhảy mang nhảy nói liên tục mang hoa miêu tả lúc ấy hứa phong tiến vào lúc tình cảnh vượn già yên tĩnh nghe nửa ngày lần nữa thở dài nói xem ra thật sự là tiên tông người đến nói xong vượn già mi ở giữa thoáng qua chút lo lắng năm đó vượn già cũng chỉ là núi rừng ở giữa một cái phổ thông tinh tinh ở đáng kiếm tông tổ sư đi tới nơi này sau đó khai sơn lập phái chúng những thứ này n ú i trong rừng dã thú sẽ không có ngày tốt qua đánh dâng đồ ăn bắt một thú cưng g i ả i b u ồ n là đáng kiếm tông đệ tử thường xuyên thích làm sự việc bất quá cũng may đáng kiếm tông môn quy sâm nghiêm vô cớ không thể tàn sát sinh linh cái này làm cho núi rừng ở giữa những dã thú này đạt được một k i a cơ hội thở dốc kéo dài hơi tàn đến nay vượn già cũng từng bị một cái đáng kiếm tông đệ tử bắt đi là mấy năm thu cưng bạn t r ờ i thu được một tràng cơ duyên bị bàn cho mấy viên thuốc linh trí mở tuổi thọ đổi d à i thân thể cũng biến thành tráng kiện đứng lên đáng kiếm tông sau khi rời đi tận lực lưu lại rất nhiều thú cưng bạn t r ờ i dặn do chúng canh kỹ đáng nuôi kiếm có lẽ chỉ có một ngày đáng kiếm tông sẽ trở lại nhưng qua nhiều năm như vậy vượn già cũng không có gặp qua một cái đáng kiếm tông đệ tử trở lại thiên tông trở lại không biết là phúc hay h o ạ n vượn già trong lòng than thở một tiếng từ từ hướng đãng núi kiếm đi tới vượn trắng đá lại không có cân nhắc nhiều như vậy v ắ t vượn già ném cho nó một cây côn gỗ dọc theo đường đi bắt phong dẫn điệp h á i trái cây rừng chơi kinh khủng hứa phong đứng ở đãng kiếm tông quảng trường vẻ mặt có chút phiền muộn còn dư lại cung điện hắn tất cả đều tìm tòi một lần phòng luyện đan linh thu phòng ngự khí thất phòng đồ lặt vặt tất cả gian nhà bao gồm đại điện sau những cái kia ở gác lửng trừ những cái kia sụp đổ không cách nào tiến vào một cái đều không thả qua nhưng là thu hoạch nhưng lác đác không có mấy hứa phong trong tay thưởng thức trước một quả ngọc bội đây là hắn lục soát xong sau đó thu hoạch duy nhất ở một gian bỏ hoàng trúc lầu trong có lẽ là chủ nhân lúc rời đi quên mang đi cái này cái ngọc bội liền treo ở lầu chính trên vách tường cái này là một quả cầu ngọc rất là dịu dàng n ắ m trong tay có một chút tấm áp ngọc bội trình viên hình ở giữa một cái không trung trói một cây lụa đỏ n ă m tháng vô tình lụa đỏ đã mục nát nhẹ nhàng vừa đụng liền hóa là hôi thẫn chỉ để lại trong lòng bàn tay cái này cái hình tròn ngọc bội ngọc bội chính diện trạm trổ long văn phía sau là cổ triệt văn đãng kiếm hai chữ nhìn như cổ kính là một kiện đồ cổ rất có lịch sử phong phú cảm ngọc bội nếu như đặt ở mạt thế trước giá trị không rẻ nhưng là bây giờ bởi vì là chỉ là một quả phổ thông ngọc bội cũng không phải là có phẩm giai cấp vật phẩm giá trị co lại rất nhiều nhưng hứa phong nắm chặt lên cũng rất là thích một mực cầm trong tay không nỡ bỏ bông xuống đ ã n g kiếm tông đã lục soát xong tất nắm trong tay chi thược rốt cuộc ở địa phương nào chẳng lẽ để cho ta đem điều này đảo nhỏ đảo b a t h ứ c sao hứa phong thưởng thức trước ngọc bội cháu mày đây là hai cái thân ảnh xuất hiện ở hứa phong mi mắt đang từ từ leo đỉnh núi nước thang hướng đ ã n g kiếm tông đi tới t r ư ơ n g hai trăm lão viên vương vượn trắng đã cùng lão viên vương đi tới đ ã n g kiếm tông hơi run nhỏ không dám bước lên quảng trường một bước bọn họ biết chỉ cần mình một cái chân bước lên đáng kiếm tông tông môn đó cùng bước vào quỷ môn quan không có gì khác biệt trên quảng trường lá trúc kiếm t r ợ n là có thể lập tức muốn hai người bọn họ mạng nhỏ lão viên vương mặt đầy tươi cười chuẩn bị chắp tay chắp tay lại đột nhiên phát hiện trước mặt người đàn ông này trên người mặc lại là một kiện cổ quái áo giáp cùng đáng kiếm tông đệ tử quần áo có rất lớn khác biệt không có x ứ n g sốt một chút trong mắt lộ ra nghi ngờ thần s á c lại hướng quảng trường nhìn một cái ta đi đầy đất bể tan cành lá trúc đây là đem đáng kiếm tông lá trúc kiếm trận trực tiếp cho bạo lực phá trừ ả người như vậy tại sao có thể là đáng đệ tử của kiếm tông đá cái này t h ằ n g nhóc dài cặp mắt chính là hạ giận dùng xem ta trở về không đem nó khu đi ra làm ngâm nước đạp lão viên vương trong lòng ngầm hận ngươi là người phương nào vì sao tự tiện xông vào đáng kiếm tông lão viên vương một đĩnh yêu bản nghiêm nghị hỏi ồ thú yêu hứa phong ánh mắt sáng lên không nghĩ tới đây lại cũng có thú yêu tồn tại một cái giàn mua bụi đ ấ t viên đi theo phía sau một cái vắc một cây côn gỗ v ư ợ n trắng v ư ợ n trắng trong tay còn cầm gặm một nửa quả dại bây giờ hứa phong thấy tinh tinh thì sẽ nhớ tới vườn hoa thiên thần thôn thu yêu thôn t r ư ở n g vậy chỉ hát viên đến bây giờ hứa phong cũng không phân rõ viên nhất rốt cuộc là khỉ vẫn là tinh tinh phát động dẫn tới lại có thể biến thành kim cương một chút cũng không nhìn ra giàn mua hình dáng còn có cái này tại sao con khỉ đều thích cầm cây vậy hứa phong ánh mắt rơi vào vượn trắng trên mình ồ hứa phong hơi sững sờ vậy cây côn gỗ bề ngoài lại tản ra ánh sắt màu bạc n h ạ t nhạt như vậy một cây côn gỗ vẫn là một kiện bạc t r ắ n g phẩm chất vũ khí cái này mảnh hoa khư lại xuất hiện có phẩm giai cấp vật phẩm ngươi cái này cây côn gỗ hứa phong t ỏ mò hỏi làm gì vượn trắng sợ hết hồn ăn một nửa trái cây rừng cũng ném ra ngoài hai cái tay ôm côn gỗ vẻ kiêu ngạo cảnh giác nói đây là ta không đây là đại vương chúng ta ngươi tuổi trẻ ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề tại sao phải xông vào đãng kiếm tông lao viên vương ho khan một tiếng đưa tay cầm lấy vượn trắng ôm côn gỗ đang một tiếng dựng đứng trước người nguyên bản dàn mua thân thể nắm lên côn gỗ trong nháy mắt lại có một cổ đỉnh thiên lập địa khí thế từ lao viên vương trên mình tản mắt ra ta chẳng qua là x ô n g lầm nhập đãng kiếm tông tùy ý du lãng một chút đang chuẩn bị xuống núi hứa phong mỉm cười nói vô tình xông vào lao viên vương khẽ nhũ mày hống một tiếng hổ gầm nổ vang một đoàn to lớn bóng đen vừa nhảy ra đứng ở trên một tảng đá lớn mắt nhìn xuống lao viên vương cùng hứa phong hứa phong ngẩng đầu nhìn lại đây là một cái hổ giang kiếm hai cái nanh thật giống như dao găm vậy lộ ra trên mình hoàng màu nâu da lông lóe lên bóng loáng thân thể khổng lồ bốn năm m dài một cây đuôi hổ thật giống như cương tiên vậy suý lai suý khứ đập ở trên hòn đá lại toát ra một đoàn đoàn tia lửa cầu thang nhóc ngươi làm sao tới lao viên vương mỹ mắt lộn một cái lớn tiếng hỏi hống hổ răng kiếm ánh mắt đều đỏ nghiêng đầu qua nhìn c h ầ m c h ầ m lao viên vương la lớn con khỉ chết bằm còn dám kêu ta cầu thặng ta liền đem ngươi con khỉ khỉ cháu toàn bộ xé nát ném tới ngươi trước mặt lao viên vương chút nào không sợ không hoảng hốt không vội vàng hư lạnh một tiếng nói cầu thặng mà ngươi danh tự này cũng không phải là lao khỉ ta cho ngươi dậy đó là ngươi chủ nhân vạn kiếm người thật cho ngươi dậy lúc ấy cho ngươi dậy hoàn t i ề n chữ ngươi không phải còn rất vui vẻ sao cái đôi u cái đó đong đưa h ắ c đây là một cái có câu chuyện hổ răng kiếm à. hứa phong trong lòng thầm nghĩ bà n h hổ răng kiếm trợt dầm chân dưới chân nham thạch bề ngoài nhất thời giống như mạng n g n vậy xuất hiện một mảnh mịn vết n ư ớ c đá vụn quần quần xuống làm sao cậu thạng mà còn muốn cùng ta l á o khỉ đánh lên một tràng nói cho ngươi ngươi không nhất định là ta đối thủ hừ lão viên vương tay phải nhấc một cái côn gỗ trợt đâm hướng trên đất nham thạch một tiếng nổ vang lớn c hổ ấ n người thai ông ông lỗ thai răng kiếm trong mắt lộ ra một tia khinh thường quay đầu lại nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong loài người người tiến vào đ ạ m kiếm tông có thể được liền thứ tốt gì hổ răng kiếm cắn răng nghiến lợi trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn trên mình tản ra từng trận làm người ta sợ h ã i khí thế vượn trắng đột nhiên cả người khẽ run lên không nhịn được dùng mình một cái nhìn về hổ răng kiếm trong ánh mắt mang hơi vẻ sợ hãi hướng lui về sau hai bước núp ở lão viên vương sau lưng Hứa phong đang suy nghĩ có phải hay không lão viên vương trong tay cây gậy kia chính là cái này mảnh hoàng khư nắm trong tay chi t h ư ợ n g dẫu sao đây là hứa phong tiến và o hoàng khư sau đó đã gặp duy nhất một kiện có phẩm giai cấp vũ khí hống thấy hứa phong lại coi thường hắn hổ răng kiếm nhất thời thẹn quá thành giận hét lớn một tiếng hướng hứa phong nào tới cái này hổ răng kiếm chỉ có ba sao đỉnh cấp thực lực nhưng nó thật giống như cảm giác không ra hứa phong thực lực lại dám chủ động công kích sau ngày tận thế biến dị quái thu trực giác cường hãn rất nhiều chúng luôn có thể ở chỗ rất xa là có thể phát giác phải đối mặt sinh vật thực lực nếu như đối phương thực lực cường hãn các quái thu luôn là trước thời hạn chạy trốn dám chủ động hướng hướng so thực lực mình mạnh sinh vật tấn công quái thu phần lớn là bị cấp lãnh chúa quái thu xua đuổi vi phạm ý mình thật là một cái ngu hổ hứa phong trong lòng cười nhạt cái này mảnh hoang khư trong thực lực cường hãn quái thu không nhiều để cho cái này hổ r ă n g kiếm dưỡng thành duy ngã độc tôn tập quán g i ã thú bản năng trực giác xem ra đều biến mất lại dám chủ động khiêu khích so nó thực lực mạnh rất nhiều sinh vật vèo một tiếng nhọn tiếng xe gió hướng hồ răng kiếm tấn công tới một cây lóe lên điện mang đoàn mâu vạch qua một đường vòng cung đâm về phía hồ răng kiếm hồ răng kiếm trên cổ b ầ m căn căn dựng đứng rất lâu không có qua cảm giác sợ hãi lại một lần nữa nổi lên trong lòng nga ô hồ răng kiếm lật đật hướng một bên tránh đi há to miệng một cái một quả kim tảng đá màu vàng từ lưỡi để bay ra hướng đoàn mâu bay đi vê anh một tiếng vang thật lớn đất rung núi chuyển màu bạc đoàn mâu xoáy mà đâm vào một khối nham thạch trong đá kia thật giống như đ ầ u hũ vậy bị đoàn mâu đâm thủng thấu thạch mà qua mà vậy cái kim tảng đá màu vàng cũng lần nữa bay trở về đến h ổ răng kiếm trong miệng trong chốc lát h ổ răng kiếm hiện ra một tiêu mệt mỏi tựa hồ sử dụng đá kia tiêu hao nó rất lớn tinh lực ồ đá kia tựa hồ là cái bảo vật ả hứa phong sơ cằm phi kiếm nhập vào cơ thể ra hóa là ba tấc con cá nhỏ vây quanh hứa phong trên dưới bay lượn hổ răng kiếm ánh mắt tính lao viên nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong phi kiếm diễn cả một bộ bị kinh sợ hình dáng cái đôi kẹp một cái hổ răng kiếm lại t r ợ t một chút hướng sau nhảy đi đầu cũng không biết hướng trong rừng núi phong tới tựa hồ có cái gì cự thú ở nó phía sau cái mông truy đuổi nó lao viên vương nắm côn gỗ tay căng thẳng mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m ba tấc phi kiếm đại vương ta nói đi người ta chính là tiên tông người v ư n trắng túi đầu Ngoài chương i Viên đến Lao ư hai trăm linh một bảo vật kiến thức hứa phong thực lực lao viên vương cùng vượn trắng đá trở nên cung kính lại cũng không nói gì tự tiện xông vào chuyện hứa phong cũng từ lao viên vương nơi này lấy được rất nhiều hữu dụng tin tức nguyên lai、like, đ ã n kiếm tông năm đó lại toàn bộ tông môn cũng rời khỏi trái đất còn như đi nơi nào lao viên vương cũng không biết được bây giờ toàn bộ trên hải đảo đại đa số đều là năm đó đ ã kiếm tông đệ tử lưu lại thú cưng làm núi lớn vương mỗi người trông nom một khối địa bàn bởi vì là không có trời địch sinh hoạt ngược lại cũng là không buồn không lo lão viên vương vậy cây côn gỗ hứa phong cũng tra xét một phen chẳng qua là một kiện thông thường bạc tráng phẩm chất vật phẩm nhìn lão viên vương cùng vợn ư trắng đá đáng thương trông mong ánh mắt hứa phong cũng không không biết xấu hổ tham ô lại trả lại cho chúng thượng tiên ả cái này cây côn gỗ vẫn là ta chủ nhân kiếm hoa người thật năm đó ban cho ta nàng còn truyền thụ ta một bộ c u n pháp uy lực rất lớn có cơ hội ta cho lên tiên đùa bỡn lần trước lần chọc cười cái chuyện vui lão viên vương mặt đầy tươi cười không chút nào thân là một cái vương giả phong độ hòa khí độ làm sao xem làm sao giống như một chân chó nghe lão viên vương nói hứa phong giật mình liền vội vàng hỏi mỗi một đãng kiếm tông đệ tử lúc rời đi cũng cho thú cưng lưu lại bảo vật sao đúng vậy đều lưu lại chủ nhân năm đó còn nói nếu như chúng ta tu luyện thành công có thể phá vỡ hư không ở trong tinh không tự do đi cũng có thể đi tìm bọn họ những vật phẩm này chính là tín vật lao viên vương vẻ kiêu ngạo phiên muộn nói đáng tiếc chúng ta những thứ này thú cưng còn chưa không chịu thua kém đã nhiều năm như vậy cũng không gặp ai có thể đạt tới phá toái hư không trình độ phá toái hư không tám tinh chín sao cường giả có thể ở ngoài không gian làm ngắn ngủi dừng lại nhưng nếu là nói có thể thân xác hoành độ tinh không sợ rằng chỉ có đột phá chín sao tồn tại mới có thể hứa phong nhìn một cái lao viên vương tối đa chỉ có ba sao đỉnh cấp thực lực phỏng đoán nó cả đời này đều không cách nào đi tìm chủ nhân nó ngươi mới vừa nói lưu canh giữ ở chỗ này núi lớn vương đều có bọn họ chủ nhân lưu cho bọn hắn bảo vật như vậy đẳng núi kiếm cái này cái hải đảo rốt cuộc có bao nhiêu thiếu cái núi lớn vương hứa phong t ò mò hỏi đại viên vương v ư ơ n g trắng trên biển khơi bảy tám một nhân loại cưới trên nước thu c ư ớ i hướng đẳng núi kiếm hải đảo vị trí một đường vội vã một cái cơi to lớn cá heo người từ trong ngực móc ra một khối la b à n đối chiếu mặt trời điều chỉnh phía dưới vị tiểu nguyên quân còn bao lâu có thể tới đạt khối kia linh khí phí giật địa phương khuyến dưỡng đại tá đại khái còn có ba tiếng có thể đến tiểu nguyên thu hồi ra đa cung kính hướng bên người người nọ hơi t ú i người nói rất tốt lần này nếu như có thể chứng thật tiểu nguyên quân chế tạo linh khí tham chắc nghi hữu dụng quân đội sẽ đối với ngươi làm ra công hiến làm ra tương ứng tưởng thưởng chư vị cũng phải cố gắng thiên hoàng ánh mắt đang nhìn chăm chú các người khuyển dưỡng đại tá nhàn nhạt gật đầu một cái nói hi sau lưng một đám c ơ i hải thú người đồng loạt trả lời trên mặt bọn họ cũng trói một khối đen bố trí không thấy rõ bộ dáng rất nhanh một tòa thật to hải đảo xuất hiện ở khuyển dưỡng đại tá trước mắt nhìn trên hải đảo không trung b ú c hơi linh khí khuyển dưỡng đại tá trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thân s á c tiểu nguyên quân lần này ngươi công lao lớn lớn tích quân đội nhất định sẽ cho ngươi thủ h ấ n ngoài ra đem ngươi có khả năng có được đầy đủ trùng tinh đột phá ba sao cùng ta vậy thành là một người bốn sao cừng giả khuyển dưỡng đại tá vui vẻ cười to đạo đây là thật tiểu nguyên trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên nhưng rất nhanh thu liễm túi đầu nói ở khuyển dưỡng đại tá dưới sự lãnh đạo ta tin tưởng quân đội nhất định sẽ không để cho ta thất vọng cho dù tương lai thành là bốn sao cừng giả ta cũng sẽ một mực ở khuyển dưỡng đại tá dưới sự lãnh đạo tiếp tục cố gắng rất tốt khuyển dưỡng đại tá nghiêng đầu nhìn một cái tiểu nguyên hài lòng gật đầu một cái sắp đến hải đảo bên bờ lúc này mấy người nhảy xuống hải thú hướng về phía hải đảo bơi đi thấy hải đảo bên ngoài bao phủ kết giới khuyến dưỡng trầm ngâm chốc lát nói lưu lại hai người trông chừng hải thú những thứ này hải thú là quân đội tốn sức khí lực mới sưu tập được trên biển t h u cưới không cho sơ thất rất nhanh hai người mặc đồng phục võ sĩ người đi ra chỉ như vậy yên tĩnh trôi lơ lửng ở tới eo sâu trong nước biển khuyến dưỡng hài lòng gật đầu một cái mang những người khác cùng đi hướng bãi biển tiến vào bãi biển mấy người đều nghe được hệ thống nhắc nhở hoang k hư cái gì là hoang k hư tiểu nguyên quân n g ư ơ i nghe nói qua sao khuyến dưỡng trong mắt lộ ra một tia thần sắc mê mang khuyến dưỡng đại tá ta cũng chưa có nghe nói qua tiểu nguyên vẻ kiêu ngạo sợ hãi túi đầu nói bất quá hệ thống nếu nhắc nhở nói là tiên đ ả o như vậy nói không chừng là cùng trong truyền thuyết bồng lai phương trượng vậy khuyến dưỡng đại tá trong mắt lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc đưa tay vô tiểu nguyên bả vai vui vẻ cười to nói ha ha tiểu nguyên quân ngươi nói không sai chắc là cùng đồng lai vậy tiên đảo thật là mong đợi ạ cầu t h ạ n g cầu t h ạ n g mau ra đây có khá c h ở một nơi hang đá cửa lão viên vương cơ múa con gỗ gõ vào hang đá cạnh trên vách đá la lớn vượn trắng đã bị nó đuổi rời đi nó một thân một mình bồi bạn hứa phong đi tới h ổ giang kiếm chỗ ở hang núi hống lao h ầ u tử ta muốn xé nát ngươi bên trong sơn động truyền tới h ổ giang kiếm tức giận gầm to đuổi mau ra đây không ra chúng ta liền tiến vào lao viên vương giống to lao viên vương cảm thấy chẳng bao lâu sau nó trở nên như thế lợi hại hổ răng kiếm thực lực nhưng mà so nó cao hơn mỗi lần thấy hổ răng kiếm lao viên vương đều là cười theo thấp kém hình dáng ngày hôm nay nhưng ngăn ở hổ răng kiếm hang núi lao viên vương cảm thấy cho tới bây giờ không có giống ngày hôm nay như thế hãnh diện hận không thể đ ã n ú i kiếm tất cả yêu vương đều thấy nó ngày hôm nay bộ dáng này chờ giây lát hổ răng kiếm vẫn chưa ra lão viên vương quay đầu nhìn hứa phong một cái hứa phong gật đầu một cái lao viên vương lui qua một bên phi kiếm chém hứa phong không nói hai lời trực tiếp sử dụng phi kiếm hóa là bảy thước kiếm mang hướng hổ răng kiếm chỗ ở hang núi hung hang bổ tới u n g u n g đất rung núi chuyển đ á vụn rối rít rơi xuống cửa sơn động bị chém ra một đạo to lớn kẽ hở hô một đoàn bóng đen từ trong sơn động chui ra cẩn thận vừa thấy chính là hổ răng kiếm đang v ẻ kiêu ngạo tim hồi hộp đứng chung một chỗ to lớn trên tảng đá quay đầu nhìn một cái bị hủy một nửa hàng núi hổ răng kiếm có chút đau răng đến nỗi vậy hổ răng kiếm nước mắt đều phải xuống xem kìa đây chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt kết quả lão viên vương bỏ đá xuống giếng tìm ta chuyện gì hổ răng kiếm tức giận hỏi muốn xem xem ngươi đá kia hứa phong đi thẳng vào vấn đề t hổ răng kiếm cảm thấy nha hoa từ đau lòng càng đau nhìn một cái ở hứa phong bên người tựa như giống như cá lội trên dưới bay múa phi kiếm Thổ răng kiếm bất đ ắ c di đem đẻ một mực đẻ ở l ư i để t ơ n ánh s g màu vàng đá p hai u n r n g o à Vạn kiếm người kiếm t h hắn thú không ậ t đối với hắn cái này thú cưng không tệ à, l ạ i vẫn c hai o bảo một kiện vàng phẩm chất bảo vật, kiện vàng h ứ phong h ơ có c h ú trao kinh ngạc. t đổi tảng đá này không tệ à hứa phong cầm trong tay thưởng thức tên chấn động hồn thạch loại hình vũ khí ném tầm xa phẩm cấp vàng tổn thương 349-487. t thuộc tính một lực lượng tám thể lực sáu thuộc tính hai đối với mục tiêu tạo thành tổn thương sau đó nhưng đối với linh hồn tạo thành ba trăm điểm đánh vào tổn thương có tỷ lệ nhất định tạo thành linh hồn sẽ hiệu quả thuộc tính ba có thể tự động thu lại ném ra ngoài sau đó nhất định đánh trúng mục tiêu có thể bị chặn lại m ộ ư ơ i năm giây sau tự động trở lại người sử dụng trong tay mỗi lần ném cần tiêu hao ba mươi điểm giá trị năng lượng trang bị điều kiện tinh thần ba sao hổ răng kiếm vẻ kiêu ngạo biểu tình khổ sở toát trước nha hoa tử nghiêng đầu nhìn một cái lao viên vương lao viên vương một bộ trơ cháo không cười diễn cảm liếc mắt nhìn nhìn c h ầ m c h ầ m hồ giang kiếm muốn xem nó cười nạo dù sao mình côn gỗ hứa phong không lạ gì ta nguyện đem món bảo vật này dâng cho hồ giang kiếm ngẩng đầu nhìn một cái hứa phong tiếp tục nói hiến tặng cho khách quý hứa phong thưởng thức trước chấn động hồn thạch cười nói thật lòng nguyện ý cho ta hồ giang kiếm nước mắt đều phải chạy xuống thật lòng hứa phong do dự cái này cục đá cũng là vũ khí công kích tầm xa cùng hắn đoản mâu có chút mâu thuẫn hơn nữa công kích cũng so đoạn mâu kém một lớn một khúc vẫn chỉ là cái ba sao vũ khí bất quá vô luận là kiếp trước vẫn là bây giờ đây là hứa phong đã gặp thứ nhất kiện có thể công kích được linh hồn vũ khí kiếp trước hứa phong từng gần gặp qua một cái người t h i t r i ể n qua linh hồn gió bão kỹ năng này có thể đối với chung quanh tất cả sinh vật tạo thành linh hồn sẽ hiệu quả một cách kia tạo thành mấy trăm người thất khiếu chảy máu mà chết mấy ngàn người biến thành n g u si uy lực có thể nói khủng bố nếu như không có tương đối phù hợp thủ đoạn phòng ngự coi như so hứa phong c a o mấy cái cấp bậc bị tảng đá này đập vào cũng sẽ phải chịu linh hồn tổn thương hứa phong suy nghĩ chốc lát đem trong bọc vật phẩm lấy ra mấy thứ để cho hổ răng kiếm chọn tảng đá này ta coi trọng nhưng cũng không muốn vô công mà có n g ư ờ i cái này vật phẩm bên trong ngươi có thể tùy chọn ba dạng hứa phong cười nói hổ răng kiếm ngạc nhiên mừng rỡ ngẩng đầu nhìn lại chữa trị nước thuốc khôi phục lượng máu thức ăn vàng phẩm chất ba sao bốn sao đồ phòng vệ cùng vũ khí có thể tăng lên đẳng cấp thú tinh cuối cùng hứa phong suy nghĩ một chút lại từ trong ngực móc ra một đùi nửa thước tới cao dịch thấu trong suốt tựa như thủy tinh vậy cây nhỏ đây là hứa phong từ vườn hoa thiên thần c u â n đi đã sinh ra linh trí cổ thụ từ rời đi vườn hoa thiên thần nó liền lâm vào ngủ say thân thể xúc nhỏ đi rất nhiều hứa phong đem nó móc ra cũng không phải là muốn trao đổi mà là muốn xem xem cái này mấy con thù yêu có quen hay không đùi cây này cây nhỏ ồ chí không cây lão viên vương đột nhiên nói c h í không tây cái gì là trí không tây hứa phong hỏi ta cũng không rõ lắm chẳng qua là nghe chủ nhân ta kiếm hoa người thật đề cập tới có thể mở linh trí cổ thụ đều bị gọi là trí không tây lão viên vương suy nghĩ hồi lâu trả lời chủ nhân ta kiếm hoa người thật từng gần gặp được một cây trí không tây nó kết trái cây có thể tăng nhanh người lĩnh ngộ công pháp năng lực được gọi là ngộ đạo cây còn nữa ta từng nghe một cái khác yêu vương nói qua nó nói cái này thế gian tồn tại như vậy một cây trí không cây nó kết trái cây có thể khiến cho g i ã thu hóa hình nếu như chúng ta có thể có được một viên ăn là có thể hóa thành hình người hứa phong vừa nghe hứng thú không biết cây cổ thụ này tương lai sẽ kết ra dạng gì trái cây làm người ta mong đợi ta có thể chọn đ u ổ i cây này cây nhỏ sao hổ răng kiếm mặt đầy mong đợi hỏi người nói sao hứa phong liếc mắt nhìn nhìn nó một cái nhất thời hổ răng kiếm túi đ ầ u xuống cuối cùng h ổ giang kiếm chọn lựa ba viên thu tinh lạc băng lạc băng tất cả đều nhét vào trong miệng mới vừa ăn xong h ổ giang kiếm trên mình mãnh liệt hơi thở phun trào chỉ một cái từ ba sao đỉnh cấp lên tới bốn sao lão viên vương trong lòng phát k hổ nguyên vốn cũng không phải là h ổ giang kiếm đối thủ lấy là hứa phong đem nó bảo vật lấy đi sau này cũng gặp phải h ổ giang kiếm cũng không cần đi trốn kết quả không nghĩ tới nguyên bản một mực cắm ở ba sao đỉnh cấp h ổ giang kiếm lại đột phá tới bốn sao hứa phong cũng có chút kinh ngạc ba cái thu tinh tối đa chỉ có thể tăng lên chín điểm thuộc tính không nghĩ tới hổ răng kiếm lại bằng vào cái này chín điểm thuộc tính liền tăng lên hạng nhất thuộc tính đến bốn sao hống h ổ gầm núi rừng gió lớn từng cơn thực lực bốn sao hổ răng kiếm rắn người lớn một vòng trong mắt lộ ra h u n g quang nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong mong trước không ngừng tào cấu dưới chân nham thạch bị vạch ra đạo đạo vết chảy hứa phong khẽ mỉm cười không h o à n g hốt không vội vàng đem tất cả mọi thứ thu vào trong tay không ngừng thưởng thức trước chấn động hôn thạch vẻ kiêu ngạo vô vị diễn cảm hồ răng kiếm quay đầu nhìn một cái hang núi vậy một đạo ba em mở dài hơn vết kiếm đem hang núi cơ hồ phách vì hai nửa nhất thời xì、si、hơi lười biếng nằm sấp ổ xuống cái đuôi một vùng một vùng một bộ liền sống không thú vị hình dáng trong tay chấn động hồn thạch cũng không phải hoang khư nắm trong tay chi thượng hứa phong hơi c a o mày nếu như không tìm được nắm trong tay chi thượng liền không cách nào rời đi hắn cũng không muốn cả đời lưu lại ở cái này cái hải đào lên hứa phong hỏi những thứ khác yêu vương ở nơi nào lão viên vương vội vàng nói còn có mấy cái yêu vương phân bố trí ở đẳng núi kiếm bốn phía ta mang người đi hồ giang kiếm có thể có hứng thú cùng ta đi một chuyến hứa phong hỏi người muốn cho ta đi theo vậy ta liền theo thôi hổ giang kiếm vẻ kiêu ngạo sao cũng được diễn cảm ở lão viên vương dưới sự hướng dẫn hứa phong một cái yêu vương một cái yêu vương viếng thăm từ một cái hai đôi u h ổ trong tay đổi vào tay một cái khăn tay nhìn như chỉ lớn chừng bằng bàn tay nhưng lại có thể rót vào năng lượng biến thành mấy trăm mét lớn nhỏ che khuất bầu trời từ một con sói đen trong tay đổi vào tay một quả màu đỏ bầu hồ lô có thể phun ra ong độc mấy trăm con o n g độc phun ra liền liền hứa phong cũng có chút ứng phó không kịp bị ngủ đông liền hai cái cuối cùng hàng phục sói đen sau đó từ trong tay nó đem cái này cái bàn tay lớn nhỏ bầu hồ lô cho đổi tới đáng tiếc bên trong long độc bị hứa phong thủ tiêu không thiếu muốn khôi phục cần một đoạn thời gian trước mặt là thanh lân đại vương phủ đệ lao viên vương chỉ một chỗ phía trước núi rừng nói hứa phong khẽ nhữ mày tựa hồ có mùi máu tanh chuyển tới đi tới một cái sơn động bên cạnh một cái thùng nước lớn bằng dài mấy chục mét con c h ă n nằm ngang ở cửa hàng núi đã chết mật rán rán mắt đều bị tháo xuống bụng da rán cũng bị cắt mấy mảnh nhìn qua rất là thê thảm ở con chăn trong miệng còn có nửa đoạn loài người thân thể lộ ra hứa phong nhữ mày cẩn thận kiểm tra liền cái đó bị con chăn nuốt một nửa loài người núi sâu trang bị toàn bộ bị lấy đi liền ngay cả mặt m u i cho cũng bị rắn độc ăn mòn không nhìn ra vốn là tướng mạo mật rắn rắn mắt da rắn bị lấy đi như vậy thủ pháp chỉ có loài người chọn dân có thể làm được chẳng lẽ lại có người phát hiện cái này mảnh hoang khư còn có vài chỗ yêu vương hứa phong hỏi chỉ còn lại gấu đen vương ngay tại không xa chỗ kia núi rừng l a o viên vương nhìn thanh lân thê thảm hình dáng cả người k h ẽ run hổ r ă n g kiếm cũng là một bộ bầu bí thương nhau diễn cảm đi nơi đó xem xem còn chưa đi bao xa hứa phong đột nhiên nghe được phía trước chuyển tới một hồi rung trời gào thét gấu đen vương lao viên vương kinh hai nói chương hai trăm linh ba gấu đen vương lúc này ở một cái to lớn động cây trước một cái ba bốn m m cao gấu đen đang bị một đám người vây công t h i ể u nguyên quân không muốn liều mạng cái này gấu đen lực lượng rất cao k h u y ể n dưỡng đại tá đứng ở một bên nhìn tiểu nguyên mang mấy cái che mặt thủ h ạ vây quanh gấu đen không ngừng công kích mới vừa rồi vây công vậy con chan tiểu nguyên chính là tạm thời gấp gáp công kích tiết tấu lên chút vấn đề kết quả bị vậy chỉ con chắn bát chết một người đồng bạn lần này hoang khư xuất thế vị trí cách nhật bản tương đối gần nhất chút chỉ cần một ngày thời gian là có thể đến mà hứa phong rời đi bây giờ cho dù cưới hải thú cũng cần thời gian hai ngày mới có thể đến thành phố lâm hải đến gần bờ biển địa phương hai người bảo vệ hải thú c ò n thừa lại còn có sáu người lên đảo tiểu nguyên trong tay linh khí ra đa có thể dò xét linh khí đậm đà địa phương nhưng mà mỗi một linh khí đậm đà địa phương đều là các yêu vương đậu phủ bọn họ chỉ có thể dựa theo x a gần từng cái dọn dẹp gấu đen phòng ngự rất mạnh tiểu nguyên cùng hắn đồng bạn mỗi một lần công kích cũng chỉ có thể ở gấu đen trên mình lưu lại một đạo nhỏ hẹp vết thương nhưng bọn họ hẹp dài lưỡi kiếm lên nhưng sức độc dược có thể làm cho vết thương không sẽ tự động khép lại huyết dịch sẽ không ngưng kết mỗi thêm một vết thương cũng biết một mực từ từ dớm máu gấu đen mạnh mẽ đi nữa lực lượng mạnh hơn nữa như vậy vết thương chất đống cũng giống vậy sẽ chịu không nổi mất máu quá nhiều mà chết hứa phong vừa mới tới nhìn lướt qua liền đem phong tỏa mục tiêu đang một mực đứng ở bên cạnh khuyển dưỡng đại tá trên mình ta đi đối phó bọn họ thủ lãnh các người đi giúp gấu đen hứa phong nói xong tung người hướng khuyển dưỡng đại tá nào h tới、Hống. hổ n g h răng kiếm kêu to một tiếng tung người nhảy một cái hướng một người quần áo đen nào h tới biệt muộn rất lâu rốt cuộc có phát tiết cơ hội hổ răng kiếm đem đối với hứa phong tức giận toàn bộ phát tiết đến những người quần áo đen này trên mình bốn sao nó đối với những thứ này chỉ có ba sao người đồ đen có áp đảo tính ưu thế đại hoa miêu ai bảo ngươi tới giúp ta h ừ những người này còn chưa đủ ta nhét kẻ răng gấu đen vương gầm h ế t lên hai cái móng nuốt không ngừng quơ múa phát ra ác liệt tiếng rít không người nào nguyện ý chịu đựng như vậy vừa dày vừa nặng một kích r ồ i rít né tránh lao viên vương đột nhiên từ một khối nham thạch sau tung người nhảy một cái thân thể ở trên không gian h ắ n ra trong tay côn gỗ hung hăng hướng tiểu nguyên đỉnh đầu đập tới trong chiến đấu lao viên vương căn bản không thấy được một k i a giản mua dấu vết một mình nguyên loại tại sao cùng những quái thú này khoáy c h u n g một chỗ khuyển dưỡng đại tá lạnh lùng nhìn hứa phong mở miệng hỏi nguyên lai là một tiểu nhật bản hứa phong cười hắc hắc cơ múa phi kiếm hướng khuyển dưỡng phong tới mới vừa học đáng kiếm thập tam thức còn không có ở trong thực chiến đã thử có chút không quen tay vừa vặn có thể cầm nhóm người này tới củng cố một chút bộ kiếm pháp này mặc dù chỉ là đảng kiếm tông kiếm pháp nhập môn nhưng uy lực cường hãn chút nào không thể so với tế vũ kiếm pháp kém nhiều ít người hoa khuyển dưỡng đại tá nghe hứa phong nói chuyện trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn vèo một cái ngắn nhỏ dao găm x o a y hướng hứa phong bay tới hứa phong đầu hơi một bên dao găm ở hắn trên mặt lưu lại một đạo vết chảy hứa phong thế công một lần khuyển dưỡng đại tá chậm rãi rút ra vo sĩ đao hai con mắt nhìn chằm chằm hứa phong do lớn đột ngột khuyến dưỡng đại tá mặt đầy dữ tợn lớn tiếng gào thét tựa hồ hóa thân dã thú ơ múa trong tay trường đao hướng hứa phong nào tới hứa phong trường kiếm trong tay vạch ra một cái quỷ dị quy tích nguyên bản đâm khuyển dưỡng đại tá bả vai kiếm chiêu đột nhiên nửa đường biến đổi quay lại đâm về phía khuyển dưỡng đại tá cầm kiếm cổ tay khuyển dưỡng sắc mặt đại biến liền liền b i ế n chiêu trong miệng phát ra hoắc hoắc thanh âm để cho người nghe tâm phiền ý loạn nhưng mà hứa phong thế công càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi cao như vậy tổn thương hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chẳng qua là đơn giản một kiếm đâm c h ú n g cổ tay sẽ để cho máu hàn tính giảm xuống một phần ba trong chốc lát khuyển dưỡng đại tá có chút tâm hoảng ý loạn đang một tiếng thanh thúy tiếng vang khuyển dưỡng trong tay võ sĩ đao bay lên trời trên không trung vỡ vụn thành hai đoạn hứa phong hơi sững sờ tựa hồ cũng không có nghĩ đến đãng kiếm thập tam thức lại lớn mạnh như vậy nhẹ nhàng bước về trước một bước trường kiếm đưa một cái đâm thủng khuyển dưỡng đại tá tim máu tươi bao tô ra khuyến kiếm kiếm cho cho dưỡng đại tá ở trường kiếm trong tay bị đánh bay sau đó liền đưa tay hướng trong ngực mỏ đi nhưng hứa phong kiếm pháp quá nhanh uy lực lại quá cường hãn trực tiếp đem hắn đánh tiến vào trạng thái s ắ p chết để cho đòn sát thủ của hắn căn bản không có cơ hội thi triển k h u y ể n dưỡng trong mắt tràn đầy nồng nặc tiếc nuối cùng không cam l ò n g cứ như vậy mặt đầy lửa giận nhìn hứa phong từng bước một hướng hắn đi tới kéo ra hắn vác áo lúc này k h u y ể n dưỡng trong tay đang nắm thật chặt một cái to bằng ngón tay trắng non bình ngọc hứa phong nắm lấy bình ngọc thuận tay một kiếm đâm thủng khuyển dưỡng đại tá cổ họng tên ngọc tịnh bình loại hình kỳ vật phẩm cấp vàng thuộc tính Có thứ ể thể để mỗi một cam cam sinh giọt nhiều ngày nhất dành tích, ra t có lổ, lổ, lập bà, c phục có khôi 70% lượng máu, t h chữa ể t r ị bị thương nhẹ, nhẹ gây xương gây các là o ạ i triệu chứng. Sử dụng điều kiện,、không. Thứ tốt chứng. không. dụng Sử hứa phong mặt mày hớn hở bây giờ trị liệu vật phẩm quá thiếu chữa trị nước thuốc phần lớn cũng là sơ cấp thỉnh thoảng có thể gặp phải một chai trung cấp chữa trị nước thuốc cũng sẽ bị người điên cướp mà trung cấp chữa trị nước thuốc cũng chỉ là lập tức khôi phục 1.200 điểm lượng máu đối với bây giờ hứa phong mà nói không sai biệt lắm là một phần ba chừng mà đây cái ngọc tịnh bình trong sinh ra cam lộ nhưng là dựa theo phần trăm so khôi phục lượng máu đồng thời có thể chữa trị bị thương nhẹ tuyệt đối là so cao cấp chữa trị nước thuốc còn cường hãn hơn đồ mặc dù mỗi ngày chỉ có thể sinh ra một dọn hơn nữa nhiều nhất để giành ba tích số lượng có chút thưa thớt bất quá ba tích cam lộ đã có thể miễn cưỡng duy trì một cuộc chiến đấu tiêu hao thấy hứa phong giết quan chỉ huy tiểu nguyên cùng còn dư lại mấy người bịt mặt nhất thời trở nên điên cuồng lên hướng ba con thú yêu phát khởi tự sát thức công kích quan chỉ huy chết bọn họ cái tiểu đội này người cũng biết bị xử tử mặt đối với những người này điên cuồng ba con thú yêu cũng không có cảm giác được bao lớn áp lực nhất là hổ giang kiếm thực lực bốn sao nó dù là chỉ có lực lượng hạng nhất thuộc tính đạt tới bốn sao ở đám người này bên trong cũng là vô địch tồn tại rất nhanh tại chỗ nhân loại còn sống cũng chỉ còn lại có hứa phong một người há miệng hứa phong đối với gấu đen hô một giọt lóe lên trong suốt k i a sáng chất lỏng hướng gấu đen bay tới gấu đen mừng rỡ những thứ này yêu vương lẫn nhau bây giờ đều biết trong tay đối phương nắm bảo vật gì cái này cam lộ gấu đen dĩ nhiên gặp qua chính là thanh lân đại vương có bảo vật hứa phong đảo người bịt mặt trang bị đều là một ít rách dưới ba sao đồng xanh cấp cung cấp bạc trắng trang bị có còn hơn không hứa phong tất cả đều thu vào ồ đây là cái gì hứa phong từ nhỏ nguyên trong ngực mò ra một cái thật giống như da đa giống như vậy nhìn cẩn thận chương 204, linh khí da đa loài người đa tạ ngươi gấu đen lắc lắc thân thể đi tới hứa phong trước mặt hứa phong còn chưa tới phải gấp cha xem trong tay cái này giống như da đa vậy l ạ c vặt n g ẩ n đầu nhìn một cái gấu đen trên người nó tổn thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hết bệnh trước cam lộ xem ra đúng là thánh dược chữa thương nghe l á o hầu tử bọn họ nói ngươi đang thu thập các chủ nhân ban cho cho bảo vật của chúng ta gấu đen từ trong miệng khạc ra một khối ngón tay lớn nhỏ ngọc thạch ngọc thạch bên trong có một đoàn bóng đen tựa hồ có việc vật ở bên trong không ngừng loạn g l ạ i cái này là một quả ngọc phong thạch n ă m đó chủ nhân ta sợ ta không mật ong an cho ta cái này một hòn đá nó bên trong có một cái thế giới nhỏ nuôi một đám v ũ mỗi ngày có thể cho ta cung cấp hai lạng rưỡi mật ong trừ cái này ra cũng không có những thứ khác chỗ dùng gấu đen nói nhìn trên đất còn dính gấu đen nước miếng ngọc thạch hứa phong có chút do dự cái này tựa hồ không có chỗ gì dùng à một ngày rưỡi cần mật ong ta trực tiếp ở vận mệnh cửa hàng mua có được hay không giá cả lại không mắc bất quá cuối cùng hứa phong hay là đem ngọc phong thạch thu vào dầu gì cũng là một kiện kỳ vật so lão viên vương cây gậy mạnh hơn nhiều bây giờ chỉ có lao viên vương cây gậy hứa phong không vừa ý mắt những thứ khác yêu vương trong tay kỳ vật đều bị hứa phong đổi tới hứa phong ngẩng đầu nhìn gấu đen vương một cái nhìn nó vẻ kiêu ngạo mong đợi diễn cảm hứa phong có chút khó chịu gấu chó đều thích gan mật r n g đây là không sai nhưng tên người ăn không biết mấy trăm năm mật r n g phỏng đoán đã sớm ăn chán ghét ngọc phong thạch bên trong tích toàn mấy trăm cân mật r n g chính là chứng cơ ả hứa phong nhìn một cái gấu đen vương hai cái rộng lớn tay gấu trong đầu linh quang trước mắt cười hắc hắc từ chiếc nhẫn chữ vật t r ồ n g móc ra đối với quyền bộ tên sấm s é t chi lòng lánh loại hình quyền bộ loại vũ khí phẩm cấp vàng tổn thương bốn trăm bốn mươi chín năm trăm tám mươi bảy thuộc tính một lực lượng mười hai thể lực mười tinh thần tám thuộc tính hai đối với mục tiêu tạo thành tổn thương sau đó có tỷ lệ nhất định tăng lên mười lăm phần trăm tốc độ công kích thuộc tính ba đối với mục tiêu tạo thành tổn thương sau đó có tỷ lệ nhất định gia tăng ba trăm điểm sấm xét tổn thương trang bị điều kiện thể chất ba sao cái này là một đôi ít khi quyền bộ loại vũ khí bởi vì là dùng người quá thiếu hứa phong một mực tồn tại chiếc nhẫn chữ vật trong lần này thấy gấu đen vương công kích lúc này rất là thích dùng tay gấu phía người đột phát kỳ tưởng không biết đầu này gấu đen lớn nếu như đ e o lên đây đối với quyền bộ công kích sẽ có cái gì cảnh tượng phát sinh gấu đen vương tựa hồ rất là thích đây đối với quyền bộ lấy tới trực tiếp đ e o lên nhất thời hai cái nguyên bản cũng đã rất là to lớn tay gấu lần nữa làm lớn ra một vòng bị một tầng vậy cá vậy kim loại bao quanh bốn chỉ nhọn móng nhọn dọc theo người ra ngoài lóe lên sắp bén băng gấu đen vương sau đó hướng bên cạnh trên một cây đại thụ vỗ một cái nhất thời gỗ vụn văng khắp nơi hai người ôm hết một cây đại thụ lại phát ra t h ê thảm tiếng rắc r ắ c sau đó chầm rãi gãy gấu đen vương mình giật nảy mình nó căn bản không có khiến cho bao lớn sức lực à. hướng về phía đại thụ bị gãy ngẩn nửa ngày gấu đen vương đột nhiên cười hắc hắc ôm hai cái chân trước dùng sức liếm đứng lên một bộ được bảo bối bộ dáng tất cả yêu vương trong tay b ả o bối trừ lao viên vương cây gậy bên ngoài còn lại đều ở đây hứa phong trong tay nhưng lại không có bất kỳ một người nào có thể đưa tới đúng cái hải đảo đồng tình hiển nhiên những thứ này đều không phải là hoang khư nắm trong tay chi t h ư ợ n g hứa phong thu hồi ngọc phong thạch cầm lên từ nhỏ nguyên trong ngực tìm tòi ra được cái đó ra đa thưởng thức liền một hồi hứa phong mới đột nhiên phát hiện mình tựa hồ là nhặt được một cái không phải bảo vật chuyện của tui vn trên r a đa mặt hoành kinh thụ vĩ ngang dọc trước mấy chục đạo dây nhỏ đem màn ảnh phân chia thành mấy chục nhỏ cách mà toàn bộ nhỏ cách nơi bao gồm diện tích có chừng mấy trăm mẫu đất đúng cái hải đảo ở nơi này cái trong màn ảnh hơn nữa cái này ra đa còn có thể phóng đại xúc tiểu giới diện hứa phong đem hải đảo toàn bộ phóng đại sau đó phát hiện có mấy cái địa phương trước mắt trước mắt xuất hiện mấy cái điểm sáng nơi này là hứa phong nhìn tụ tập lại nhiều nhất điểm sáng địa phương cẩn thận nhận rõ nơi này là ta ở địa phương đó hứa phong nhìn hồi lâu mới xác nhận điểm sáng tụ tập nhiều nhất địa phương chính là hắn nhà mảnh núi rừng này tựa hồ có bảo vật địa phương hoặc là là có mạnh mẽ tồn tại địa phương cái này cái màn ảnh lên cũng có t hứa ể điểm lấy sáng hình h t c hiện hiện r Hứa phong nhìn một hồi ra đa đại khái đ o á n được những điểm sáng này tất cả đều là bảo vật hoặc là là tương tự yêu vương sinh vật tốt lắm các người trở về đi thôi ta tự mình một người chờ một hồi hứa phong thu hồi ra đa đối với hồ giang kiếm cùng lao viên vương nói hồ giang kiếm lại cũng không muốn lưu lại ở hứa phong bên người nghe lời này một cái trực tiếp xông vào núi rừng hướng mình hang núi chạy đi liền câu cũng không có để lại lão viên vương đau răng giống vậy n h ữ cái mặt nhìn một cái gấu đen vương lóe lên điện quang hai cái lớn móng vớt trong lòng buồn bực không thôi ban đầu hứa phong không muốn nó có gỗ nó còn lấy là chiếm phần lớn tiện nghi trong lòng vui vẻ không nghĩ tới những thứ khác yêu vương cũng từ hứa phong trong tay đổi không thiếu thứ tốt trước kia lão viên vương tại tất cả yêu vương trong thực lực có thể xếp hạng trung bình bây giờ sợ rằng chỉ có thể xếp h ạ n g chót nhất hổ răng kiếm nguyên bản so nó hơi mạnh một ít kết quả tiến hóa đến bốn sao đã có nghiền ép nó thực lực gấu đen vương nguyên bản cùng nó không sai biệt lắm kết quả có đối với quyền bộ sau đó lao viên vương trong lòng so sánh hạ kết quả phát hiện ba trong mười chiều mình nhất định sẽ bị gấu đen vương đánh ngã nghĩ tới đây lão viên vương nhìn về phía hứa phong ánh mắt nhất thời có chút hữu hoán đứng lên lao viên vương ngươi biết đãng kiếm tông t ò a kia ngọn núi chính phía dưới t r ô n giấu vật gì không hứa phong nhìn c h ầ m c h ầ m đáng núi kiếm nhìn hồi lâu đột nhiên hỏi len k e n lao viên vương trong tay cồn gấu nga xuống thẽ ở trên một khối nhang thạch phát ra kim loại va chạm thanh âm lao thẳng đến côn gỗ làm bảo vật lao viên vương xem cũng không xem lăn xuống một bên côn gỗ chẳng qua là trận m ắ t hốc mồm nhìn hứa phong một bộ thấy quỷ hình dáng ngươi ngươi làm sao biết lao viên vương lắp ba lắp bắp hỏi hứa phong khẽ mỉm cười lắc đầu một cái nói mang ta đi biết một chút về đ ặ n g núi kiếm hạ rốt cuộc cất dấu bí mật gì đi hải đảo bên ngoài hai người b ị mặt liên l ặ n đứng ở tới eo sâu trong nước biển một hơi một tí bọn họ bên người nổi lơ lửng bảy tám chỉ hải thú yên lặng ở chung một chỗ đột nhiên trong đó một cái hải thú phát ra một tiếng thê thảm kêu to lại một đầu chui vào biển khơi nhanh chóng hướng nhật bản đảo phương hướng bơi đi t r ư kỳ quân đây là chuyện gì xảy ra bên trái người bịt mặt kia cả kinh thất sắc chức trách của bọn họ chính là trông chừng tốt những thứ này hải thú lúc này hải thú chạy trốn nếu như khuyển dưỡng đại tá truy cứu tới bọn họ sợ rằng phải mổ bụng liền lần một ánh mắt buôn bã dong đưa lắc đầu nói có người hy sinh hải thú ở cưỡi người chết sau đó sẽ khôi phục tự do những thứ này hải thú rất nhiều cũng chỉ làm ư ớ n người khác bây giờ cái này hải thú khôi phục tự do dĩ nhiên là phải đi chủ bên người thân cái gì có người hy sinh chẳng lẽ cái này cái hải đảo lên quái thú rất cường đại liền khuyển dưỡng đại tá cũng không phải là đối thủ khuyển dưỡng đại tá lần mục đấy mắt thoáng qua một tiêu miệt thị nhưng rất nhanh biến mất không gặp khuyển dưỡng đại tá thực lực cũng không như ngươi tưởng tượng mạnh mẽ như vậy rất nhanh ở hai người trong ánh mắt hoảng sợ trừ hai cái hải thú bên ngoài những thứ khác hải thú tất cả đều gào thét hướng nhật bản đảo phương hướng bơi đi đây là chết hết sao lần m ộ t trong mắt lộ ra một chút sợ hãi ngây người như phóng chương hai trăm lẻ năm b ả o tháp hứa phong ở lão viên vương dưới sự hướng dẫn đi tới đáng dưới chân núi kiếm một nơi chân núi chân núi cái này mảnh tất cả thực vật cũng chết khô tựa h ồ có vật gì đang không ngừng hấp thu sinh mạng của bọn họ lực gỡ ra cửa hang đá như chết rắn vậy chết khô dây mây lộ ra một cái thâm thúy đen nhánh động sâu người nói hẳn chính là chỗ này lão viên vương nói nhìn về bên trong sơn động trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi hứa phong nhìn lão viên vương một cái gật đầu một cái trong lòng rõ ràng lão viên vương sợ rằng không muốn tiến vào cái hang núi này người đi về trước đi nơi này ta một người là được rồi hứa phong nói lão viên vương trong lòng thả lòng r ộ n g nó có chút sợ hai hứa phong bức bách nó tiến vào do dự một chút lao viên vương chỉ xa xa một đạo buộc bố trí nói ta động phủ sẽ ở đó cái buộc bố trí vùng lân cận nếu như có thời gian có thể làm khách ta nơi đó có thượng hạng hầu nhi tiểu hứa phong ánh mắt sáng lên tiếp trước hắn liền từng nghe nói qua hầu nhi tiểu vị ngọt thanh thuần chỉ tiếc nhưng cho tới bây giờ không có uống qua nghe được lao viên vương nhắc tới đột nhiên có một chút hứng thú có cơ hội nhất định sẽ đi trước viếng thăm hứa phong cười gật đầu một cái lao viên vương k h ẽ to mày thấp giọng nói nghe chủ nhân ta nói trong sơn động này n ố t một cái á c ma tùy tiện không thể thả ra ngươi chính ngươi cẩn thận một chút hứa phong gật đầu một cái nhìn lao viên vương rời đi quay đầu lại mở một con heo chui vào hang núi bên trong sơn động đen nhánh một mảnh hứa phong chỉ có thể sở vách đá hướng bên trong từ từ đi tới dọc theo đường đi không ngừng có nước theo nham thạch khe hở chạy xuống phát ra tí tách thanh âm khiến cho đúng cái hang núi nghe càng thâm thúy hơn lũ tĩnh càng đi vào trong đi hang núi trên vách đá rêu xanh thì càng nhiều ở mức tấm lãnh đúng cái hang núi cũng tỏ ra có chút t âm u đi tới cuối trước mắt sáng tỏ thông suốt trong lòng núi lại bị móc sạch tạo thành một cái rộng lớn không gian thật giống như một cái quảng trường bốn phía là to lớn cột đá phía trên trạm chỗ từng đạo bay lên trời rồng khổng lồ bốn phía vách đá đều dùng kim phấn mô tả trước văn lộ phức tạp nhìn như thật giống như một cái p h á p trợ giữa quảng trường một cái to lớn con rùa đen bị xích sắt lớn khóa lại tứ chi cùng đầu lâu ở nó vỏ rùa phía trên còn chấn áp một tòa lóe lên ánh sáng màu vàng bão tháp chỗ hòn này bão tháp tựa hồ đã đè ép nó rất nhiều năm vỏ rùa bôn phía đã lom xuống thật sâu bảo tháp liền chấn áp tại vỏ rùa lom xuống địa phương cái này lại là một cái thú yêu hứa phong nhìn c h ầ m c h ầ m con rùa đen trên trán một quả lớn chừng quả đấm màu vàng tinh thể chiếu lấp lánh đây là một cái năm sao thực lực con rùa khổng lồ lại bị chấn áp tại nơi này thú yêu nơi này tại sao có thể có một cái thú yêu hứa phong trong mày hứa phong đã phát hiện cái này cái hải đảo tồn tại thời gian phải xa xa vượt qua hắn tưởng tượng thậm chí là mấy ngàn năm mấy chục ngàn năm trước cũng đã tồn tại nhưng là trên đảo nhỏ sinh vật vô luận là thực lực cường hãn dường nào bọn chúng mi ở giữa là không có thu tinh tồn tại đây cũng chính là nói trước mắt cái này to lớn con r ù a đen là ở mấy ngàn năm trước cũng đã là thú yêu hơn nữa cấp bậc còn không t h ấ p năm sao tồn tại hứa phong bây giờ còn chưa thấy qua đây là một cái ngoài hành tinh tộc thú yêu hứa phong kinh ngạc không nghĩ tới như vậy rất xa thời đại ngoài hành tinh tộc thú yêu liền đã tới trái đất chỉ bất quá nhìn dáng dấp nó vận khí chân thực quá kém lại bị đáng đệ tử của kiếm tông phát hiện đợi đứng lên một mực c h â n áp cái này con rùa khổng lồ nhìn như đã chết tứ chi da thịt đã mục nát chỉ còn lại lớn xương cốt bị xích sắt buộc chặt trên đầu máu thịt cũng đã không có da dính sắt xương cốt nhìn như thật giống như vong linh vậy khủng bố chỉ có mi giữa thu tinh vẫn còn ở tản r a sáng trói lưu quang hứa phong thở dài hướng con khổng lồ thi thể, thất là được thuật. được con lạc cái đào rùa lồ một đoàn ánh sáng trắng đem con rùa khổng lồ bao phủ rất nhanh một quả lớn chừng bàn tay vỏ rùa xuất hiện ở tại chỗ vỏ rùa lại tản ra ám kim sáng bóng một kiện ám kim phẩm chất nguyên liệu hứa phong kinh ngạc nói vô luận là kiếp trước vẫn là bây giờ hứa phong cho tới bây giờ không có đạt được qua như thế cao cấp nguyên liệu phải biết ám kim phẩm chất nguyên liệu nhưng mà có tỷ lệ nhất định chế tạo xuất thần thánh phẩm chất vật phẩm con rùa khổng lồ thi thể từ từ hóa là trong suốt ánh sáng màu trắng điểm từ từ biến mất bó khóa nó、no、tứ chi xiềng xích loảng xoảng lang một tiếng rơi xuống đất chấn áp tại nó vỏ rùa lên tòa kia bảo tháp nhưng vèo một tiếng hóa là một đạo kim quang chui vào hứa phong ấn đường hứa phong trong lòng cả kinh ngay tại lúc này một mực ở trong ngực hắn để cây nhỏ vèo một tiếng cũng hóa là một tia sáng trắng chui vào nó ấn đường các người đây là đem ta thân thể đương ra hứa phong trong lòng có chút buồn r ầ u hơn nữa cây nhỏ từ hắn moi ra liền vẫn không có bảo là muốn chui vào hắn thân thể kết quả chỗ hòn này bảo tháp đ ộ n g một cái nó lại liền theo bảo tháp cùng nhau chui vào hứa phong thân thể hứa phong ngưng thần kiểm tra liền ở mình bên trong đan điền nguyên bản chỉ có một quả móng tay nắp lớn nhỏ màu bạc kiếm s o n g ở kiếm nguyên chân khí trong trầm xuống một phủ thật giống như đang ngủ say bây giờ hứa phong bên trong đan điền một mảnh màu bạc trong đại dương lại xuất hiện một tòa tầng m ộ ư ơ i ba bảo tháp cây nhỏ không ngừng đụng bảo tháp tầng thứ nhất cửa thật giống như chui vào làm thế nào cũng đụng không ra cuối cùng chỉ có thể ủy khuất cắm rễ ở bảo tháp bên cạnh bây giờ ở hứa phong bên trong đan điền kiếm s o n g bị lấn qua một bên ở trong góc ủy khuất đợi tầng mười ba bảo tháp tọa lạc tại kiếm nguyên chân khí trung ương bên cạnh còn có một cái chỉ có một nửa cao long lanh trong suốt cổ thụ cùng bảo tháp sen lẫn nhau chiếu rọi hứa phong tâm thần thử thăm dò cùng cổ thụ câu thông nhưng cảm thấy cổ thụ một cổ tử h o à n khí cũng không để ý tới hứa phong thật giống như một cái tức giận đứa bé mà làm hứa phong muốn cùng bảo tháp câu thông còn không có đến gần bảo tháp liền cảm thấy từng trận sợ hai sông lên đầu tựa hồ đến gần bảo tháp là một kiện việc vô cùng nguy hiểm nhất thời hứa phong trần c h ờ chốc lát thu hồi tâm thần đ ỗ n g nhiên hứa phong cảm thấy đất r u n g núi chuyển đúng cái hang núi tựa hồ muốn sụp đổ nơi này chính là một ngọn núi lớn thủ phủ ở chỗ này nếu như bị vùi vào đi coi như hứa phong bây giờ là bốn sao cừng giả cũng không khả năng đào ra một cái lối đi đi ra ngoài hứa phong vội vàng hướng ra ngoài phong tới cùng hắn móc ra khỏi s â n động mới phát hiện cũng không phải là cả tòa đáng núi kiếm đang r u n g dùng, dùng mà là cả thế giới không nghiêm khắc nói là đúng cái hải đảo cũng tại bắt đầu run run đây là nắm trong tay chi thực ư hứa phong sửng sốt một chút sau đó trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc chỗ hòn này hoàng khư nắm trong tay chi t h á n g bị hắn lấy được không nghĩ tới lại thật sự là ở đáng núi kiếm thủ phủ tòa kia tầng mười ba bảo tháp hoang khư dần dần trở nên hư hảo hứa phong dưới chân đất này trước mắt đỉnh núi đều bắt đầu hơi đung đưa cuối cùng lại biến mất ở trước mắt hầu nhi tửu ta còn không có đi lão viên vương nơi đó uống được chân chính hầu nhi tửu đâu hứa phong nhìn vậy cái buộc bố trí trong lòng hơi có chút tiết m ố i hoang khư toàn bộ biến mất hứa phong lại trở về trong biển đây là hắn đột nhiên phát hiện phía trước lại có hai người bịt mặt đang vẻ t i ê u ngạo hoảng sợ nhìn hắn chương hai trăm linh sáu tộc côn trùng thấy cái này hai người cùng hoang khư trong gặp phải những người đó trang phục giống nhau như lúc hứa phong cũng biết bọn họ là người như thế nào không nói hai lời phi kiếm nhập vào cơ thể ra hướng hai người hung hăng bổ tới giết hai người người sau đó hai cái vô chủ hải thú một tiếng hí hướng phương xa chạy đi hứa phong nhưng không thể để cho chúng chạy nếu không chính hắn muốn dạo chơi hồi lâm hải hai ngày sau hứa phong rốt cuộc thấy được rất xa đường ven biển trong lòng có chút kích động dọc theo con đường này từ vạn thước trên không rơi xuống cựu tử nhất xanh cuối cùng nhân họa đắc phúc lại đang trong biển rộng gặp phải h o à n g khư xuất hiện đổi một đống bựa buồn kỳ chân bên trong đan điền xuất hiện một tòa tầng mười ba bảo tháp hứa phong mơ hồ cảm thấy chỗ hòn này bảo tháp không bình thường chỉ bất quá bây giờ tựa hồ đối với hắn cái này chủ nhà tựa hồ có chút phất lờ không để ý tới để cho hứa phong kích động là học được chân chính kiếm tiên mới có thể tập luyện sen xanh kiếm điện mặc dù chỉ là nhập môn t i ê n nhưng lại bác đại tinh thâm cần hứa phong chăm chỉ tính toán luyện tập trọng yếu nhất là thu được bổn mạng phi kiếm phương pháp chế tạo hứa phong có thể đạt được c h u ô i thứ hai bổn mạng phi kiếm chỉ bất quá cái này c h u ô i thứ hai bổn mạng phi kiếm chế tạo đứng lên nhưng có chút phiền thoái dựa theo đ ả n g kiếm tông tâm kiếm phương pháp hứa phong từ chiếc nhẫn chữ vật t r ò n g lấy ra một chuôi ám kim phẩm chất trường kiếm đây là hắn dự bị vũ khí hứa phong hai chân quanh lại ngồi ở hải thú lên ám kim phẩm chất trường kiếm đặt nằm ngang đầu gối đầu dựa theo tâm kiếm phương pháp chế tạo lấy một giọt máu tươi sức thân kiếm dùng kiếm nguyên chân khí không ngừng cọ rửa thân kiếm lấy phương pháp đặc thù dùng kiếm nguyên chân khí ở trường kiếm bên trong khắc ghi mười ba cái linh khí phù v ă n đến khi mười ba cái linh khí phù v ă n khắc ghi thành công cái này thành trường kiếm là có thể thu vào trong cơ thể ngày đêm dựng dưỡng sau đó mới không ngừng khắc ghi phù văn l i ê n tốt có thể tiếp nhận linh khí phù văn càng nhiều phi kiếm uy lực càng lớn nhưng mà ngay tại hứa phong bắt đầu chế tạo tâm kiếm lúc này lại đột nhiên nhận được hệ thống nhắc nhở Hệ h t ố nhất g nên vật p ẩ m tâm kiếm có lực cách chế lúc lượng thân bí, không cách nào tiến hành Phong tạo. Hứa bí, y h không ì ngây ngẩn, thời i lại đổi n tà mấy c ô i vàng phẩm chất, bạc trắng phẩm chất, thậm chí đồng xanh phẩm phẩm phẩm chất, chất, thậm chí chất bạc t r ư n g k ế kết m k quả vẫn vậy, không cách nào chế tạo tâm kiếm. Nhất thời, hứa ô n nào Nhất g cách chế thời, h tạo kiếm. tâm phong ngất ức thật chẳng lẽ muốn tìm một trôi ngày tận thế trước chế tạo không có phẩm chất cấp trường kiếm mới có thể chế tạo tâm kiếm sao từ trưa ngày thứ hai thấy đường ven biển thẳng đến ngày thứ ba buổi sáng hứa phong mới nhìn thấy uổng công bãi cát leo lên bãi cát hứa phong liền khôi phục hai cái hải thú tự do liên tục sấp xỉ ba ngày trên biển hành trình đem hai cái con này hải thú mệt quá s ứ c có cơ hội ta mang các người đi vườn hoa thiên thần nơi đó có có thể gia tăng thực lực trái cây đến lúc đó cho các người mấy cây để cho các người thành là yêu vương hứa phong hướng hai cái hải thú khoát khoát tay nói hai cái hải thú đánh cái mũi phì phì tựa hồ nhìn hờ hững nhưng cũng không dám biểu lộ ra trở mình vọt vào đại dương chỗ sâu xem không thấy bóng người ta là người đàng hoàng cho tới bây giờ không nói láo các người làm sao không tin đâu hứa phong lắc đầu nói ngươi là ai làm sao từ trong đại dương đi ra một cái cô gái tay cầm cung tên vẻ kiêu ngạo cảnh giác nhìn hắn hứa phong ngẩng đầu nhìn lại đây là một cái tiểu đội lại đang bờ biển trà kỳ quái ta đi trong đại dương đánh quái bờ biển quái t h ú cấp bậc quá thấp hứa phong nói cô gái cười lạnh một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác rõ ràng không tin hứa phong nói hề hề huynh đệ chớ để ý trong đại dương có hùng thú đều là năm sao sáu sao tồn tại chúng ta căn bản không phải đối thủ chỉ dám ở bờ biển đánh một chút dã kỳ quái một cái thật thà chàng trai trẻ k h o á t k h o á t tay nói xem ngươi hướng trong biển đi ra lấy là ngươi là hùng thú trở nên hứa phong s ứ n g sốt u một chút liền vội vàng hỏi chẳng lẽ bây giờ có quái thú có thể biến thành hình người liền sao chàng trai k h o á t tay một cái nói bây giờ vẫn chưa nghe nói bất quá có người nhắc qua bây giờ cả thế giới cũng đang phát sinh biến hóa đã có không thiếu thực vật có không kém gì người linh trí trong truyền thuyết yêu quái cũng từng xuất hiện qua chúng hóa thành hình người ta nghĩ là chuyện sớm hay một tình hứa phong gật đầu một cái kiếp trước thì có thú yêu hóa thành hình người hắn một người bạn thân chính là thú yêu bề ngoài cùng loài người cơ hồ giống nhau như lúc huynh đệ hỏi một chút thành nữ hoa từ nơi nào đi hứa phong hỏi hướng cái hướng kia đi thẳng nửa ngày đã đến chàng trai trẻ hướng phía sau chỉ một cái nói cảm ơn hứa phong mang d ơ tay lên một cái hướng thành nữ hoa đi về phía đội trưởng hắn nói từ biển khơi đánh quái trở lại ngươi tin không một cái đạo tặc bộ dáng người tiến lên thấp giọng hỏi h ừ ta xem hắn chính là khoác lác anh ta cũng đã là ba sao tuột cùng cũng không dám đi biển khơi vòng vo một chút hắn như thế trẻ tuổi thực lực có thể cao bao nhiêu mới vừa rồi cái cô gái đó nhìn hứa phong hình bóng một cái lắc đầu cười lạnh nói người nam tử trẻ tuổi kia không nghĩ tới lại vẫn là cái tiểu đội này đội trưởng khoát tay một cái nói người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên trên cái thế giới này luôn là không thiếu thiếu thực lực cường đại người nhưng cái này cùng chúng ta có quan hệ gì từ từ săn giết quái thú luôn có cường đại ngày hôm đó đúng anh ta nói mới có thể c h í n h lý cô gái nhỏ hương phân nói tốt lắm người gầy lại dẫn một cái lần này chúng ta thử một chút giết một cái bốn sao quái thú một quả bốn sao thú tinh có thể là có thể đổi lấy ba cái ba sao thu tinh đến lúc đó để cho các người cũng đều thành là ba sao đ ỉ n h cấp chàng trai trẻ la lớn đội trưởng vạn thuế mấy đội nhân viên cũng hưng phấn lên thời tiết dần dần trở nên đông trầm mịn mưa nhỏ bắt đầu tích tích lịch lịch rơi xuống ướt át đất hai rửa xanh biếc cành lá vùn g đất hơi thở cùng cỏ xanh mùi hương thoang thoảng ở chót núi quanh quẩn hứa phong không thèm để ý hạt mưa rơi trên người một thân một mình hướng thành nữ hoa đi tới mỗi lần bước tiết tấu khó chịu nhưng là mỗi một bước cũng vượt qua ba bốn m mở khoảng cách tốc độ so với giống vậy xe hơi còn nhanh hơn càng mưa càng lớn đi đôi với điện t h i ể m lôi mình từng đạo tia chớp vạch qua bầu trời mênh m ô n g sau đó đinh thai nhức gót sấm tiếng vang lên làm cho lòng người sợ hãi hứa phong ngẩng đầu nhìn lại hắn cảm giác tựa hồ có không tốt sự việc sắp phát sinh giáp r á p một đạo lôi điện vạch qua mây đen răng đầy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo bước ngang qua mười mấy cây số kẽ hở kẽ hở phía sau là hư không vô tận hứa phong trong lòng c h ầ m xuống lại có ngoài hành tinh sinh vật xác định trái đất toa độ phá vỡ thời không vết rách tiến vào trái đất giờ k h ắ c này hứa phong nhất định phải hy vọng trái đất ý chí có thể nhanh lên một chút tỉnh lại chỉ có trái đất ý chí hoàn toàn thức tỉnh mới có thể phá ra thời không cái neo trên trái đất chung quanh bố trí không gian mê cung bảo vệ trái đất mà không phải là giống như bây giờ chỉ cần xác định cầu ở trong vũ trụ toa độ là có thể bước ngang qua thời không trực tiếp tiến vào trái đất trái đất ý chí chưa xong toàn tỉnh lại trước trái đất đối với những thứ này người xâm lăng mà nói là hoàn toàn không đề phòng giống như một khối thỏi vàng vứt ư ở trên đường xe chạy chỉ cần thấy được là có thể nhặt lên lần này xuất hiện vẫn là hư không tộc côn trùng nhưng lại cũng không phải là cấp thấp hắc giác trùng mà là từng con từng con khổng lồ cả người nếp nhăn tràn đầy xúc giác vận chuyển trùng binh hứa phong sắc mặt trở nên khó coi hư không tộc côn trùng động tác quá nhanh lần đầu tiên xuất hiện đều là hư không tộc côn trùng cấp thấp binh trùng mà lần này cùng lần đầu tiên hoàn toàn khác nhau t r ư ơ n g hai trăm linh bảy lưới xét hứa phong nhìn vậy từng chiếc từng chiếc vận chuyển trung binh sắc mặt buộc phát khó xem lần này tộc côn trùng tới cũng không phải là trước mặt những người bình thường kia liền có thể đối phó hắc g i á p trùng mà là chân tránh tộc côn trùng tinh nhuệ n chiến đấu binh t r ù n g thấp nhất đều là ba sao tồn tại trừ tinh nhuệ n trung binh ra còn có lớn lượng kiến trúc binh t r ù n g có thể l ộ t xác hóa thành là trùng ổ cướp đoạt trái đất tài nguyên sản xuất càng nhiều hơn trùng binh t r u n g binh cùng trùng ổ xuất hiện cho thấy hư không tộc côn trùng đã chuẩn bị lớn cử binh xâm lấn hoàn toàn chiếm lĩnh khối này tính cầu không còn là trước chuyện nhỏ giống vậy điều tra dò xét đại chiến tức dậy hứa phong cầm chặt trường kiếm trong tay cảnh tượng như vậy thế giới các nơi rối rít xuất hiện thanh trừ sạch sẽ ban ngày một đạo to lớn thời không khe hở xuất hiện nước mỹ tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại trong mắt lộ ra một chút tuyệt vọng khổng lộ như vậy xâm lược để cho người cảm thấy sợ hãi nước mỹ nước anh phi châu ấn độ Cả thế giới, đều đ ắ một chìm m ở mảnh tia r o n vọng, g tuyệt v có à người, thậm chí quỳ xuống trong thậm đất, tùy t chí khí quỳ sụp vũ y vậy ngã xuống. Tại sao? Tại sao sinh tồn như vậy khó khăn? Người xâm lăng quá nhiều, xâm quá Tại Tại sao? sao khó chớp ú n căn bản chống cự không được. Làm thế nào? người ngủ g ta thế Trái đất ý chí, người phải ngủ say bao cự được, chí, phải làm lâu m ý i lại, có có thể tỉnh h hay không phải chờ tới trái đất bị ngoài hành tinh ả i tới trái ngoài người đất bị xâm lại ư ợ c chiếm chớp, hoàn lĩnh? toàn Một tiêu Ẩm! l trực tiếp kích một người trong vận chuyển trung binh bình một tiếng trung binh nổ tung bên trong ba sao bốn sao trùng binh rối rít đánh mất hơn ngàn thước cao độ những thứ này trùng binh không chết cũng tàn tật hứa phong sửng sốt một chút đúng dịp ẩm từng đạo tia chớp thật giống như sấm sét người khổng lồ quần trượng đánh vào mỗi một chiếc vận chuyển trùng binh trên mình đây là hứa phong kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu lên trước mắt một màn này tựa hồ ở trong trí nhớ đã từng xuất hiện qua vậy là trái đất ý chí hoàn toàn sau khi thức tỉnh phản kích dựa theo trí nhớ của kiếp trước trái đất ý chí hoàn toàn thức tỉnh còn muốn ba tháng thời gian làm sao sẽ nhanh như vậy hứa phong trong lòng ngầm nói trái đất ý chí ở thời khắc mấu chốt tỉnh lại bắt đầu đánh lén xâm lấn hư không tộc côn trùng nhưng mà hư không tộc côn trùng vẫn là quá nhiều căn bản không có thể hoàn toàn tiêu diệt rất nhiều vận chuyển trùng binh bắt đầu nhanh chóng hạ xuống cùng hạ xuống mấy trăm mét cao độ bên trong tinh nhuệ trùng binh lại trực tiếp hướng vận chuyển nhà kho bên trong nhảy ra ngoài hướng đệ rơi xuống tốc độ quá nhanh vận chuyển trùng binh căn bản không có thể chậm lại đừng một tiếng ngã xuống đất biến thành một bãi thịt nát tinh nhuệ trùng các binh lính bắt đầu giống như châu chấu vậy trên trái đất tàn phá hệ thống chủ tuyến nhiệm vụ tuyên bố nhiệm vụ một tiêu diệt một trăm tên tinh nhuệ trùng binh một trăm l n h i ệ m vụ hai phá hủy một ư ơ i tòa trùng mộ một mươi nhiệm vụ thời gian ba ngày tưởng thưởng nhiệm vụ tăng lên thôn tế tự cấp bậc cấp một tùy chọn ba tấm đặc thù kiến trúc bản vẽ nhiệm vụ trừng phạt xóa bỏ nhiệm vụ đơn giản thô bạo chính là tiêu diệt xâm lấn hư không tộc c ô n t r ù n g chủ này tuyến nhiệm vụ là đơn độc phát cho hứa phong và những người khác cũng không giống nhau hứa phong ngẩng đầu nhìn lại trên bầu trời sấm xét r ầ m rạp chẳng chịt sen lẫn thành một cái lưới lớn theo thời không khe hở không ngừng lan tràn rất nhanh thời không khe hở bị toàn bộ c h ậ n lại một khi xuất hiện t r ù n g binh cũng sẽ bị sấm xét vặt cổ trái đất ý chi đây là hoàn toàn thức tỉnh hứa phong trong lòng ngầm nói trên m ặ tâm tình bất định trái đất ý chí trước thời hạn tỉnh lại đối với trên trái đất sinh vật mà nói là một chuyện tốt nắm giữ nhất định vũ trụ quy luật sinh tồn sau đó trái đất lại cũng sẽ không giống trước như vậy tùy ý bị bên ngoài tộc hành tinh côn trùng xác định vị trí sau đó nhảy lên trời tới trực tiếp xâm lấn bất quá trái đất ý chí hoàn toàn sau khi thức tỉnh nó mục đích liền sẽ trở nên rất rõ ràng không còn là sinh tồn và kéo dài mà là tiến hóa từ cấp một tinh cầu tiến hóa tới cấp năm thậm chí còn cao cấp nhất cấp sáu mà muốn tiến hóa như vậy trái đất sớm muộn cũng biết đi lên một cái cùng hư không tộc côn trùng vậy xâm lược tinh cầu khắc con đường ở con đường này lên tất cả trái đất sinh vật cũng là trái đất ý chí binh lính muốn là nó s u n g phong sông t r ợ n ném đầu lâu v ề nhiệt huyết liền giống như bây giờ một khi nhiệm vụ thất bại trừng phạt chính là xóa bỏ cái này hai cái lạnh như băng chữ không biết bao nhiêu lần xuất hiện ở hứa phong trong ác mộng trên bầu trời cái khe kia chậm rãi biến mất theo kẽ hở biến mất bầu trời mây đen từ từ tàn đi lộ ra trời trong ban ngày chẳng qua là cái này mặt trời rực rỡ thiên t r ó n g thêm mấy phần sơ s ắ c tiêu điều bầu không khí cứu mạng cứu mạng xa xa mấy người tuổi trẻ chật vật hướng hứa phong lớn tiếng quát lên ở phía sau bọn họ đuổi theo mười mấy con trưởng thành trung binh hứa phong vừa thấy chính là ở trên bờ biển gặp phải mấy người kia một cái cô gái còn có ba người đàn ông trẻ huynh đệ chạy mau phía sau có trung binh xông lên phía trước nhất chính là cái tiểu đội này đội trưởng cái đó nam tử trẻ tuổi hắn đang một nắm tay em gái mình trên lưng còn có một cái bắp đ u ổ i bị thương bạn đồng đội ngoài ra hai người đang không ngừng dùng nỏ hướng sau lưng trùng binh bắn tới trở ngại chúng đuổi theo tới tốc độ ông một tiếng văng nhỏ phi kiếm nhập vào cơ thể ra tựa như một cái màu bạc d a o long hướng xông lên phía trước nhất vậy chỉ trùng binh chém tới trùng binh gào thét dùng tay phải cốt nhận ngăn cản đây là một cái ba sao thực lực trùng binh nó vũ khí chính là vội cái vặn nhiệm ba vụ yêu cầu giết một trăm chỉ trung binh các người chính là đợt thứ nhất hứa phong cười nói thân hình khỏe mạnh như rồng hướng trung binh nào tới vẻo một đạo màu bạc đoàn mâu hoa phá trường không hướng đang ngăn cản phi kiếm trùng binh đâm tới vậy chỉ trùng binh hai cái cốt nhận đều đã tan vỡ thấy màu bạc đoàn mâu hướng nó bay tới da đầu đều phải nổ gào thét kéo qua bên người một cái trùng binh ngăn cản ở trước người nhất thời màu bạc đoàn mâu đầu ngực mà qua máu tươi văng khắp nơi chân mộ kéo em gái có một vị bị thương bạn đồng đội chạy trốn mười mấy cây số thể lực tiêu hao quá lớn dù là hắn là ba sao đỉnh cấp thực lực cũng có chút chịu không nổi nguyên bản thấy hứa phong chân mộ mừng rỡ trong lòng lấy là gặp phải vệ i binh nhưng sau đó thấy hứa phong chỉ có một người lúc này sắc mặt đại biến liền huy động liên tục tay để cho hứa phong nhanh chóng né tránh nhưng không nghĩ tới hứa phong lại trực tiếp cùng sau lưng đám k i a trùng binh làm hơn bành bành bành phi kiếm trên không trung không ngừng h u y ệ n hóa ra đạo đạo vết kiếm như tia chấp vậy ánh sáng hừng hực thật giống như một con dao lòng ở trùng binh trong nhanh chóng di động không ngừng hướng cái đó tinh nhuệ trùng binh chém trùng binh kêu thảm thiết liên tục đụng để cho nó hai cái cốt nhận toàn bộ văng tung tóe nội tạng bị thương khẩu khí trong khạc ra một ngụm máu tươi thân thể bay về phía sau v ẹ o phi kiếm hướng trùng binh cổ bộ tới máu tươi văng khắp nơi trùng binh trong mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc đỏ tươi trong mắt dần dần mất đi thần thái phi kiếm trở lại hứa phong trong tay hứa phong vọt vào trùng binh nhóm như hổ nhập bầy cừu mở ra một tràng kịch liệt t à n sát chương hai trăm linh tám a sèo hắn là ai làm sao có thể như thế mạnh bên người trần mộ em gái trần tuyết dùng run dẩy môi lẩm bẩm lầu bầu trần mộ đem trên lưng bạn đồng đội bung ô xuống rút ra một cây trường mâu liếc nhìn bên người hai cái cầm cung tên bạn đồng đội nói đi lên hỗ trợ hai người đồng đội gật đầu một cái đem cung tên thu vào rút ra trường đao hét lớn một tiếng đi theo trần mộ sau lưng đánh về phía trùng binh hứa phong hù ở hải kiếm hướng phía trước một cái trùng binh bổ tới tùy tiện sẽ ra trùng binh vừa dày vừa nặng trùng giáp máu tươi văng khắp nơi mới vừa rồi vậy chỉ vọt tới trước mặt nhất tinh nhuệ trung binh là cái này trung binh tiểu đội đội trưởng lại bị hứa phong dùng phi kiếm chém chết không có đội trưởng chỉ huy còn dư lại trung binh mặc dù vẫn hung hãn nhưng lại giống như một đám cắt rời rạc tự mình chiến đấu sau lưng trần mộ ba người cũng vọt tới mặc dù không phải là tiểu đội trung binh đối thủ nhưng đối phó với một hai con vẫn là không có vấn đề rất nhanh tất cả trung binh toàn bộ giết chết trần mộ nhìn hứa phong vẻ kiêu ngạo vẻ mặt sùng kính đa tạ ngươi không có ngươi chúng ta những người này liền cũng xong rồi trần mộ nói những thứ này trùng binh đều là chiến lợi phẩm của ngươi cái này mười mấy con trùng binh chứ mới bắt đầu vậy chỉ tinh nhuệ trùng binh là bốn sao ra ngoài ra đều là ba sao hứa phong cười cười đem tất cả trùng tinh toàn bộ khấu trừ đi ra lưu lại bốn sao trùng tinh đem ba sao trùng tinh ném cho trần mộ các người cũng có s u ấ t lực không thể ta cũng c ầ m hứa phong nói trần mộ có chút đ ỏ mặt hắn mặc dù đã đạt tới ba sao đỉnh cấp nhưng là cách bốn sao thực lực còn có rất dài một khoảng cách chính là cần gấp ba sao trùng tinh lúc này hơn nữa sau l ư n g hắn những thứ này bạn đồng đội cũng chỉ là mới vừa gia nhập ba sao liền ba sao đỉnh cấp cũng không đạt tới vậy thì cảm ơn ta kêu trần mộ đây là em gái ta trần tuyết chúng ta là một tiểu đội sau này có cần gì chúng ta địa phương cứ mở miệng trần mộ nói chúng ta thêm người bạn thân đi vừa nói trần mộ đem máy truyền tin lộ ra tăng thêm bạn tốt sau đó hứa phong cùng trần mộ đoàn người cùng nhau hướng thành nữ hoa đi tới trần tuyết sắc mặt tường đỏ trộm nhìn lén hứa phong một cái trên bờ cát hắn lấy là hứa phong chẳng qua là khoác lác không nghĩ tới thực lực đối phương mạnh như vậy h ắ n xem ra hắn đi biển sâu săn g i ế t quái thú sự việc cũng không nhất định là giả là nàng có chút ghét ngồi đại giếng không thấy rõ cái gì là chân chính thực lực cường h ã n người nhìn hứa phong trong chốc lát trần tuyết tâm tình có chút phức tạp dọc theo đường đi lại gặp mấy đợt trung binh đều bị hứa phong chém chết nhiệm vụ yêu cầu một trăm trung binh Đã hoàn nàng ánh mắt hướng con đường cuối nhìn lại không chỉ trong chốc lát hứa phong cùng trần mộ đoàn người xuất hiện ở trên đường hứa phong trước mặt chính là thành nữ hoa đến nơi đó chúng ta phải thật tốt quát mấy ly trần mộ hưng p h â n nói hứa phong thực lực để cho hắn ngửa mặt trông lên có thể làm quen đến như vậy một vị thực lực cường hắn người đối với bọn họ tiểu đội tương lai phát triển không hề nhỏ hơn chỗ hơn nữa hứa phong còn cứu bọn họ tiểu đội mạng của tất cả mọi người hề hề không thành vấn đề có cơ hội chúng ta còn có thể cùng nhau sắt chủng tộc giết những cái người kia xâm nhập ngoài hành tinh sinh vật hứa phong cười nói nói không sai để cho chúng ta đem những cái kia ngoài hành tinh sinh vật toàn bộ chém tận giết tuyệt ha ha t r â n mộ hết sức phấn khởi nói n g ư ơ i mạo hiểm dũng cảm rốt cuộc để cho bọn ta đến ngươi thấy hứa phong hi lâm tộc cạ xẻo trên mặt lộ ra một cái mỉm cười mê người ngươi là hứa phong có chút mê muội nhìn về phía ạ s ẹ o gò má đẹp đẽ trong chốc lát có chút xa lạ bất quá làm hứa phong ánh mắt rơi vào ạ s ẹ o trắng tinh vây cánh lên trong đầu linh quang trước mắt ngươi là chết trong cổ bảo pho tượng kia ngươi là hi lâm tộc tộc cạ s ẹ o lúc ấy ngươi trả cho ta tuyên bố qua nhiệm vụ hứa phong nói không sai cảm ơn ngươi cứu vớt ta nếu không ở chết cổ bảo thời gian lâu dài ta sẽ phải chịu vong linh năng lượng ăn mòn cuối cùng biến thành một cái vong linh sinh vật a xèo nói nếu như ở chết cổ bảo đợi đến thời gian quá dài nàng liền sẽ biến thành thiên sứ sa đọa vậy vong linh sinh vật thấy hứa phong cùng cái này nhìn như thật giống như thiên sứ người giống vậy biết chân mộ trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc thường xuyên ra vào thành nữ hoa người không có ai không nhận biết trước mắt cái này thiên sứ bao nhiêu người muốn cùng nàng bắt chuyện đều bị nàng ánh mắt lạnh như băng đuổi đi không nghĩ tới nàng cười lên lại là như vậy đẹp t r ầ n mộ trong lòng thầm nghĩ h ù h ù h ù hứa phong nếu ngươi gặp phải người quen vậy chúng ta đi trước các người từ từ trò chuyện t r ầ n mộ hướng hứa phong chấp chấp mắt vẻ kiêu ngạo quỷ dị diễn cảm t r ầ n mộ đoàn người hi hi ha ha rời đi trần tuyết trước khi đi như có thâm ý nhìn hứa phong một cái không nghĩ tới ngươi có thể sống sót ta lấy là ngươi cùng chết cổ bảo cùng nhau hủy diện hứa phong có chút ngượng ngùng nói lúc ấy ạ s ẻ o vẫn chỉ là pho tượng chết cổ bảo bị phá hủy hứa phong lấy là ạ s ẻ o cái này cái pho tượng cũng theo đó phá hủy vốn không có để ý bỏ mặc nói thế nào là ngươi cứu vớt ta ạ s ẻ o nguyện ý đi theo ngươi thành là người theo đuổi ngươi ạ s ẻ o q u ỳ một gối xuống hướng hứa phong túi đầu xuống hệ thống k h i lâm tộc chiến đấu thiên sứ ạ s ẻ o nguyện ý thành là người theo đuổi ngươi phải t r ă n g đồng ý hứa phong ánh mắt sáng lên lại có thể đạt được hệ thống thừa nhận nguyện ý nhất thời trong hư không xuất hiện một món màu vàng kim sợi tơ bắt đầu không ngừng bệnh cuối cùng bệnh ra một cái phức tạp phù văn in vào ạ xẻo ấn đường trong chốc lát ạ xẻo mi tâm màu vàng phù văn ánh sáng đại thịnh kéo dài rất lâu mới chậm dại thu liễm hứa phong trong đầu xuất hiện ạ xẻo người thuộc tính màn hình người thuộc tính nhân vật tên ạ xẻo giới tính nữ nam tuổi hai mươi ba thực lực bốn sao đỉnh cấp nghề hai dược chiến thiên k i ế n cho trị giá sinh mạng 4.200, giá trị năng lượng 3.800, l ự c lượng b bén ngạy b thể chất b tinh thần b cảm giác b thiên phú một thánh linh thân thể bị động miễn dịch 35% n ă n g lượng tổn thương phòng ngự gia tăng 300 điểm tốc độ khôi phục tăng lên 50%. thiên phú hai thánh linh chi phù hộ chủ động lượng máu thấp hơn 10%, có thể thi triển nên thiên phú người sử dụng sẽ thành là không cách nào phong tỏa không cách nào công kích pho tượng pho tượng có thể nhận được mặt trái năng lượng a n mòn có thể tự động giải trừ thời gian n g ộ i xuống 12 t h á n g n g ộ i xuống trong kỹ năng 1, ộ t r ó i lọi chi nhận cao cấp đối với mục tiêu thi thả một cái tràn đầy thần thánh năng lượng lưỡi đao tạo thành 1 ộ t n t i n h thần lực thần thánh tổn thương kỹ năng 2, thần phù hộ chi lá chắn cao cấp đối với hưu phương thi thả một cái có thể hấp thu 80% tổn thương lá chắn bảo vệ Kéo dài 15 giây. kỹ é o dài giây. k năng ba thánh linh phụ thể sơ cấp có thể hóa thành thánh linh thể nhập vào người ở hữu phương trên thân thể gia tăng mục tiêu sáu mươi phần trăm tất cả thuộc tính tổn thương tăng lên hai trăm phần trăm miễn dịch tất cả mặt trái thuộc tính kéo dài tổn thương miễn dịch ba mươi phần trăm năng lượng tổn thương phòng ngự gia tăng hai trăm điểm thời gian n g ộ i xuống mười hai giờ hứa phong nhìn ạ sẽ thuộc tính sau đó hít sâu một hơi đây là một cái cường lực côn đồ ạ bốn sao đỉnh cấp chiến l ự c chính là hứa phong đối mặt nàng cũng không nhất định là nàng đối thủ chương hai trăm lẻ chín lính đánh thuê hứa phong ngồi ở kỳ tích thợ rèn trải một gian phòng làm việc trong nghe lý mận báo cáo thành nữ hoa tất cả sản nghiệp tình huống tổng thể mà nói hứa phong mười chỗ địa sản cơ hồ lật gấp mấy lần thành nữ hoa trên trái đất ý chí cường lực nhúng tay hạ vượt qua quái vật công thành trong thành phố địa sản giá trị cơ hồ ở một đêm bây giờ báo tắp liền gấp mấy lần mấy trăm ngàn địa sản bây giờ đã xào đến hơn hai triệu hơn nữa còn có tiếp tục hướng lên tăng trưởng khuynh ê ư ớ n g kỳ tích thợ rèn trải đã lên tới cấp ba cấp bốn chuẩn bị công tác đã bắt đầu mở ra dự tru một tuần lễ sau đó thợ rèn trải là có thể lên tới cấp bốn ngoài ra chính nghị đã thăng là chuyên gia cấp thợ rèn còn lại thợ rèn đã có một ư ơ i sáu tên cùng chúng ta ký kết thuê hiệp nghị còn dư lại chúng ta vẫn còn ở nói dự tru tương lai sẽ có vượt qua năm mươi tên thợ rèn ở kỳ tích công tác lý mẫn đều đâu vào đấy tiếp tục nói thành phố bên ngoài chỗ kia nông trường đã bắt đầu trồng trọt có mười tên trồng trọ t sư phụ trách bọn họ toàn cũng có tăng tốc độ sinh trưởng kỹ năng này nguyên vốn cần sáu tháng mới có thể thành thục thực vật bây giờ chỉ cần ba tháng liền có thể thành thục đến lúc đó chúng ta sẽ có nhiều lương thực và thảo dược phong đấu giá cái này một tuần lễ tới nay lời sáu mươi bảy điểm số vận mệnh ngoài ra có rất nhiều người sẽ cầm một ít kỳ quái vật phẩm bỏ ra bán ra chúng ta có chút không rõ được Lý lưng lấy lại, là mẫn một ít vật phẩm, một phẩm, trong trên bàn,、hứa、phong nhìn phong nói, tính tử túi ít vật tất vật. gật vật thuộc tính vật ra đeo hội cái, đều đầu bày hứa Hứa h cơ cả kỳ kỳ k ô n ngại nhiều không chế xong, những thứ này thuộc tính rất kỳ quái, nhưng nếu như g giá lại quái, thu một chút, thứ thuộc rất chế cả kỳ đây ặ c cảnh, định đưa đến được. đ trong hoàn những này không tưởng thứ hiệu vật quả kỳ sẽ là hứa phong đột nhiên phát hiện ở một đống vật phẩm trong có một quả lóe lên l o á n g loãng ánh sáng màu vàng kim tệ vẹt ra phía trên đ ẻ vật phẩm đem vậy cái kim tệ lấy ra đây là vũ trụ kim tệ còn có người sẽ bán ra vật này hứa phong trong mắt lộ ra kinh ngạc vui mừng t h ầ n sắc đúng vậy cái này cái vũ trụ kim tệ đổi điểm số vận mệnh là một ba trăm hai mươi so trước tiên người kia ngại quá thiếu liền bán cho chúng ta ta là lấy ba trăm năm mươi điểm số vận mệnh một quả so trước tiên đổi tới ta cảm thấy cái này tương lai có lẽ sẽ hữu dụng chỗ lý mẫn thận trọng nhìn hứa phong một cái loại này đã bị trái đất ý chí định giá đồ rất ít sẽ bán ra siêu ngạch giá cả tuyệt đại đa số người bán ra vật phẩm đều đã đem đất cầu ý chí định giá coi như trọng yếu tham khảo hứa phong trong lòng không khỏi bội p h ụ c tới lý mẫn ánh mắt không tệ vượt qua người thường rất nhiều làm rất tốt sau này so trước tiên chỉ cần k h ô n g chế ở một năm trăm trong khoảng có nhiều ít hay thu nhiều ít hứa phong nói hiện trên trái đất ý chí đã hoàn toàn thức tỉnh đối với vũ trụ tiền vàng đổi so trước tiên tương lai còn biết hạ xuống nhưng trong thực tế trên trái đất vũ trụ kim tệ thật sự là quá ít với ngoài hành tinh những tinh cầu khác mua bán phải sử dụng vũ trụ kim tệ mới được điểm số vận mệnh người ta là không để ý tới chỉ bất quá trên trái đất chỉ cần không bước ra trái đất phạm vi vũ trụ kim tệ cơ hồ không có bất kỳ tác dụng chỉ có thể đổi cho vận mệnh cửa hàng vì vậy trái đất ý chí đem vũ trụ tiền vàng giá cả đẻ rất thấp trên thực tế nếu như thả vào tinh tế mua bán trong vũ trụ kim tệ cùng trái đất phát được điểm số vận mệnh đổi so trước tiên hẳn ở một một một trở lên Kiếp nhiều người trước rất nhiều lưu lạc cửa hàng được i tới trái đất, hoàn thành nhiệm đất, thành t đó, hoàn họ khen h bọn vụ sau ở n nhiều nhưng bọn tiên trong nhiều khoảng, nếu như không phải là hứa phong trước xây một cái lưu lạc thương nhân, nghe hắn lời nói thật, hứa phong cũng không biết, nguyên lai vũ trụ kim tệ là như thế đáng tiền. g rất trụ trái trước rất trụ đất thấp, tệ, từ một một thật, biết, tệ thế khi họ chí phải hứa chuốc hứa kim đổi kiếm cái lời lai kim đều lưu đó, đem đẻ đ là là, là lạc là và vũ vậy, vũ ư ý xây so ông chủ ta sẽ gia tăng lực độ thu thập vũ trụ tiền vàng lý mẫn hưng v h ấ n nói mình cử động phải đến ông chủ đồng ý cái này làm cho nàng rất có cảm giác thành i ữ u phi hành chi giới kinh sợ cái hộp hề hề những thứ này đều là thứ tốt lại qua một đoạn thời gian có thể bán ra giá tiền cao không nên gấp gáp hứa phong ở một đống kỳ vật trong tùy ý chọn lựa mấy thứ sau này có thể đối với mình hữu dụng còn dư lại để cho lý mẫn thu vào bây giờ thành nữ hoa s á n g nghiệp lý mẫn chiếu cố rất tốt hứa phong trầm ngâm chốc lát trực tiếp cho lý mẫn một cái thôn tế tự phó thôn trưởng chức vụ thành n ữ hoa sản nghiệp nếu như đi lên nghề nếp thôn tế tự mở rộng cũng phải nhắc tới chương trình trong ngày lên hứa phong nói hứa phong là thôn tế tự người có tin tức đã bị rất nhiều người biết từ võ quán lôi đ ỉ n h tấn công thôn tế tự thất bại sau đó lâm hải chung quanh một ít thế lực lớn cũng bắt đầu đưa mắt đặt ở thôn tế tự lên rất dễ dàng là có thể hỏi thăm được hứa phong chính là thôn tế tự người có hơn nữa một ít không có doanh trại thế lực lớn cũng bắt đầu r ụ c dịch chỉ bất quá tại chưa có vạn toàn nắm bắt dưới tình huống bọn họ là không dám trực tiếp tấn công thôn tế tự được ông chủ như vậy chúng ta là không phải có thể bắt đầu chiêu mộ nhân viên chiến đấu lý mẫn hỏi có thể nhưng nhất định phải ký kết nhất nghiêm khắc hiệp nghị thù lao có thể thích hợp sách cao một chút hứa phong suy nghĩ một chút nói tương lai hắn không thể nào một mực tại gần biển đợi trên cái thế giới này có thật nhiều di tích bảo tàng chờ hắn đi mở phát thành lập một cây thuộc về mình thế lực là nhất định nhìn một cái lý mẫn trên mặt vết sẹo kia hứa phong trong lòng động một cái cấp ba trở lên trùng ổ ở dục trùng trong phòng sẽ sinh ra một loại đặc thù phân bí vật loại này phân bí vật đối với vết thương cũ có hiệu quả có thể chế tạo tu bổ thuốc rán hoàn toàn tu bổ vết sẹo ba ngày bên trong hứa phong phải phá hủy m ộ ư ơ i tòa trùng ổ có cơ hội đạt được cái loại đó vật chất tìm luyện kim sư chế tạo tu bổ thuốc rán có thể để cho lý mẫn lần nữa khôi phục dung nhan hứa phong biết một người phụ nữ đối với mình dung mạo là rất xem trọng tốt lắm chức chỉ như vậy ngoài ra đi lính đánh thuê thị trường thuê một trăm tên ba sao trở lên lính đánh thuê kỳ hạn ba ngày còn có thu góp một chút vùng lân cận t r ù n g ổ tin tức ta nhiệm vụ cần muốn hủy diệt mười tòa t r ù n g ổ hứa phong nói t r ù n g ổ tuất ông chủ lý mẫn có chút nghi ngờ tựa hồ cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua t r ù n g ổ nhưng lại không có hỏi nhiều cái gì lý mẫn hiệu suất rất cao xế chiều hôm đó thì có một trăm tên ba sao thậm chí ba sao đỉnh cấp chiến sĩ xuất hiện ở hứa phong trước mặt ông chủ đây là lâm h ả i vùng lân cận tất cả trùng ổ phân bố đồ lý mẫn đưa cho hứa phong một tờ giấy có chút do dự nói ông chủ ta nghe nói trùng ổ rất nguy hiểm đi nơi đó cơ hồ cựu tử nhất xanh nếu không ngươi vẫn là không nên đi hứa phong lắc đầu một cái tiêu diệt mười tòa trùng ổ là trái đất ý chí cho hắn ban bố nhiệm vụ không làm chính là xóa bỏ kết quả hơn nữa còn phải là đích thân hắn hủy diệt mới được nói cách khác một kích tối hậu phải là hắn phát ra mới tính là hoàn thành nhiệm vụ hứa phong nhìn một cái trước mắt đứng một trăm tên lính đánh thuê vung tay lên nói lên đường chương hai trăm mười quét sạch đối với lính đánh thuê cũng không cần nói cái gì đạo lý lớn hoặc là làm gì chiến đấu cổ võ chỉ cần cho đủ tiền thù lao nếu không nói không có gì cả chỗ dùng kiếp trước hứa phong cũng từng làm qua một đoạn thời gian lính đánh thuê quen thuộc lính đánh thuê bây giờ truyền lưu luật sát một khi tiếp nhận nhiệm vụ nhận được cam kết tiền huê hồng cho dù đem mạng đưa xong cũng phải hoàn phải thành nữ h i với ệ m vụ, có lúc, so hoa hướng o n thành đem mạng a đông nam một cái bên trong sân cốc bên trong có một cái trùng ổ hẳn chỉ có một sao thực lực nhưng là có rất nhiều ba sao thực lực trùng binh một cái đạo tặc đối với hứa phong nói trung ổ mới vừa tạo dựng lên lúc này thực lực không mạnh nhưng là cùng kiến trúc trùng binh cùng nhau hạ xuống còn có rất nhiều ba bốn sao tinh nhuệ trùng binh chúng thường thường sẽ tụ tập trung một chỗ bảo vệ trùng ổ cái này trùng ổ bên trong thành nữ hoa quá gần tốt nhất cái đầu tiên diệt trừ thợ săn nghề ở cửa sơn động bày thả cảm ấy nhanh lên một chút chiến sĩ kỵ sĩ cận chiến nghề nhanh lên đến trước mặt tới đổi lớn la chắn sau đó tộc côn trùng xung phong các người muốn trên đỉnh hứa phong cưới ở hài cốt khô lâu lập tức nhìn trước mắt lính đánh thuê dối bởi bận b i ể u thành một mảnh mặc dù nhìn như thật giống như một đám cắt rời rạc nhưng mỗi một người đều biết mình nhiệm vụ lộn xộn trong không gặp vẻ b ố i r ố i hơn hai mươi thợ săn nghề đem cửa thung lũng trưng bày trên trăm cạm bẫy rậm rạp t r ẳ n g t r ị t hàn băng cạm bẫy cây có gai cạm bẫy ngọn lửa cháy mạnh cạm bẫy tóm thu kẹp đợi một chút ở cạm bẫy phía sau là một xếp tay cầm lớn lá chắn cao đầu đại mã chiến sĩ bọn họ đem cốc khẩu vững vàng bảo vệ chuẩn bị chịu đựng trùng binh đợt thứ nhất đánh vào ở bọn họ phía sau là tất cả tầm xa nghề thợ săn pháp sư đều đã chuẩn bị xong mưa tên nổ tung ngọn lửa phạm vi lớn công kích kỹ năng đã chạm một cái liền bùng nổ hứa phong cũng không có gia nhập đi vào chẳng qua là đứng ở một bên lẳng lặng nhìn chỉ là một cấp một t r ủ nổ g coi như chung quanh có cấp ba tinh nhuệ trùng binh bảo vệ số lượng cũng không biết quá nhiều hắn chỉ cần những lính đánh thuê này cửa đem c h ủ n g các binh lính toàn bộ giết chết sau đó thủ tiêu c h ủ n g ổ là được rồi ở tiêu diệt trong quá trình tất cả chiến lợi phẩm đều là lính đánh thuê hứa phong hiện đang chiến đấu chính là cùng bọn họ cướp chiến lợi phẩm ngược lại không có ai sẽ nói hắn tốt các thợ săn động tác nhanh một chút trung binh thật giống như đã nhận ra được chúng ta đang tụ họp hướng bên này nào h tới tốc độ tốc độ tốc độ một cái đạo tặc từ ẩn thân trong trạng thái đi ra hô to hướng bên ngoài sơn cốc chạy như điên ở sau lưng hắn mười mấy con t r ù n g binh đang gào thét đuổi theo hắn chỗ xa hơn đông nghịt t r ù n g binh đang nhanh chóng tụ họp kẻ ít t r ù n g các binh lính phát ra hi the thé thật giống như một thành cương đao từ trong lỗ thai cắm vào sau đó dùng sức k h u ấ y trước bên trong sơn cốc sôi trào hứa phong xa xa nhìn lại có chừng hơn hai trăm chỉ một sao t r ù n g binh đây vẫn chỉ là t r ù n g ổ ở trong thời gian ngắn như vậy mình sản xuất ngoài ra còn có sấp xỉ hơn sáu mươi chỉ hai sao ba sao t r ù n g binh còn như bốn sao t r ù n g binh hứa phong không có phát hiện nếu như hang núi này bên trong có bốn sao trùng binh nói sợ rằng cái này một trăm l í n h đánh thuê không có một cái có thể sống sót dĩ nhiên đây là đang hứa phong không ra tay dưới tình huống chúng các binh lính đã phát hiện lính đánh thuê t r ê n c h ú t hướng cửa thung lũng nào tới tối om om một mảnh thật giống như sóng biển cuốn bãi cát ngăn trận ngăn trận trước đừng công kích cùng chúng vọt tới cửa thung lũng đang công kích một cái lính đánh thuê la lớn sơn q u ố c địa hình thật giống như một cái bình cửa thung lũng địa thế hẹp hòi đã bày khắp cả bẫy đối mặt tù nùn kéo đến trung binh cho dù biết chỉ có một sao trong lòng cũng không khỏi có chút khẩn trương có chút lính đánh thuê lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi cũng không dám lau chùi một chút chẳng qua là nắm thật chặt trong tay binh khí b à n h một cái trung binh đạp trúng cửa thung l ũ n g cạm bẫy một đoàn ngọn lửa bay lên trời cái này trung binh bị hất bay thân thể trên không trung liền bị nổ thành hai đoạn còn dư lại trung binh tựa hồ trở nên hơn nữa điên cuồng trương đại khẩu khí lớn tiếng gào thét nào tới trước đến tiếp sau này hướng cửa thung lũng nào tới công kích tầm xa công kích công kích Và anh. vô anh. v số đã sớm chuẩn bị xong năng lượng công kích u đùn kéo đến hướng cửa thung lũng đập tới những lính đánh thuê này đều là ba sao đối mặt chẳng qua là một sao hai sao trung binh công kích tuyến buộc phát cường hãn những thứ này cấp thấp trung binh rất khó đột phá phòng ngự lao ra trung binh thi thể bày khắp toàn bộ cửa thung lũng không chỉ trong chốc lát trung binh số lượng kịch liệt giảm thiếu xuống chỉ còn lại mười mấy con ba sao trung binh vẫn đang ra sức hướng phía trước hướng về phía. Ba ảnh ba sao trùng các binh lính trực tiếp đụng ở chặn một cái lá chắn trên tường, sắc bén cốt nhận không ngừng chém ở trên tấm thuẫn muốn phá lá chắn nhưng lại chỉ có thể ở tấm thuẫn bề ngoài lưu lại từng đạo màu trắng dấu vết. những thứ này tấm thuẫn phần lớn là ba sao bạc trắng phẩm chất tuyệt đối không phải ba sao trùng binh tùy tiện chém mấy cái liền sau tan vỡ. rất nhanh một mình kỹ năng nhắm ngay những thứ này ba sao trùng binh. Mười phút sau đó Các lính đánh lính thuê bây ắ t quét dọn chiến trường, trùng trên trùng tinh, thứ đầu đào được đến đó nguyên liệu, khu dọn chiến binh người những thứ này, đến lúc h gia sẽ p n đồng đều cho mỗi một người. Ông chủ, có thể tiến vào sân cốc. Một ăn mà cao giác, trên mặt có một lính đánh thuê, hướng hứa phong cười hắc hắc, nói. Hắn ánh mắt rơi vào hứa phong cưới cốt lập tức, trong ánh mắt toát ra một tia thần phối lập cho chủ, thể thuê, hứa hắc hắc, hứa hải tham cốc. cốt mỗi cài cười rơi cưới tia đều có cao rác, có vào sẻo vào toát một Một mà mặt một mắt mắt một lam. tức, sắc â ra b giờ còn chưa có người có như thế cao cấp t h u c ư ớ i thành nữ hoa trong ngược lại là có buôn bán thất ngựa địa phương nhưng là chẳng qua là thông thường nỏ ngựa chân chính chạy không hề so hai cái chân mau nhiều ít hứa phong gật đầu một cái cũng không dưới ngựa trực tiếp c ư ớ i ngựa hướng thung lũng phong tới này thật có tiền lại có như vậy cao cấp thú c ơ i trên mặt có sẻo lính đánh thuê tự đủ có tiền sẻo tử ngươi là hôn mê đầu đi như vậy thú cưỡi là tiền có thể mua được sao ta cho ngươi một trăm ngàn điểm số vận mệnh ngươi cho ta mua một con qua tới nhìn một chút một cái khác đang cắt một cái ba sao trùng binh thi thể lính đánh thuê sau khi nghe ngẩng đầu nhìn một cái vẻ kiêu ngạo rêu cợt diễn cảm xèo từ lúc này mới phục hồi tinh thần lại như vậy cao cấp thú cưới nơi nào là có thể dùng tiền mua đến không khỏi thẹn quá thành giận hô chân q u ẻ chó sói có bản l ã n h ngươi cầm ra một trăm ngàn điểm số vận mệnh đi ra lấy ra ả lấy ra ngươi xẻo ra liền cho ngươi làm một con cao cấp thú cưới bảo đảm không cần cái đó khô lâu ngược kém ha ha chân q u ẻ chó sói bây giờ nếu có thể cầm ra mười ngàn điểm số vận mệnh Ta đất trùng liền đem cái này n đem đầy b hứa thi thể ăn tiếp, hán tiền, cũng ném vào trên thuê chết to hán nhân, ha ha chung quanh lính đánh thuê nghe được chết nói, vui vẻ cười ăn cũng ném bụng nữ nghe được vào vẻ sẻo đ n lên. g h ứ phong cưới hải cốt ngựa rất nhanh v ọ t tới trùng ổ trước mặt đây chỉ là một cấp một trùng ổ chỉ có hai tầng lầu cao nhìn như so với ban đầu thành nữ hoa cái đó trong thung lũng trùng ổ nhỏ một vòng bề ngoài là một tầng thật dày màu đỏ nhạt nếp nhăn mấy chục cây xúc vươn tay ra nhìn như rất là chán ghét hứa phong cầm phi kiếm đang chuẩn bị tiến lên đột nhiên một đoàn bóng đen từ trùng trong ổ c h u i ra hướng hắn nào tới chương hai trăm mười một trùng ổ bốn sao trùng binh hứa phong ánh mắt hiếp một cái không nghĩ tới lại có một cái bốn sao trùng binh nuốt ở trùng ổ bên trong trùng ổ bên ngoài trùng binh c ó thể phát hiện nhưng trùng ổ bên trong trùng binh nhưng không cách nào rõ xét vì vậy rất nhiều trùng ổ bên trong cũng cất giấu rất nhiều trùng binh làm là hậu thủ cái này trùng binh cũng là kiên nhẫn c h ơ mắt nhìn nhiều như vậy cấp thấp trùng binh chịu chết lại một hơi một tí núp ở trùng ổ muốn muốn tiến hành chém đầu hành động ở nó xem ra hứa phong mới là cái này thủ lãnh của đội ngũ tiểu tốt tử giết nhiều hơn nữa cũng vô ích chỉ cần thủ tiêu thủ lãnh còn lại những cái kia tiểu tốt tử căn bản không phải đối thủ của nó cách trùng binh phát ra hy the thé tay phải cốt nhận thật giống như nhanh như tia chớp bổ về phía hứa phong đi chết hứa phong rơi chân một chút rời đi hải cốt ngựa giữa không trùng đem hải cốt ngựa thu về bóng người như điện hướng bốn sao trùng binh nào tới đang phi kiếm trong tay cùng cốt nhận đụng nhau văng lửa khắp nơi một cổ lực mạnh hướng hứa phong vào tới trực tiếp đem hắn bức lui mấy chục bước hứa phong cảm thấy ngực khó thở phun ra một ngụm màu tươi đối diện cái này trùng binh lực tính đã đạt bốn sao lần này đụng nhau để cho hứa phong bị thua thiệt không nhỏ nơi này còn có một cái trùng binh lại là bốn sao trùng binh mọi người lên thủ tiêu hắn bên cạnh thu thập tài liệu lính đánh thuê đây là mới phát hiện vẫn còn có một cái trùng binh núp ở t r ù n trong ổ nhưng là thấy cái này trùng binh trên trán chiếu lấp lánh trùng tinh phần lớn lính đánh thuê cũng dừng chân không tiến lên cầm vũ khí ở bên cạnh c á c to một bộ muốn nhào lên hình dáng một thợ săn nhìn chằm chằm bốn sao trùng binh nhìn một cái cắn răng g ơ lên cung tên nhắm trùng binh bàn tới thiểu phong ngươi không muốn sống nữa bên cạnh một cái tuổi tác hơi lớn lính đánh thuê sắc mặt đại biến bắt lại người thợ săn kia tay ngăn cản hắn công kích chú hoa chúng ta nhưng mà thu tiền người ta vạn nhất ông chủ chết vậy chúng ta tiểu phong sắc mặt khó khăn xem thấp giọng nói tiền trọng yếu vẫn là mạng trọng yếu chạy mau đây chính là một cái bốn sao trùng binh chúng ta nơi này tất cả mọi người chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của nó tiền không có lại được lợi nếu là mất mạng mẹ ngươi cùng em gái ngươi làm thế nào bọn họ còn phải dựa vào ngươi n u ô i chú hoa vẻ kiêu ngạo âm trầm thấp giọng nói cái đó gọi là m tiểu phong thợ săn sắc mặt thay đổi mấy cái cuối cùng vẫn là chậm rãi buông xuống cùng tên trong tay hứa phong trên không trung r ù người một cái trường kiếm hướng trùng binh giữa eo quạt đi dắt k ẹ ít c h ó i hai tiếng va chạm v ă n g lên phi kiếm chém vào thật dày trùng giáp lên lại có một loại khó mà là kế cảm giác bốn tộc hành tinh côn trùng trùng giáp phong phú xa không phải vậy khôi giáp có thể sánh ngang đỉnh đầu một cái bóng đen bổ tới hứa phong chợt hướng trùng binh đạp một cước tiếp q u á n tính hướng sau tránh đi trùng binh rơi xuống đất dưới chân dùng một chút sức lực lại hướng hứa phong nào tới hứa phong mò ra một khối kim tảng đá màu vàng hướng trùng binh đập tới bà n h một tiếng văng nhỏ đ á đập t r ú n g trùng binh bả vai sau đó chậm dại biến mất lại lần nữa xuất hiện ở hứa phong trong tay têu kệ ít trùng binh phát ra thê lương gào thét t r u n g quanh tất cả mọi người đều dùng sức che lỗ thai trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc hứa phong rút ra đoàn mâu hướng trùng binh ném đi lúc này vậy chỉ bốn sao trùng binh hai mắt vô thần ánh mắt trong lỗ mũi cũng dỉ ra loạn huyết dịch màu xanh chấn động hồn thạch vĩ lực muốn so với hứa phong tưởng tượng còn lớn hơn đoàn mâu không tốn sức chút nào đâm vào t r ù n g binh ngực hứa phong cơ múa phi kiếm tung người nào h tới tim cũng không phải là t r ù n g binh chỗ hiểm muốn giết chết chúng phải chém đứt bọn chúng đầu phi kiếm thật giống như một tia chớp hướng t r ù n g binh nơi cổ chém tới cho tới khi t r ù n g binh cổ chém vào một nửa lúc này t r ù n g binh mới khôi phục thần trí nhức đầu sắp nước t r ù n g binh chiến hơi d ỉ ra cốt nhận muốn chém hứa phong nhưng trước mắt nhưng xuất hiện hư ảnh phi kiếm trực tiếp đem trùng binh đầu bổ xuống trùng binh không đầu thân thể ẩm ẩm ngã xuống đất không ngừng co q u á p trước mặt hai cái cốt nhận còn không ngừng run rẩy tựa hồ còn phải tiếp tục chém chết một cái thực lực bốn sao trùng binh chỉ như vậy chết bốn phía hoàn toàn yên tĩnh thật giống như nhấn nút tạm ngừng tất cả mọi người ngây ngốc nhìn hứa phong trong mắt lộ ra vẻ mê man g hứa phong thuê bọn họ dĩ nhiên là có cường đại tài lực nhưng là những lính đánh thuê này cửa không nghĩ tới cái này trẻ tuổi người thuê lại vẫn có mạnh mẽ như vậy thực lực cá nhân trong chốc lát rất nhiều lính đánh thuê đều cảm thấy đ ỏ mặt để cho người thuê ra tay những lính đánh thuê này cửa nhiệm vụ lần này đánh giá sẽ hạ xuống rất nhiều đứng sau để cho người thuê chết hứa phong cũng không có nói gì khu gia t r ù n g tinh thu thập hoàn nguyên liệu nắm phi kiếm hướng trùng ổ đi tới lần này có thể nhanh như vậy đem cái này bốn sao trùng binh thủ tiêu may mà chấn động hồn thạch linh hồn tê liệt thống khổ để cho cái này trùng binh khó mà chịu đựng thậm chí xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc trạng thái cho dù khôi phục như cũ cũng không cách nào lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu sau đó trùng binh tựa hồ lâm vào thất thần trong ảo cảnh trơ mắt nhìn hứa phong đem đầu mình lô chém đ ư ớ c hứa phong trong lòng ngầm từ tính toán một chút cái này trùng binh từ bị chấn động hồn thạch đập t r ú n g ít nhất có sáu giây là có không phòng ngự trạng thái thất thần trong cái này sáu giây đủ hứa phong giết chết nó mười mấy lần cấp một trùng ổ cũng không có thứ tốt hứa phong cũng lời đi vào tìm kiếm trực tiếp cơ mua phi kiếm chém vào trùng ổ lên nồng huyết dịch màu xanh văng khắp nơi trùng ổ phát ra từng trận thê lương gào thét nhưng lại không có bất kỳ thủ đoạn ngăn cản hứa phong công kích rất nhanh ở một hồi kêu thảm thiết trong trùng ổ thật giống như một cái quả cầu da xì hơi ầm ầm sụp đổ biến thành một đống cái sắc giống vậy tồn tại hệ thống ngươi phá hủy một nơi trùng ổ hoàn thành nhiệm vụ độ tháng một năm một không cái kế tiếp hứa phong lạnh lùng nói cho gọi ra hải cốt n g a cưới lên một ngày thời gian trôi qua rất nhanh hứa phong hoàn thành nhiệm vụ liền hết sức chi bốn trong vòng một ngày quét sạch bốn cái trùng ổ phần lớn là một sao chỉ gặp phải một cái hai sao ở tấn công hai sao trùng ổ lúc này hứa phong gặp ba con bốn sao trùng binh kết quả đ ỗ n g chốc chết hơn ba mươi lính đánh thuê thật lâu mới đưa cái này ba con bốn sao trùng binh thủ tiêu nếu như không có hứa phong sợ rằng những thứ này ba sao lính đánh thuê muốn toàn bộ bị giết chết một ngày sau khi kết thúc có thật nhiều lính đánh thuê cũng bước lui ra nhiệm vụ ngày thứ nhất thì gặp phải bốn sao trung binh phía sau hai ngày phỏng đoán còn sẽ gặp rất nhiều lính đánh thuê đều sợ không dám lại tiếp tục ngày nay chỉ là thiên tử hứa phong liền xài hơn ba trăm l h ơ n nữa thuê chi phí chí ít năm trăm n g h n điểm số vận mệnh chỉ như vậy tốn ra liền bất quá hoa này rất đáng giá nếu như là hứa phong một người nói sợ rằng một ngày có thể hủy diệt hai cái t r ủ n g ổ cũng đã là rất may mắn ông chủ ngươi muốn muốn tìm ngày tận thế trước chính là thợ rèn người tìm được Đẩy ra gian chương n g hai trăm mười hai đúc kiếm thợ rèn trải bên trong một cái hơn bốn mươi tuổi sắc mặt hơi có vẻ dàn mua chàng trai ấ y nay đứng ở lý mẫn bên người tay hắn rộng lớn l n dày đốt ngón tay khỏe mạnh có lực nhưng tỏ ra rất là khẩn trương hai cái tay không ngừng xoa nắn bà chủ ngươi nói ông chủ thật sự là muốn ta cho hắn chế tạo binh khí sao nhưng mà ta mới là một chế tạo học nghề lý mẫn hung hăng trận mắt nhìn chu tráng một cái không vui nói ngươi kêu ta cái gì đừng kêu bậy bạ kêu ta quản lý ùn là quản lý quản lý ngươi nói ông chủ tại sao tìm ta à lao chu đây chính là cơ hội của ngươi lý mẫn vẻ k ê u ngạo nghiêm túc nói n g à y tận thế trước ngươi không phải mở ra nhà thợ rèn trải sao hơn nữa ngươi tổ truyền đ ờ i thứ ba đều là chế tạo binh khí không phải nói ông nội ngươi vẫn còn cho hồng quân một cái liên trưởng chế tạo quá lớn lao lần này ông chủ mời ngươi tới cũng chính là để cho ngươi chế tạo một thanh t r ư ờ n g kiếm không chuyện khác quản lý quản lý lý lợi là nói như vậy có thể lòng ta đây bên trong làm sao như thế không có c h ắ c vạn nhất vạn nhất nếu là ta không chế tạo tốt ngươi nói có thể làm thế nào ạ chu tráng vẻ kiêu ngạo sầu khổ bộ dáng bất an nói chế tạo không tốt chế tạo không tốt không có tiền công còn có thể thế nào lý mẫn cả giận còn có thể đem ngươi cái này hơn năm mươi kg chặt đi chặt đi ăn vậy không thể vậy không thể chu tráng trên mặt gạt bỏ một cái nụ cười khó coi trong lòng lo lắng bất an ngày tận thế trước lý mẫn lời này chỉ là một cười n h ạ o nhưng bây giờ nhưng mà ngày tận thế đem người chặt đi chặt đi ăn sự việc chu tráng cũng không ít gặp qua rất nhanh hứa phong tiến vào thợ rèn trải liếc nhìn lý mẫn cùng sau lưng hắn chu tráng vị này chính là chu sư phụ đi ta là hứa phong hứa phong nói ông chủ ông chủ ngươi khỏe chu trang có chút tay chân l u ô n cuống hứa phong khẽ to mày xem hắn dáng vẻ cũng không giống như chế tạo đại sư hình dáng lý mẫn tìm tới người này không biết đáng tin không đáng tin cậy lý mẫn tựa hồ nhìn thấu hứa phong băn khoăn tiến lên nói ông chủ chu t r a n g một nhà đời thứ ba đều là thợ rèn ra đời nghe nói nhà hắn tổ tiên còn có người thành triều vũ bị cục dừng lại trường kiếm hắn vẫn sẽ tạo hứa phong gật đầu một cái nghiêng đầu nhìn chu t r a n g nói chu sư phụ lần này mời ngươi tới chế tạo một thanh trường kiếm nhưng ở chế tạo trong quá trình không thể sử dụng bất kỳ thợ rèn kỹ năng chỉ có thể dùng ngươi ngày tận thế trước khi chế tạo thủ pháp có thể không chu tráng liền vội và ngật đầu nói không thành vấn đề không thành vấn đề mặc dù ta một mực ở trong thôn cho người sửa một chút cái cuốc làm món ăn đao các loại nhưng tổ tông lưu lại tay nghề ta có thể một chút cũng không có vứt bỏ được cần tài liệu gì ngươi cứ việc nói lý hứa phong nhìn một cái lý mẫn nói giám đốc lý sẽ cho ngươi an bài tốt được được t ố t chu tráng xoa xoa tay vẫn là có chút bức dứt hứa phong gật đầu một cái rời đi thợ rèn trải một ngày chém giết tiêu diệt bốn cái trùng ổ hắn cũng mệt đến ngất ngư l i n h đánh thuê chỉ còn lại hơn bốn mươi người đều là đau đầu liếm máu người tàn nhẫn dĩ nhiên càng nhiều hơn chính là muốn mình làm người hưởng thấy hứa phong có thể đối phó bốn sao trùng binh rất nhiều người cũng đều đánh ôm bắp đùi tâm tư bất quá những người này hứa phong cũng không thể không m u ố n dẫu sao trùng ổ bên trong còn có nhiều như vậy cấp thấp binh chủng À xẻo ngày mai cùng ta cùng nhau đi tiêu d i ệ t trùng ổ đi hứa phong xoa ấn đường nói được ta bây giờ là chiến đấu của ngươi đồng bạn chỉ cần ngươi kêu gọi ta liền sẽ lập tức xuất hiện à xẻo nói bởi vì là à xẻo cùng người bình thường cũng không giống nhau một khi ra cửa liền sẽ đưa tới vây xem rất không tiện thậm chí còn có người sẽ quỳ xuống à xẻo bên cạnh cầu xin che chở dẫu sao nàng cùng trong truyền thuyết thiên sứ dáng dấp quá giống từ đang núi kiếm sau khi trở lại hứa phong cảm thấy hiện trên trái đất nhiều như vậy tuần giáo cũng không nhất định đều là hư hảo nếu có thu yêu có thể ở viễn cổ lúc này tới tới trái đất như vậy những thứ khác chủng tộc nói không chừng cũng tới tới trái đất cho thấy thân lực bị lúc ấy vẫn còn ngu mọi giai đoạn người trái đất nơi sùng bái tín ngưỡng k hi lâm tộc rất có thể cũng từng đi tới qua trái đất bị làm thiên sứ bị mọi người nơi sùng bái ạ sẻo cũng không cần thời khắc đi theo hứa phong hứa phong ở cần giúp đỡ lúc này tùy thời có thể đem ạ sẻo kêu gọi đến bên người ngày thường ạ s o hay là vui vui mừng đọc sách ở thành nữ hoa hứa phong đặc biệt cho nàng chuẩn bị một gian thư phòng ạ sẻo vừa đi vào có thể đợi đã mấy ngày không ra khỏi cửa t r ù n g ổ tốc độ phát triển vượt qua ta dự đoán ngày mốt nói không chừng là có thể gặp phải cấp ba chùng ổ hứa phong nhữ mày nhìn chằm chằm dần dần tây rơi mặt trời nhìn ánh nắng chiều trong chốc lát có chút xuất thần đinh đinh đinh hoành hệ thống chúc mừng ngươi ngươi chế tạo ra vết máu kiếm chế tạo kinh nghiệm gia tăng m ộ ư ơ i điểm cầm trong tay cái này đem mới vừa chế tạo được đồng sanh phẩm chất trường kiếm ném ở một bên chu tráng vẻ kiêu ngạo âm trầm lao chu như thế nào ngươi rốt cuộc có được hay không lý mẫn ở một bên một mực trông n o n nhìn chu tráng một liền chế tạo ra mười mấy cây trường kiếm nếu như gọi tỷ lệ thành công cái này chu tráng mặc dù chỉ là chế tạo học nghề nhưng là hắn tỷ lệ thành công là lý mẫn gặp qua cao nhất chu tráng tổng cộng đoán tạo mười bảy thanh trường kiếm nhưng thất bại chỉ có một lần cái này mười bảy thanh trường kiếm phẩm chất cũng, cũng không tệ lắm nếu như bán hắn ra ít nhất có hơn ba điểm số vận mệnh lời nhưng lý mẫn hiện đang quan tâm không phải những thứ này mà là ông chủ hứa phong yêu cầu nếu như chân thực không được vậy ta chỉ có thể thu mua n g à y tận thế trước trường kiếm không biết bây giờ lưu tồn còn có nhiều ít lý mẫn sắc mặt khó khăn xem nguyên bản trên mặt liền có một đạo vết sẹo bây giờ nhìn lại tỏ ra có chút dữ tợn nếu như là ngày tận thế mới vừa phát sinh bây giờ thu mua vũ khí sẽ tương đối dễ dàng nhưng là bây giờ cách ngày tận thế đã s ắ p xỉ mười tháng cơ hồ tất cả mọi người vũ khí đều có phẩm cấp vũ khí nếu không liền một sao trùng g i p cũng phách không ra ai biết dùng những cái kia ngày tận thế trước vũ khí ngay tận thế trước vũ khí đến bây giờ chỉ sợ sớm đã mục nát không có cách nào dùng lý mẫn làm sao có thể cầm vũ khí như vậy vội tới hứa phong giao nộp lao chu thử một lần nữa lý mẫn thấp giọng nói len k e n chu tráng đem chế tạo đấm ném một cái lắc đầu nói thử lại kết quả cũng giống như vậy nếu ta đã là chế tạo học nghề vô luận ta chế tạo lúc này sử dụng là phương pháp gì cũng biết ngầm thừa nhận là chế tạo học nghề sử dụng mà sẽ không cho rằng là ta c h u t r á n g sử dụng chỉ sẽ tăng lên ta chế tạo học nghề trị giá kinh nghiệm vậy vậy vậy phải làm sao bây giờ ngươi là ta duy nhất có thể tìm được ngay tận thế trước chính là thợ rèn người lý mẫn trong mắt lộ ra thần sắc thất vọng vì tìm cái này chu tráng nàng nhưng mà không thiếu hoa công phu kết quả vẫn là không được bây giờ chỉ có một loại phương pháp chu tráng cắn răng nói cái gì ngươi còn có biện pháp gì lý mẫn vui vẻ nói chỉ cần có một chút hy vọng nàng liền sẽ không bỏ rơi chương hai trăm mười ba trường kiếm nếu có chế tạo học nghề thân phận không cách nào thỏa mãn ông chủ yêu cầu kia học nghề thân phận không muốn cũng được chu tráng cắn răng nói cái gì lao chu ngươi có thể đừng xung động lý mẫn sắc mặt đại biến mặc dù chế tạo học nghề nghe chưa ra hình dáng gì nhưng cái này cái sinh hoạt nghề cũng không phải nói ai muốn đạt được liền lấy được nhất định phải thông qua một loạt nhậm chức nhiệm vụ mới có thể hoàn thành hơn nữa lao chu bây giờ độ thuần thục đã sắp thăng là chính thức thợ rèn nếu như chỉ như vậy buông tha như vậy hắn mấy tháng này cố gắng liền toàn uống phí ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao chu tráng nghiêng đầu hỏi lý mẫn không nói nàng thậm chí liền thợ rèn đều không phải là căn bản không có bất kỳ quyền phát ngôn nếu như lao chu nếu như ngươi buông tha thợ rèn học nghề thân phận vẫn là không cách nào chế tạo được làm thế nào lý mẫn hỏi vậy ta thì thật không có biện pháp quản lý lý không giám đốc lý ngươi khác chọn cao nhân đi chu tráng cười khổ nói được lao chu vậy chúng ta liền đánh cuộc một lần ngươi yên tâm coi như ngươi buông tha học nghề thân phận vẫn là không cách nào chế tạo ra một cái để cho ông chủ hài lòng trường kiếm tương lai ngươi cũng không chết đói ta sẽ cho ngươi nhắc lại cung cấp một phần thợ rèn học nghề nhậm chức thẻ lý mẫn nghiêm túc nói được giám đốc lý ta liền có liều cái mạng g i ả này đánh cuộc một lần chu tráng thân thể khẽ run rất là kích động nói hệ thống ngươi phải chăng muốn buông tha chế tạo học nghề thân phận chắc chắn chu tráng cắn răng nói hai con mắt trong tràn đầy tiêu máu đối với chỉ có một sinh hoạt nghề nghiệp chu tráng mà nói cái quyết định này, định lý à vài rất rèn Tráng trên rèn rút ra xuất xuất thống, tha thợ học nghề thân phận, độ thuần thuộc thanh thân mặt, tóc mai sợi tóc, có một món xuất hiện tái nhợt màu sắc, bỏ hoang hắn thợ thân tựa tinh thần khó khí Hệ học nghề thân phận, linh. hiện Chu hắn hiện hoang hắn học nghề phận, hồ hắn Chu phụ, chịu có món xuống. buông màu ngươi ngươi còn, đựng sư được mai sợi đi bỏ sao? sắc sắc, độ l Vẹ vẻ ở mẫn có chút do dự hỏi chu tráng lúc này nhìn như t i ể u tụy lợi hại không quan hệ ta đi đem ta đúc đấm lấy tới chu tráng thở dài nói chu tráng sử dụng chế tạo công cụ là một bộ bạc tráng phẩm chất tinh phẩm nhưng hứa phong yêu cầu cổ quái chu tráng cũng không dám lại dùng cái này bộ công cụ chế tạo vũ khí chỉ có thể thu hồi ngày tận thế trước khi vậy bộ công cụ chu tráng từ dưới đáy giường mò ra một cái bọc nhìn như rất trầm trọng mở ra vừa thấy bên trong tất cả đều là một ít cũ nát công cụ đồng nghiệp già không nghĩ tới ta còn có lấy thêm dạy các người một ngày chu tráng lau chùi công cụ thượng hôi trợn thấp giọng nói lò lửa trong ngọn lửa hừng hực cháy thiết chiến lên văng lửa khắp nơi đỏ đỏ ngọn lửa ánh sấn chứ chu tráng đen thui gương mặt cùng cường tráng hai cánh tay mặt hắn bằng lên xuất hiện chưa bao giờ có thần thái rất nhanh một thanh trường kiếm phôi thô xuất hiện ở thiết chiến lên còn dư lại chính là cần chu tráng không ngừng đấm kích đem phôi thô rậm tạp chất trừ dòng g ã hao tốn hơn hai tiếng một chuôi tản ra hàn quang trường kiếm xuất hiện ở chu tráng trong tay được thành công không lý mẫn nhìn trường kiếm trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn chỉ xem bề ngoài lý mẫn cũng đã cảm thấy chu tráng lần này nhất định là thành công thành công đây là ta chế tạo tốt nhất một thanh trường kiếm chu tráng ngón tay nhẹ nhàng ở lưới kiếm lần trước hips một tia vết máu xuất hiện bất quá đây chỉ là một chuôi đơn giản nhất trường kiếm dùng chất liệu cũng không phải rất đặc biệt tốt ta bây giờ chỉ có thể chế tạo ra ba mươi điệp trường kiếm nếu như là ta l ợ i của cha hắn mới có thể chế tạo ra năm mươi điệp ta tổ tiên đã từng chế tạo ra đối. 30 điệp trường kiếm, cũng đã chế khỏi ý mẫn hưng phấn nói hứa phong nhận lấy lý mẫn đưa tới trường kiếm đây chẳng qua là phẩm chất trường kiếm bình thường bây giờ sợ rằng không người nào nguyện ý cầm vũ khí như vậy đi săn giết quái thú như vậy phổ thông phẩm chất vũ khí liền một sao quái thú r a lông cũng cắt không ra hứa phong thậm chí cũng không dám nhẹ nhàng đạn một chút lưỡi kiếm lấy hắn bốn sao thực lực sợ rằng nhẹ nhàng bắn ra là có thể đem cái này thành trường kiếm đạn b ệ hứa phong sử dụng chú tâm kiếm phương pháp đem một món kiếm nguyên chân khí sen lẫn một tia thần hồn từ từ xâm nhiễm trường kiếm quả nhiên quá trình hết sức thuận lợi không có nghe được hệ thống nhắc nhở hứa phong trong lòng vui mừng đ ã n g kiếm tông chú tâm kiếm cũng không phải là phải đem trường kiếm toàn bộ thu vào bên trong cơ thể mà là mỗi ngày dùng chân khí cùng thần hồn chui luyện trường kiếm ngưng tụ một chút chân linh làm làm tâm kiếm kiếm phôi cái này thời gian thường thường là dùng năm làm đơn vị d ú t thay ta cảm ơn một chút chu sư phụ mời hắn gia nhập kỳ tích hứa phong nói chu trang vì cho hắn chế tạo trường kiếm lại buông tha thợ rèn học nghề thân phận cái này làm cho hứa phong có chút cảm động mau sớm cho hắn thu mua một bản nhậm c h ứ c thẻ ngoài ra đem hắn thực lực tăng lên tới ba sao hứa phong nói đưa cái này cho hắn hắn tương lai có thể sẽ dùng lên hứa phong đem một quả tản ra ám kim màu sắc vỏ rùa đưa cho lý mẫn đây là ám kim phẩm chất nguyên liệu lý mẫn kinh ngạc nói không sai ở hắn tấn thăng lúc này dùng cái này có thể nâng cao hắn tấn thăng tỷ lệ hứa phong cười nói ám kim phẩm chất nguyên liệu cho dù cho đã thành là chuyên gia thợ rèn trịnh nghị sử dụng đều có chút lãng phí ít nhất phải chế tạo tông sư mới biết sử dụng đến ám kim phẩm chất nguyên liệu bất quá tốt nguyên liệu nếu như dùng để chế tạo cấp thấp trang bị nói cố nhiên là dùng không đúng chỗ nhưng tỷ lệ thành công sẽ cao vô cùng hơn nữa còn có rất lớn tỷ lệ chế tạo ra vượt qua vậy phẩm chất tính phẩm dùng cái này ám kim phẩm chất vỏ rùa chế tạo nói chí ít cũng có thể chế tạo ra một kiện vàng phẩm chất vật phẩm tới thời gian qua rất nhanh đảo mắt đã ngày thứ ba hứa phong một trăm cái tinh nhuệ trùng binh nhiệm vụ đã hoàn thành chỉ còn lại cái cuối cùng hủy diệt trùng ổ, trái đất ý chí ban bố nhiệm vụ liền toàn bộ hoàn thành lính đánh thuê cũng đã chết hơn một trăm cái chỉ là điểm số vận mệnh tốn sấp xỉ tám trăm n g à n còn có tiền tử nhiệm vụ này làm tới hứa phong sấp xỉ xài một triệu điểm số vận mệnh nhớ tới liền cảm thấy một hồi đau lòng bất quá tiền này tốn cũng coi là đáng giá phải ba ngày thời gian hủy diệt mười trùng ổ cơ hồ là không thể nào hoàn thành sự việc mỗi một tòa trùng ổ giảm trùng binh cũng đếm không hết tựa như trùng biển vậy hứa phong lợi hại hơn nữa coi như để cho những cái kia trùng binh chạm trước không n ú c đ í c h cũng muốn giết tay hăn khốn chân nhám hơn nữa ở phá hủy trùng ổ lúc này tất cả cấp bốn chủng binh đều là hứa phong tiêu diệt dọc theo đường đi hắn cũng thu tập được mười tám cái bốn sao trung tinh nếu như mỗi cái t r ù n g tinh cũng cho hắn ba điểm tự do thuộc tính điểm nói vậy hắn lực lượng thuộc tính lại có thể tăng lên tới bốn sao liền ông chủ trước mặt cái đó trùng ổ hình như là cấp ba trùng ổ một cái đạo tặc bí mật đi đến hứa phong bên người thấp giọng nói cấp ba trùng ổ nhanh như vậy liền xuất hiện cấp ba trùng ổ liền sao hứa phong cả người chấn động một cái trong lòng c h ầ m xuống chương 214, t r ă i vai rồng cấp ba trùng ổ ý nghĩa đã có thành thục dục binh thất có thể trực tiếp sản xuất ba sao trùng binh như vậy lần này hứa phong phải đối mặt chính là mấy trăm con ba sao trùng binh thậm chí sẽ còn xuất hiện nhóm lớn lượng bốn sao trùng binh có thể thấy trùng ổ bên trong có nhiều ít trùng binh sao hứa phong hỏi có chừng hơn ba trăm ba sao trùng binh bốn sao trùng binh nói ta thấy có ba mươi chỉ đạo tặc hơi dùng mình một cái bốn sao trung binh đừng bảo là ba mươi chỉ nếu như không có hứa phong một cái là có thể đem chi này lính đánh thuê đội ngũ toàn diện nói cho các anh em bốn sao trung binh không cần phải để ý đến cái đó là ta hứa phong trầm giọng nói biết ông chủ rất nhanh các lính đánh thuê bắt đầu bố trí cạm bẫy cái này trùng ổ tọa lạc tại một cái đất hoang tròng bốn phía rất là trống trải không có giống thung lũng như vậy địa hình có lợi uy lực của bấy giờ yếu bớt rất nhiều d ầ m dạp c h ẳ n g chịt hơn một trăm cạm bẫy chạy ở cách quân đội hơn ba mươi m ở địa phương xa tiếp, hai thợ săn từ từ hướng trùng ổ đến gần bắt đầu dẫn kỳ quái không chỉ trong chốc lát u n ùn kéo đến trùng binh gào thét hướng hai thợ săn nhào tới hai thợ săn cơ hồ đồng thời cũng thi triển tăng tốc độ kỹ năng dưới chân ánh sáng trắng lóe mạnh tốc độ nhất thời tăng lên một lớn một khúc các lính đánh thuê bắt đầu đều đâu vào đấy phong thích kỹ năng tầm cực sa ma pháp thật giống như quỹ đạo pháo vậy ở bầy trùng trong a n h tạc ra từng cái lỗ hổng nhưng rất nhanh lại bị phía sau trùng binh sửa chữa v â n h bầy trùng kích phát c ả b ấy từng cái trùng binh bị nổ tung lên có chút đông thành nước đá có chút cả người thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh có chút bị dây mây trói buộc dây mây lên cứng rắn đâm hung hăng đâm vào trùng binh khớp xương cùng giáp sát khe hở thầm xa tiếp tục công kích tiếp tục công kích một cái lính đánh thuê giống to hai tay giơ lên một trái cầu lửa thật lớn chiến hơi hướng phía trước đập tới hứa phong cũng rút ra đoàn mâu phong tỏa một cái ba sao trùng binh ném tới đoàn mâu hóa là một tia chớp như như sao rơi đâm vào một cái ba sao trùng binh ngực trực tiếp đem cái này trùng binh ngực nổ ra lớn nhỏ như miệng chén động sâu nhưng mà bị như vậy thương thế cái này ba sao trùng binh vẫn không chết thì trước cơ múa cốc nhận hướng đám người nào h tới cho đến một quả quả cầu lửa đập buông ta ra đầu đem nó đầu nổ thành phấn vụn thi thể không đầu mới hướng phía trước vọt mấy bước sau đó chậm rãi ngã xuống bị sau lưng trùng binh đập nhào bùn đất nhập làm một thể chỉ là s u n g phong giai đoạn thì có hơn một trăm cái ba sao trùng binh chết đã sắp giao phong tay cầm lớn la chăn các chiến sĩ thời gian đầu tiên vọt tới phía trước nhất hứa phong chính là khống chế phi kiếm hướng những cái kia bốn sao trùng binh nào tới chết đi hứa phong tung người nhảy một cái đ ạ t một cái ba sao trùng binh đầu đánh về phía một cái bốn sao trùng binh phi kiếm ánh sáng bạc trước mắt một viên bốn sao trùng binh đầu lâu cô lỗ lỗ lan xuống hứa phong xem cũng không xem vậy chỉ mất đi đầu bốn sao trùng binh tiếp hướng một cái k h á c trùng binh nào tới hứa phong sau lưng có một thanh trường kiếm thanh trường kiếm này chính là chu tráng chế tạo thành kia phổ thông phẩm chất trường kiếm cần hứa phong ngày đêm không rời thân dùng chân nguyên cùng thần hồn từng lần một chu luyện mà hứa phong trong tay chính là hắn bổn mạng phi kiếm T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T lúc này bổn mạng phi kiếm toàn thân màu bạc t r ò n tản ra kiểm tra ánh sáng màu vàng uy lực vô cùng bốn sao trùng binh ở trước mặt nó cũng không có chút nào sức đánh trả Phúc phi kiếm đột nhiên tăng thành 3 thước, suy, kiếm kiếm mang đột tăng v ạ c cái h qua s a o trùng thân thể, trực tiếp binh đ e một nó nữa. n phách p Hứa h là o a hóa phải chiều, phi kiếm hóa là 3 cá bơi, trở về lại tấc cá là trở bên về Vẹo, hắn người. Một quả đá màu vàng đập về phía một cái khác bốn sao trùng binh cái này trùng binh đã vọt vào đám người kẹp ở một đám ba sao trùng binh trong đang cơ múa c ố t nhận hướng một người chiến sĩ đầu chém tới lần này nếu như chém thực dù là người chiến sĩ này tay cầm lớn lá chắn cũng c liền sẽ bị liền lá hứa ắ n dẫn người cùng nhau chém thành hai Chấn động hồn thạch chính xác chúng mục tiêu cái này bốn trùng binh cái... bốn trùng binh phát ra một tiếng lòng như tan nát dên dỉ, lại cũng không hai tiêu cái cái cõi lại chém khúc. thạch xác mục hốt, phát sao sao ra một s có c công kích, cùng nhiên ngã trên đất, ánh mắt cùng trong đột đất, mắt từ từ mũi, quỵ r lỗ dỉ ra loáng xanh. huyết dịch màu xanh. Hứa màu phong tung người nhảy một cái nhảy tới hụ ờ kiếm từ phía sau đem nó đầu lâu chém xuống trên chiến trường máu tanh tràn ngập t r ù n g binh l o á n g huyết dịch màu xanh có một loại nhàn nhạt cỏ xanh mùi thơm người có thể làm cho nhân tinh thần chấn động một cái nhưng giờ phút này đỏ đậm sắc huyết dịch cùng màu xanh lá cây huyết dịch trộn lẫn ngược lại cho người một loại thịt sống ngán mùi vị giết hứa phong đứng ở chỗ cao tinh thần phong tỏa bốn sao t r ú n g binh ơ múa phi kiếm hướng bọn họ chém tới ông chủ t r ú n g binh quá nhiều chúng ta căn bản giết không nổi đã chết hơn ba mươi người một cái đạo tặc mặt đầy màu tươi la lớn hứa phong c a o mày ngẩng đầu nhìn lại t r ú n g ổ bên trong đang liên tục không ngừng lao ra ba sao chúng binh mới vừa rồi dò xét t r a được t r ù n g binh chẳng qua là vây ở trùng ổ bên ngoài t r ù n g binh lúc này nằm trên đất không sai biệt lắm đã có hơn hai trăm trung binh nhưng xuất hiện trước mắt t r ù n g binh vẫn còn có hơn ba trăm cái t r ù n g binh lại là càng giết càng nhiều vài rồng một cổ cường h ã n hơi thở từ trên mình hứa phong tản mắt ra thành đoàn t r ù n g binh lại đang cùng trong chốc lát dừng lại công kích trong mắt lộ ra sợ h ã i thần s ắ c liền liền hứa phong bên người lính đánh thuê cũng thiếu chút nữa quỳ sụp xuống đất lên rồng lớn uy thế không phải người bình thường có thể tiếp nhận hứa phong năm mới đ ộ n g một cái một cái mười m bao cao dòng khổng lồ xuất hiện ở hứa phong trước mặt ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng long ngâm vang khắp trời đất vê anh rông khổng lồ nâng chân phải lên hung hăng hướng một cái trùng binh đạp đi trực tiếp đem vậy chỉ trùng binh đạp vào trong bùn đất một cổ khí tức cường đại từ nó đùi phải tán gợi đi lấy mắt thường có thể thấy được sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng lan truyền tất cả bị sóng trùng kích liên lụy trùng binh trên đỉnh đầu t o á t ra một chuỗi tổn thương con số trạng thái phần bố cáo trong cũng xuất hiện run sợ trạng thái phần bố cáo tiếp tục giết hứa phong hét lớn một tiếng thừa dịp lúc này chính là tiêu diệt t r ù n g binh thời cơ tốt nhất các lính đánh thuê thấy hứa phong lại triệu hoán ra một đầu rồng khổng lồ nhất thời hưng phấn giống to cơ đao hướng những cái kia run sợ bất động t r ù n g binh đầu lên chém tới thấy cái đó trùng ổ liền sao hủy diệt nó hứa phong chỉ xa xa tựa như một tòa tháp lớn vậy cao vút trùng ổ hướng về phía r ồ n g khổng lồ giống to r ồ n g khổng lồ mở ra hai cánh rung d i n h trước bay lên trời hướng trùng ổ nhào tới hô một hấp hơi thở rồng hướng to lớn trùng ổ bay đi nhất thời cháy ra một mảng lớn nắm đen trùng ổ nội bộ phát ra từng trận thê thảm tiếng gạo nghe được cái này tiếng gạo đang cùng lính đánh thuê chiến đấu trùng các binh lính cùng thời khắc đó cả người run lên cái gì cũng không lo nghiêng đầu hướng trùng ổ nhào tới thấy những thứ này trùng binh lại đem sau lưng hoàn toàn bại lộ cho mình các lính đánh thuê mừng d ỡ rối rít kêu l à từ phía sau đuổi theo trùng các binh lính nhào tới trong chốc lát đủ mọi màu sắc năng lượng thật giống như trời mưa vậy hướng trùng binh bay đi oanh oanh oanh lại là một đám nổ kịch liệt trùng các binh lính lưu lại thi thể đầy đất nhưng còn thừa lại trùng binh lại liền xem cũng không xem tứ chi chạm đất hướng đang nhận được dòng khổng lồ công kích trùng ổ chạy như bay chương hai trăm mười lăm khen thưởng trùng binh chức trách liền là bảo vệ trùng ổ một khi trùng ổ bị phá hủy những thứ này trùng binh tướng sẽ không có một cái có thể tin chạm tiếp liệu tương lai phát triển sẽ phải chịu hạn chế cực lớn trọng yếu hơn chính là nếu như không có trùng ổ trùng các binh lính thì không cách nào tiếp tục tăng lên thực lực vê anh dông khổng lồ cướp cánh bay đến trùng ổ ngay phía trên sau đó dòng khổng lồ trong mắt lộ ra một tia thần sắc quỷ dị đột nhiên đem cánh thu liễm dòng khổng lồ thân thể cao lớn lại trực tiếp làm một tự do rơi thể vận động hướng trùng ổ ép xuống trùng ổ thể tích khổng lồ nhưng dòng khổng lồ thân thể cũng không nhỏ nhìn đồ sộ lòng phi đến trời cao sau đó chỉ như vậy trực lăng l ă n g hướng trùng ổ đẻ đi hứa phong nhất thời cảm thấy không nói ngươi hơi thở rồng đâu ngươi vai rồng đâu ngươi có thể biến ảo r a to lớn long t r ả o kỹ năng đâu tại sao phải dùng mình thân thể đi đẻ nó à, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ trùng ổ bên trong có vật gì bén nhọn đâm rách ngươi cái bụng sao hứa phong trong lòng oán t h ầ m đồng thời đột nhiên nghĩ đến một chuyện con bà nó cấp ba trùng ổ sẽ có thành thục dục binh thất đừng cho đẻ hư ả trùng ổ phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm trên thực tế trùng ổ cũng không phải là hoàn toàn là cái kiến trúc mà là trùng binh tiến hóa tới chết cũng biết cảm thấy sợ hãi phốc suy rông khổng lồ đ è ở trùng ổ lên còn hơi băn mấy cái Tiếp, nó đứng dậy không ngừng thải đạp trùng ổ không thiếu địa phương tan vỡ bán tung tóe ra nồng màu xanh chất lỏng không thiếu trùng binh cũng n ú t ở trùng trong ổ chỉ như vậy bị rồng khổng lồ sống giết chết v ẹ o một cái ba sao trùng binh chạy như bay tới hướng dòng khổng lồ tung người nhảy một cái nào vào dòng khổng lồ thân thể xương bả vai chỗ cốt nhận hung hăng hướng dòng khổng lồ thân thể đâm đi nhưng chỉ có thể đâm vào một tấc liền lại cũng không đi vào dòng lớn phòng ngự không phải vậy trùng binh có thể phá hỏng vain một đ o à n ngọn lửa cháy mạnh hướng trùng binh bay đi trực tiếp đem nó thân thể nổ tung nhưng càng nhiều hơn trùng binh đã v ọ t tới liên tục không ngừng hướng dòng khổng lồ thân thể phát động công kích dòng khổng lồ cơ mua cánh thân thể cao lớn bay lên trời nó ra không ngừng ngoại Cả người chấn người động một cái, một tiếng long trời một ngâm long vang khắp đạo ấ t treo ở nó trên thân thể trùng binh, tựa như trời mưa vậy, rồi dít Một rồi rơi ở nó binh, như xuống. Hô! mưa vậy, đ hơi thở rồng hướng những cái kia trùng binh phong tới giữa không trùng t r ù n g các binh lính hóa là nhiều đoá sáng chói lửa khói ở rồng lớn ra nhập hạ tiêu diệt những thứ này trùng binh chẳng qua là vấn đề thời gian thấy rồng khổng lồ các lính đánh thuê từng cái hưng phấn không thể tự mình giống to hướng những cái kia ba sao trùng binh phong tới đây có thể đều là trùng tinh ả có thể tăng lên thực lực thể tăng trùng tinh. lên đại cuộc đã định hứa phong nhìn thoi t h o á t không ngừng co g ắ p đã sủi lơ hai phần ba chủng ổ cơ múa phi kiếm cho nó một cách tối hậu bọn lính đánh thuê không ngừng thu cắt còn sót lại t r ù n g binh có chút t r ù n g binh mắt gặp đại thế đã qua r ồ i rít chạy trốn nhưng còn có chút vận hướng đáng người phát động chết đánh vào phát động chết đánh t r ù n g binh đều là t r ù n g ổ tạo ra tới sẽ thể bảo vệ t r ù n g ổ mà những cái kia chạy trốn chủng binh là theo chân kiến trúc chủng binh cùng nhau hàng rơi trên địa cầu trùng binh đối với trùng ổ chẳng qua là bản năng bảo vệ một khi trùng ổ muốn bị phá hủy những thứ này trùng binh liền sẽ rời đi lựa chọn nữa một cái khắc trùng ổ ở nhờ hệ thống ngươi hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ trùng ổ tiêu diệt tưởng thưởng nhiệm vụ thôn tế tự tăng lên một cấp, đặc thù kiến trúc bản vẽ ngẫu nhiên ba tấm đã phát đến ngươi trong bọc mời kiểm tra và nhận hứa phong không để ý tới xem tưởng thưởng nhiệm vụ trực tiếp vọt tới đã hư hại không chịu nổi trùng trong ổ tìm tòi Cấp cần rất phá phải phi trùng trọng, lật nhặt lớn, dòng khổng nghiêm lên, ổ quá quá lại lồ bị hư hao đây là tu bổ nhũ có thể chế tạo tu bổ dược cao chủ yếu nguyên liệu tu bổ dược cao luyện kim cách điều chế vận mệnh cửa hàng thì có bán ra ở luyện kim học nghề giai đoạn có thể tăng lên hàng loạt luyện kim kinh nghiệm Nhưng tu bổ nhũ khăn khó tu quá bổ là ở đêm ạ t trở được, chỉ có ở cấp ở l n trùng trong ổ ớ i hiện, đại có chỉ có những đại thế lực thể phát thế những khuya i mới a c ị vì mình bồi dưỡng l u ệ n kim dược tế sư, đi dược sư, cấp tề phá hủy cấp 3 trở lên ổ. Đêm khuya, thôn tế tự tu bổ nhũ đã giao cho lý mẫn nàng sẽ tự tìm kỳ tích phía dưới luyện kim dược tề sư phối trí tu bổ dược cao không cần hứa phong bận tâm bây giờ hứa phong quan tâm nhất chính là thôn tế tự đã là cấp ba hương nếu như lại tăng cấp một thành là khu cấp thành phố cấp một sau đó liền phải đối mặt quái vật công thành cục diện bằng vào hứa phong một người dựa vào mấy con thú bảo vệ căn bản không có thể ngăn cản chủ mánh liệt tới quái thú nguyên bản hứa phong chiếm xong thôn tế tự chỉ là vì không để cho cái này có thể đi thông dị thế giới tế đàn rơi vào đừng trong tay của người dù là chẳng qua là thôn cấp một hứa phong cũng không quan tâm nhưng là bây giờ đã bức bách hắn không thể không đem thôn tế tự phòng ngự để ở trong lòng một khi thôn tế tự bị quái thú công phá tế đàn tác dụng các quái thu sớm muộn sẽ tìm tòi ra đến lúc đó chúng đem tế đàn sau khi mở ra trái đất lại sẽ tăng thêm một cái mới người xâm lăng hứa phong đem giả tưởng ba lô mở ra lúc này giả tưởng túi đeo lưng không gian đã gia tăng đến ba m ba hao tốn một trăm năm mươi n g h n điểm số vận mệnh mặc dù rất nhiều nhưng là cùng phá hủy trùng ổ so với cũng không coi vào đâu bên trong túi đ e o lưng có ba tấm lóe lên ánh sáng màu xanh lá cây thẻ mảnh đây là chủ tuyến tưởng thưởng nhiệm vụ ba tấm đặc thù kiến trúc thẻ là sẽ không ở vậy thăng cấp kiến trúc liệt biểu trong xuất hiện bắn liên tục tháp lầu bạo viêm tháp lầu hàn băng tháp lầu hứa phong sắc mặt có chút cổ quái lại một liền ra ba tòa tháp lầu cái này là trái đất ý chí biết hắn phòng thủ thôn tế tự tương đối cố hết sức vì vậy trực tiếp cho hắn ba tòa phòng ngự kiến trúc thôn tế tự tường rào lúc này đã là mười khối xây dựng m à thành ở lớn cửa lối vào đứng vững hai tòa mũi tên tháp đây chẳng qua là thông thường mũi tên tháp tất cả hương cấp thị trấn đều sẽ có như vậy hai tòa mũi tên tháp tầm bắn tám trăm m công kích ba trăm chỉ có thể một lần bắn một mũi nỏ nếu như không tính là lên thú bảo vệ nói cái này hai tòa mũi tên tháp là thôn tế tự duy nhất thủ đoạn phòng ngự cấp ba hương có thể đem cái này hai tòa mũi tên tháp lại tăng cấp một lần hứa phong suy nghĩ một chút đem hai tòa mũi tên tháp lại thăng một cấp mũi tên tháp thăng cấp chỉ cần tiêu hao vật liệu gỗ cùng vật liệu đá hơn nữa số lượng cũng không nhiều hứa phong hoàn toàn có thể chịu được ở lại thăng một cấp mũi tên tháp phạm vi cảnh giới đã đạt đến năm trăm m miễn c ư ơ n g có thể bắn tới hồ nước ngọt bên bờ tiếp hứa phong lại đem ba tòa đặc thù tháp lầu an trí ở thôn tế tự cửa thôn mới vừa an trí chẳng qua là cấp một tháp lầu còn có thể tiếp thăng cấp chỉ bất quá hứa phong không có nhiều tài liệu như vậy chỉ có thể đem trong một tòa hàn băng tháp lầu lên tới cấp ba còn lại bắn liên tục tháp lầu cùng bạo viêm tháp lầu cũng vẫn chỉ là cấp một thông qua máy truyền tin dặn do lý mẫn thu mua vật liệu gỗ cùng vật liệu đá hứa phong móc ra bốn sao trùng tinh bắt đầu đem lực lượng thuộc tính tăng lên tới bốn sao chương hai trăm mười sáu hệ thống lính đánh thuê hứa phong lần này tăng lên là lực lượng thuộc tính hắn bây giờ đã có hai hạng thuộc tính đạt tới bốn sao theo thứ tự là bén nhảy cùng thể chất bây giờ hắn đem tăng lên hắn hạng thứ ba thuộc tính lực lượng như vậy hắn chỉ cần lại đem còn giữ lại tinh thần cùng cảm giác hai hạng thuộc tính tăng lên tới bốn sao là có thể đạt tới bốn sao đỉnh cấp mười trung bộ mang cho hứa phong hai mươi bảy cái bốn sao trùng tinh những thứ này trùng tinh đủ hứa phong đem lực lượng thuộc tính tăng lên tới bốn sao rất nhanh từng viên trùng tinh hóa là bột bên trong năng lượng bị hứa phong hấp thu không ngừng cọ rửa hứa phong thân thể cải thiện hứa phong thể chất tăng lên hắn thực lực tự do thuộc tính điểm không ngừng gia tăng mà hứa phong đem những thứ này tự do thuộc tính điểm toàn bộ thêm ở lực lượng thuộc tính lên vê anh làm hứa phong thêm hoàn lực lượng thuộc tính sau đó đột nhiên một cổ cường đại lực lượng vô căn cứ mà sống tràn ngập ở trong cơ thể hắn đây là thiên phú mang cho hắn lực lượng thuộc tính tăng lên một c ấ p mang tới mạnh mẽ thuộc tính thêm được hứa phong sắc mặt bỏ lên Cố gắng bình phục trong cơ thể cái cổ cuồng nước gắng trong lượng, đã từng là tăng g bình này như lên kinh n bạo thể thủy chiều i là lực đã ệ một để để thể cho cổ lực cho cổ lực hứa phong nhưng theo, thành thân trong tay dàng nắm lượng này, muốn lượng này biến rất dễ làm m số, lại cần tiêu hào hàng loạt tiêu thời gian. cần hàng Một hào đêm thời gian trôi qua hứa phong rốt cuộc đem cổ lực lượng này hàng phục b ố n sao lực lượng thuộc tính để cho hứa phong cảm giác một q u y ề n có thể đem thiên đánh cái l ỗ thủng đi ra mặc dù một đêm không ngủ nhưng hứa phong tinh thần cảm giác rất đặc biệt tốt cả người trên dưới tràn đầy lực lượng ngay tại lúc này hệ thống cơ giới lạnh như băng thanh đột nhiên xuất hiện ở hứa phong bên t hai hứa ệ thống nước mỹ thành lập cấp một thành phố cấp doanh trại Washington, toàn thông phố doanh h nước mỹ thành lập cấp một thành phố cấp cấu Mỹ lập báo.、Hứa、phong cả người chấn động một cái kiết trước chính là nước mỹ cái đầu tiên thành lập được thành phố thị cấp doanh trại bọn họ là cái đầu tiên dựa vào trái đất ý chí tạo lập được thành phố cấp doanh trại, không nghĩ tới, đời ư ợ c cấp thành trại, tới, phố doanh không nghi đ này lịch sử lại sử xảy ra t ư ơ nếu g người, nước mỹ ở không ủng huống, công cùng tự trái đất ý ủng hộ dưới tình huống, lại vượt qua quái vật công thành, thành lập một thành phố cấp doanh trại, doanh trại này tên, kinh k dưới lại quái i nước doanh doanh này chí hộ phố được có cấp Mỹ ở ý qua lập p trước Washington. cũng vậy, này, n gửi gọi làm、Washington. Đời ế như không phải là hứa phong hợp ý mưu lợi chiếm đoạt thứ một chỗ thành nữ hoa là không thể nào thành là toàn cầu đệ nhất thành phố cấp doanh trại nước mỹ cái đó doanh trại quyền khống chế không trên trái đất ý chí trong tay không biết là ở người vẫn là thế lực trong tay nếu như bọn họ thành lập được truyền tống trận đến lúc đó có thể đi nước mỹ vòng vo một chút ta nhớ nước mỹ có mấy kiện bảo vật vị trí rất hẻo lánh hứa phong sờ cảm âm thầm suy tư nói hắn không biết là nước mỹ cái thành phố này cấp doanh trại cũng không phải là ở một cái người hoặc là là một thế lực nào đó trong tay mà là mười ba cái thế lực liên hiệp nắm trong tay cái này mười ba cái thế lực ở ngay tận thế trước thì hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ nước mỹ kinh tế chính trị sau ngày tận thế Cái cái này t các các hệ thống trung quốc thành lập cấp một thành phố cấp doanh trại bắc kinh toàn cầu thông báo hệ thống trung quốc thành lập cấp một thành phố cấp doanh trại bắc kinh toàn cầu thông báo hệ thống trung quốc thành lập cấp một thành phố cấp doanh trại bắc kinh toàn cầu thông báo sau đó hệ thống lại ban bố thứ nhất thông báo cái này thứ nhất thông báo hoàn toàn đem hứa phong kinh hãi làm sao có thể trung quốc làm sao có thể nhanh như vậy liền tạo lập được thứ một thành phố cấp doanh trại hứa phong kinh ngạc nói kiếp trước trung quốc ở toàn cầu là thứ tám cái thành lập được thành phố cấp doanh trại thuộc về hơi trễ quốc gia nhưng xây dựng dậy thứ một thành phố cấp doanh trại sau đó ở ngắn ngủi trong ba năm đúng quốc gia trong phạm vi như măng mọc sau cơn mưa vậy tổng cộng thành lập 18 t h à n h phố cấp doanh trại thông qua truyền tống trợn cơ hồ nắm trong tay cả nước 65% t r trở lên địa phương nhưng mà đời này trung quốc lại theo sát nước mỹ thành lập chân chính trên ý nghĩa thứ một thành phố cấp doanh trại ước chừng so kiếp trước cái đầu tiên thành lập thành phố nước mỹ chậm mấy giây điều này sao có thể nhất định là xảy ra một ít ta không biết sự việc hứa phong trong lòng ngầm nói bất quá nếu bắc kinh thành lập thành phố như vậy không biết có thể hay không khai thông truyền tống trận nếu như khai thông truyền tống trận như vậy bắc kinh người thì sẽ rất dễ dàng tiến vào lâm hải đến lúc đó võ quán lôi đình có phải hay không lại sẽ hồi sinh g ậ n sóng hứa phong trao mày đối mặt võ quán lôi đình như vậy một cái thế lực lớn nếu như là kết trước hứa phong không đánh lại còn có thể chạy nhưng là thôn tế tự tồn tại để cho hứa phong phải đối mặt không thể trốn tránh thật chẳng lẽ muốn thành lập một cái công hội thành lập một thế lực hứa phong cao mày âm thầm suy tư k i ế p trước hắn chỉ là một ở tầng dưới chốt nhất dây rủa lọ rẽ đời này mặc dù bởi vì làm trọng sinh chiếm đoạt một ít tiên cơ nhưng là hắn vĩnh viễn cũng không thành được một cái người lãnh đạo một cái công hội hội trưởng lòng n g ư ờ i khó dò đời trước chính là bởi vì là tin không nên tin tưởng người mới đem mình bước vào chỗ hiểm yếu cuối cùng mất đi sinh mạng nếu như chân thực không được vậy cũng chỉ có đem cái tế đàn này hủy diệt hứa phong trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc đối diện có thể là cả dị thế giới so trái đất ý chí hơi cấp cao nhất hoàn toàn có thể làm là trái đất bước vào vũ trụ lớn bước đầu tiên một khi đem đối diện cái đó dị thế giới chính phủ trái đất tương lai ở vũ trụ lớn ở giữa tiến trình sẽ ung dung rất nhiều hệ thống làm là trái đất con trái đất ý chí coi trọng nhất loài người chọn dân một trong ngươi có thể có thuê hệ thống lính đánh thuê quyền lợi ngươi bây giờ quyền hạn là cấp ba có thể thuê năm trăm tên sáu sao trở xuống hệ thống lính đánh thuê cái gì Ta lại có người hệ h t ố n lính lộ lính đánh ngạch phong trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thân thống lính đánh thuê Hứa Phải hệ thuê độ. mặt biết, t vui sắc. ra ơ đương n nở g với t cờ ờ n g ư theo đuổi vậy, vĩnh viễn sẽ không phản đuổi viễn vậy, sẽ bình ộ i biết theo săn giết quái Người hơn thực theo thú nữa còn săn tăng lên. lực b mà thường có thể có một cái như vậy người theo đuổi cũng đã mừng rỡ hứa phong lần này một chút có thể thuê năm trăm tên thật là để cho người khó mà tin tưởng bất quá một cái một sao thực lực hệ thống lính đánh thuê cần mười n g h n điểm tín dụng hai sao thực lực hệ thống lính đánh thuê cần năm mươi k mà hứa phong ngạch độ là có thể cao nhất thuê thực lực sáu sao hệ thống lính đánh thuê mà thực lực sáu sao hệ thống lính đánh thuê giá cả lại là một cái trăm triệu bây giờ hứa phong nếu như khẽ cắn răng có thể cầm ra sấp xỉ ba chục triệu điểm tín dụng đếm nhưng là một cái trăm triệu điểm tín dụng đếm hay là để cho hắn khó mà chịu đ ư ợ c muốn thuê liền thuê tốt nhất một cái thực lực sáu sao hệ thống lính đánh thuê hiện giai đoạn có thể làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng hứa phong ánh mắt lóe lên cắn răng nói chương hai trăm mười bảy thiên luyện dị thú trận lý mẫn ta cần số lớn điểm số vận mệnh c h ỉ ít một cái trăm triệu hứa phong thông qua máy truyền tin tiếp thông lý mẫn nói một cái trăm triệu lý mẫn kêu lên bây giờ kỳ tích sản nghiệp đang liên tục không ngừng chế tạo lời nhưng là một cái trăm triệu thật sự là quá nhiều lý mẫn rất nhanh ở trong lòng tính toán một chút đối với hứa phong nói nếu như tạm ngừng khuyết t r ư ơ n g ta có thể ở bảy ngày bên trong góp đủ cái này bút số lượng càng nhanh càng tốt nếu như chân thực không được có thể bán ra mấy chỗ địa sản hứa phong nói bây giờ thành nữ hoa địa sản giá trị đã lấy một người để cho người kinh ngạc khuynh hướng tăng vọt chỉ là một cái có thể ở nhà lá cũng đã vượt qua một triệu điểm số vận mệnh ở mặt thế có cái gì có thể so một cái nhà an toàn càng làm cho người yên tâm đâu hứa phong bây giờ ở thành nữ hoa bất động sản đã vượt qua mười tám cái những thứ này đều là lý mẫn công lao có thể ở ngắn ngủi mấy tháng thời gian lợi dụng hứa phong cho nàng tài nguyên lại mua mấy chỗ bất động sản lúc này không phải là ta biểu hiện mình giá trị thời điểm sao lý mẫn sờ gó má trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn nguyên bản nơi này là một đạo xấu xí vết sẹo nhưng bây giờ trắng non như chi lại cũng không thấy được chút nào vết sẹo dấu vết trái đất ý chi sau khi thức tỉnh trái đất chọn dân cuộc sống sẽ tốt hơn rất nhiều giả tưởng bản đồ trở nên hơn nữa tinh tế mỗi một nơi cũng có thể hoàn chỉnh thể hiện ra bao gồm tất cả quai thu tộc quần vị trí để c hứa o người ngay. liếc qua thấy h phong cúc truyền tin sau đó sửa sang lại chiếc nhẫn chữ vật cùng giả tường ba lô đem một ít đối với hắn mà nói vô dụng chế tạo nguyên liệu toàn bộ lưu lại chống đi nhiều vị trí cất giữ một ít đồ tiếp tế quyền trục thức ăn nước trong chất thuốc hắn đây là đang là lần kế hành động làm chuẩn bị tăng lên thực lực khắc không cho chậm một khi để cho người khác đuổi kịp hắn cũng rất dễ dàng rơi vào một b ạ i đồ tình cảnh hứa phong c h ạ m kế tiếp chuẩn bị đi nước mỹ nơi đó có một đặc biệt nổi tiếng hẻm núi lớn rào nạp nhiều thung lũng thung lũng ở vào nước mỹ á lợi t ă n g vậy bang tây bắc bộ khải bẫy bù trên cao nguyên phong cảnh xinh đẹp là ngày tận thế trước nổi tiếng phong cảnh du l a n g khu ở cái hạp cốc kia trong có một tòa thần bí địa cung địa cung ba phụng trước một kiện thần khí không tệ thần thánh phẩm chất vũ khí đó là một cái cung san cái này đem cung san so với hàn băng chi cung không kém chút nào ở một phương diện khác thậm chí muốn so với hàn băng chi cung còn cường hãn hơn mấy phần hứa phong sau khi thu thập xong đem chu trang cho hắn chế tạo phổ thông phẩm chất trường kiếm cong trên lưng chuẩn bị lợi dụng thành nữ hoa truyền thống t r ư ợ n trước truyền thống đến nước mỹ sau đó đi dạo nạp nhiều hẻm núi lớn đi lấy được địa cung ở giữa thanh kia cung san ngay tại hứa phong chuẩn bị lên đường đi nước mỹ lúc này đột nhiên trong máy truyền tin chuyến ra một cái để cho người thán phục tin tức ông chủ ta lấy được một cái tin nghe nói bắc kinh vùng lần cận xuất hiện một nơi di tích bên trong có thời kỳ thượng cổ mới tồn tại dị thú nghe nói có người phát hiện chu chán ghét chu chán ghét h ứ a phong trong lòng cả kinh chẳng lẽ đế đô thiên luyện dị thú trận trước thời hạn xuất hiện chu chán ghét là sơn hải kinh ở giữa một loại dị thú thân hình giống như tinh tinh b ạ c đầu đỏ chân rất là hung mãnh truyền thuyết chỉ cần nó xuất hiện địa phương nhất định có chiến tranh phát sinh mà như vậy dị thú xuất hiện ở bắc kinh vùng lần cận trong di tích vậy chỉ có một khả năng chính là kiếp trước thiên luyện dị thú trận trước thời hạn xuất hiện thiên luyện dị thú trận là cùng vườn hoa thiên thần tương tự di tích bị một tầng bảo vệ màn sáng bao phủ hơn nữa chỉ có ở đặc định cuộc sống mới phải xuất hiện bên trong tất cả đều là cùng chu chán ghét tương tự dị thú kiếp trước cái này di tích nắm trong tay chi thực ư vẫn không có bị phát hiện nhưng lại bị người đem bảo vệ màn sáng phá xấu xa có thể tự do ra vào mọi người có thể tự do tiến vào dị thú trận dị thú trận d ằ m dị thú cũng thoát ly trói buộc r ồ i rít từ trong di tích chạy ra khỏi cho lên kinh tạo thành cực lớn phá xấu xa đời trước di tích màn sáng bị công phá bắc kinh còn không có thành lập được thành phố thị cấp doanh trại khi đó quái vật công thành cùng dị thú chạy ra khỏi cơ hồ là ở cùng trong chốc lát phát sinh tạo thành bắc kinh hàng l hoặc thương vong đây cũng là tại sao đời trước bắc kinh chậm chạp không có thành lập thành phố cấp doanh trại nguyên nhân bất quá cuối cùng tiên h luyện dị thú c h ẳ n g nắm trong tay chi thực ư vẫn là bị người phát hiện là một kiện ám kim phẩm chất vũ khí chúa tể chi roi có thể cưỡng ép phong tỏa quái thú t h ầ n hồn khiến cho chi trở thành nô lệ chỉ cần tinh thần thuộc tính quá mạnh mẽ trên lý thuyết có thể thành lập một cây quái thú đại quân đây là triệu hoán sư mơ tưởng cầu mong cực phẩm trang bị bất quá cái này vũ khí để cho người cảm thấy đáng sợ là phong tỏa thân hồn lại đối với thú bầy yêu cũng hữu hiệu giống vậy thu được cái này kiện vũ khí người đã từng bằng vào nó n ắ m trong tay một cái thú yêu thiết lập doanh trại thành l à thái thượng hoàng giống vậy tồn tại chẳng qua là sau đó nghe nói cái này kiện vũ khí bị hủy diệt người kia cũng bị thú yêu giết chết còn như tình huống cụ thể hứa phong cũng không biết nếu như ta là thú yêu biết có như vậy một kiện kinh khủng đồ ta cũng nhất định phải đem nó hủy diệt hứa phong tự nhủ chẳng qua là thiên luyện dị thú trận d ằ m dị thú rất cường hãn ít nhất phải đến năm sao hứa phong mới có nắm chắc đi vào đạt được vậy kiện nắm trong tay chi thược khoảng cách bốn sao đ ỉ n h cấp ta cũng chỉ kém hai hạng thuộc tính một khi ta đạt tới bốn sao đ ỉ n h cấp coi như đối mặt năm sao thực lực dị thú cũng không cần lại sợ không bằng đi trước bắc kinh xem xem có cơ hội hay không nếu như không được lại đi nước mỹ đạt được trôi n à y cung san hứa phong trong lòng thầm nghĩ bây giờ nước mỹ mới vừa thành lập thành phố cấp doanh trại một khi đã qua sợ rằng sẽ bị rất nhiều người nhìn chằm chằm đến lúc đó ngược lại không tiện làm việc không bằng chờ thêm một đoạn thời gian hai bên nhân viên có sau khi trao đổi lại đi tương đối dễ dàng nghĩ tới đây hứa phong quyết định đi trước bắc kinh thành n ữ hoa truyền tống trận một tia sáng trắng thoáng qua hứa phong cảm giác được một hồi mất trọng lượng hơi nhắm mắt đến khi cảm giác vững vàng sau đó mở mắt ra hứa phong phát hiện mình đang đứng ở trên cao kinh truyền tống trận lên bắc kinh truyền tống trận cùng thành nữ hoa cũng không giống nhau thành nữ hoa truyền tống trận là ở giữa quảng trường lên kinh truyền tống trận chính là ở một tòa bên trong nhà đá nhà đá bên cạnh còn có một cái bàn phía sau một người đàn ông trung niên đang ngồi ở chỗ đó ngủ gà ngủ gật truyền tống trận chạy thanh âm thức tình hắn trận ngẩng đầu lên nhìn truyền thống trận lên hứa phong tựa hồ còn không có từ trong giấc ngộng tình hồn lại thật lâu hắn mới chùi miệng sừng đối với hứa phong ngoắc tay nói tới tới tới làm một ghi danh hứa phong khẽ mỉm cười tốt cảm giác quen thuộc đ ờ i trước bắc kinh chính là như vậy dù là lại phía sau toàn bộ trung quốc lại thành lập mười bảy thành phố cấp doanh trại cũng chỉ có bắc kinh mới có thể đặc biệt ở truyền thống trận nơi này thiết lập một cái ghi danh địa phương lâm hải hứa phong hứa phong nhàn nhạt nói ừ đây là một tạm thời giấy thông hành nếu như gặp phải tuần kiểm ra báo một chút là tốt chàng trai kia đem hứa phong tên chữ ghi danh tốt sau đó đưa cho hắn một cái màu vàng ni lon bài tiếp tục nói tới bắc kinh không nên n á o chuyện nếu không tự gánh lấy hậu quả hứa phong khẽ mỉm cười tương lâm lúc giấy thông hành tiện tay ném vào giả tưởng trong túi đ e o lưng đi ra nhà đá chương hai trăm m ư ơ i tám chiến lược tháp bắc kinh người trên đường phố rất nhiều ăn mặc mỗi người không giống nhau có một bộ trưởng sam trong tay cầm một cây quạt xếp có người mặc áo giáp sau lưng treo một cây trường cung giữa eo cắm dao găm còn có một vài người thậm chí trực tiếp đem toàn thân gắn lại khôi giáp mặc lên người đi ở trên đường cả người loảng xoảng d ư ờ n g như vang dụ cho người lướt mắt nhưng càng nhiều hơn là ăn mặc chế thức quân trang ở trên đường tuần tra binh lính những binh lính này phần lớn đều là hai sao trong tay thống nhất cầm chiến n ỏ sau lưng một chuôi trường thương giữa eo treo một chuôi đoàn kiếm hứa phong nhìn tròng trọc hai mắt những cái kia chế thức quân trang Bản thân cái này chiến lược tháp toàn bộ trái đất độc này một phần đừng không phân nhà kiếp trước có thật nhiều những quốc gia khác người biết được sau đó đều dối rít tới bắc kinh t r a xem mình chiến lược hạng có thể ở chiến lược trên bảng có một châu ngồi cũng là trái đất chọn dân ở giữa tài năng xuất chúng chiến lược tháp chỉ có thể biểu hiện trước 10.000 tên nếu như tra cứu không tới mình chiến lược đó chỉ có thể nói ngươi chiến lược đã vượt ra khỏi 10.000 tên ra kiếp trước hứa phong chiến lược một mực giữ ở 8.000 tên cơ đó mặc dù lên chiến lược bảng nhưng lại thuộc về tồn tại lót đáy chiến lược bảng tọa lạc tại một cái quảng trường trung ương cao đến hơn 5 0 m không biết là dùng tài liệu gì đúc bền chắc không thể gãy phòng ngự của nó độ là mát đời trước hứa phong đã từng tham dự qua ở kinh thành quái vật công thành u Đù lùn kéo đến quái vật đã từng một lần công trải qua bắc kinh tất cả kiến trúc cơ hồ ở trong nháy mắt toàn bộ bị quái vật phá hủy nhưng chỉ có chỗ hòn này chiến lược bảng nhưng sừng sững không ngã thậm chí có cấp lánh chúa quái thú công kích cũng chia không chút nào tổn trên quảng trường có rất nhiều người cũng vậy ở chiến lược bảng bốn phía tra xét thỉnh thoảng có một hồi kêu lên chuyển tới tựa hồ có gì đặc biệt hơn người số liệu bị người phát hiện chiến lược bảng chính diện bóng loáng như gương từ trên xuống dưới viết trước một ư ơ i tên chiến lược cao nhất người tin tức no một ngọn lũ trung quốc cấp bậc gần nút chiến lược 565.562. n o hai tiếu s â m xét trung quốc cấp bậc sáu tinh chiến lược 498.250. n o ba hoa n g ư ờ i sâm tiếu facebook nước anh cấp bậc năm tinh chiến lược 382.230. No mười trừ tráng quân trung quốc cấp bậc năm tinh chiến lược ba trăm mười một nghìn hai trăm hứa phong đứng ở đàng xa nhìn chiến lược bảng trước mười k h ẽ tao mày không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy đạt tới năm sao thực lực tại g ầ n biển hứa phong bốn sao thực lực đã coi như là đứng đầu nhưng thả vào toàn bộ trái đất mà nói nhưng cũng không bắt mắt nhưng hứa phong nhưng có tự tin đối mặt bất kỳ một người nào năm sao thực lực người hắn đều có sức đánh một trận chẳng qua là không biết ta bây giờ có nhiều ít chiến lược có thể ở toàn cầu chiến lược bảng trong xếp hàng thứ mấy hứa phong trong lòng ngầm nói không nhịn được chen lên trước muốn cha xem mình chiến lược hạng huynh đệ lần đầu tiên tới bắc kinh đi bên cạnh một người trẻ tuổi bị hứa phong chen lấn một chút khe nhũ mày vỗ xuống hứa phong bả vai cười hỏi hề hề chê cười quả thật là lần thứ nhất tới bắc kinh ta là sắp hải thành hứa phong cười nói liền lời xin lỗi chiến lược bảng t r u n g quanh như biển người không chen nói căn bản không đến được trước mặt nơi này đại đa số người cũng không phải là cha xem mình chiến lược có chút là vì xem náo nhiệt gia tăng điểm đ ể tài câu chuyện có chút là các thế lực lớn hai mắt một khi có chiến lược bảng người trên xuất hiện liền sẽ lập tức mời chào chân chính cha xem chiến lược bảng người vẫn là vô cùng thiếu bây giờ có thể đạt tới thành phố cấp doanh trại thành lập truyền tống trận cũng chỉ le que mấy thành phố toàn bộ trung quốc chỉ có bắc kinh cùng các người lâm hải cái đó gọi là m nữ hoa thành phố có tư cách thành lập truyền tống trận người kêu trên giới quan sát một chút hứa phong ánh mắt sáng lên đưa tay phải ra, nói ta kêu t r ử cường kết d a o b ằ n g hữu đi hứa phong khẽ mỉm cười đưa tay cùng hắn cầm một chút nói ta kêu hứa phong nhìn dán g dấp hứa phong huynh đệ cũng là nghe nói chiến lược bảng sự việc muốn tới cha xem mình một chút chiến lược thứ hạng trừ cương hỏi hứa phong gật đầu một cái nói không sai muốn muốn đi qua xem xem vừa thấy huynh đệ chính là thực lực người bất p h ả m không biết đẳng cấp bây giờ đạt tới mấy sao Chử c bốn sao nghe được hứa phong nói thực lực mình bốn sao chử cương ánh mắt sáng lên vỗ một cái hứa phong bả vai nói không nghĩ tới hứa huynh thực lực như thế cường hãn bốn sao thực lực nếu như đặt ở quân đội ít nhất cũng là một cái lữ dáng dấp biên chế bốn sao chỉ có thể thành là lữ d à i hứa phong khẽ cau mày lữ d à i mặt trên còn có sư d à i quân d à i tư lệnh rất khó tưởng tượng thực lực của những người này cao bao nhiêu huynh đệ vừa thấy chính là cô độc hành hiệp chưa có tiếp xúc qua tổ chức lớn giống như những cái kia tổ chức lớn nói thí dụ như quốc gia quân đội vậy cũng là thành nhóm thành phiến săn g i ế t quái thú có thể nhóm tính chế tạo ra cấp bậc cao người trừ cường phủi hà miệng nói một mình ngươi một ngày mới có thể g i ế t nhiều ít quái thú ngươi suy nghĩ một chút một cái một trăm ngàn người quân đội một ngày có thể săn g i ế t nhiều ít quái thú không thể so được hứa phong gật đầu một cái tiếp trước những cái kia thực lực cường h ã n người sau lưng đều có thế lực lớn đang chống đỡ các loại thiên tài địa bảo chân quý chất thuốc phẩm chất cao trang bị thậm chí thăng cấp dùng t r ù n g tinh thú tinh cũng là lớn đem nhưng cái này dạng tốc thành cao thủ chiến lược chân chính nhưng cũng không cao nếu như đối mặt cùng mình ngang hàng thực lực thậm chí cao một tầng cấp tốc thành cao thủ hứa phong có lòng tin vừa đối mặt liền đem đối phương chém chết bốn sao thực lực đại khái có thể xếp hàng trong khoảng ba nghìn tên trừ cường vẻ kiêu ngạo tự tin nói ta thường xuyên ở chỗ này tra xem chiến lược bảng chỉ cần biết cấp bậc của ngươi sau đó để cho ta liếc mắt nhìn trang bị của ngươi ta là có thể đoán ra cái tám chín phần mười trong khoảng ba nghìn tên hứa phong sửng sốt một chút làm sao có thể k i ế p trước hắn cả người rách d ư ớ i dựa vào hai môn sáu sao kiếm kỹ cùng một chuôi ám kim phẩm chất trường kiếm còn hạng tám n g h n tên cơ đó bây giờ hắn thực lực tuyệt đối dẫn đầu rất nhiều người làm sao có thể mới xếp hàng trong khoảng ba nghìn tên hề hề ta đi xem xem chiến lược bảng hứa phong cười nói quả thật vẫn là chiến lược bảng tới chính xác ta cũng chỉ là suy đoán bất quá mỗi lần khảo sát cần giao nạp một ngàn điểm số vận mệnh cái đó lý quỷ hút máu thật sự là quá tham tiền t r ừ cương lắc đầu thở dài trong mắt tràn đầy thần sắc hâm mộ hắn trong miệng họ lý quỷ hút máu trên thực tế chính là hoàn thành nhiệm vụ cái đó bắc kinh quân khu thượng tá chiến lược bảng khảo sát cần giao nạp chi phí đều là hắn thiết định mặc dù những thứ này điểm số vận mệnh không thể nào toàn bộ hắn cầm nhưng tổng hội cầm lên một số quăng cái này một số cũng đã là cái con số lớn chờ đến sau này càng qua thành phố thành lập truyền tống trợn chiến lược bảng sinh ra khảo sát chi phí đúng là một con số khổng lồ dẫu sao mỗi người chiến lược đều không phải là một trần không đổi rất nhiều người cho dù đổi mới một kiện vũ khí cũng phải đi khảo sát một chút mình chiến lược lại đi đi tới nhiều ít tên trừ c ư ờ n g đi theo hứa phong sau lưng hướng phía trước gặt ra đối với hứa phong hắn cũng là thật là tò mò cái này đến từ thành nữ hoa chàng trai chiến lược trên bảng cứ có thể xếp hàng nhiều ít tên chương hai trăm mười chín hạ chiến lược tháp trước có một loại tựa như máy vi tính đài điều khiển trang bị chỉ cần đem một giọt máu tươi nhỏ vào sau đó ghi vào chỉ tay liền có thể tra cứu mình chiến lược sau đó liền chỉ cần chỉ tay liền có thể lần nữa tra cứu rất thuận lợi tới mọi người nhường một chút anh em ta muốn khảo sát chiến lược b ằ n g hạng mọi người nhường một chút trừ dũng tới gần một chút chiến lược tháp liền lớn tiếng cho đứng lên vây ở chiến lược tháp trước người thấy trừ dũng rồi rít lui về phía sau nhường lại hai người vị trí hứa phong nhìn chử dũng một cái nhìn dáng dấp người này ở nơi này một mảnh còn rất có tên mọi người đều rất cho hắn mặt mũi c ả m ơn c ả m ơn chử dũng ô m quyền hướng bốn phía hơi không lưng mang trên mặt nụ cười đắc ý chử dũng thực lực mặc dù không cao chỉ có hai sao nhưng ở bắc kinh nhưng rất nổi danh mạng giao thiệp khá rộng trước ở nơi này nhỏ lõm bên trong nhỏ lên một giọt máu sau đó đưa bàn tay giữ ở vị trí này chiến lược tháp sẽ tự động đạt được ngươi chỉ tay sau này tới phiên ngươi t r a hỏi liền không cần giọt máu chỉ cần phải ở chỗ này ấn vào bàn tay là được rồi chử dũng ở một bên nhỏ giọng nói hứa phong mặc dù kiếp trước cũng đã biết cái này bộ chương trình nhưng trên mặt lại không có biểu lộ ra hướng chử dũng khe mỉm cười gật đầu một cái sau đó dựa theo chương trình đem một giọt máu rơi vào l õ m bên trong ông một tia sáng trắng từ từ nổi lên chiến lược tháp khởi động l õ m bên trong huyết dịch dần dần biến mất tựa hồ xâm nhập vào chiến lược bên trong t h á p bộ d á m đường huyết dịch đại khái cần ba phút hứa phong yên tĩnh chờ đợi rất nhanh chiến lược tháp trước trên đài điều khiển sáng lên một khối bàn tay lớn địa phương nhỏ phía trên có một cái dấu bàn tay ở hơi tỏa sáng chớp mắt chớp mắt hứa phong đưa bàn tay giữ ở phía trên một đạo màu xanh nhạt ánh sáng quét nhìn hứa phong toàn bộ bàn tay đường vân ánh sáng dần dần ảm đạm xuống rất nhanh hệ thống thanh âm ở hứa phong vang lên bên hai hệ thống phải t r a n g ẩn nút cấp bậc chiến lược tháp cấp bậc có thể ẩn nút thậm chí tên họ chiến lược quốc tịch những tin tức này đều có thể ẩn nút không có ở đây chiến lược trong tháp hiện hiện ra nhưng hứa phong cảm thấy không có cần thiết này hắn liền làm u ố n xem xem lấy hắn bây giờ thực lực có thể ở chiến lược bên trong tháp xếp hàng tên thứ mấy không ẩn nút hứa phong trong lòng thì thầm chiến lược tháp phía trên toàn cầu chiến lược trước mười phía dưới xuất hiện một hàng chữ lớn tên họ hứa phong quốc tịch trung quốc cấp bậc bốn sao chiến lược một trăm chín mươi chín nghìn tám trăm chiến lược hạng chín mươi ba giao giao chiến lược tháp hạ nhất thời nổ tung nổi một chút sôi trào bốn sao lại hạng liền xếp hàng chín mươi ba tên chiến lược tháp có phải hay không lầm bốn sao làm sao có thể có cao như vậy thực lực quá phóng đại cái này chiến lược rất nhiều năm sao thực lực người đều không từng đạt tới người này là ai Chử dũng lại cùng hắn biết chử dũng thằng nhóc này coi như là muốn phát tài chín mươi ba tên hứa phong sửng sốt u một chút cái danh từ này vượt ra khỏi hắn tưởng tượng trên người hắn trang bị không hề coi là quá tốt duy vừa so sánh xuất sắc địa phương chính là dòng khổng lồ chiến văn cái này thần thánh phẩm chất vật phẩm hứa phong k h ẽ nhữ mày kiếp trước chiến lược đánh giá hắn tự nhiên nếu với ngực một kiện thần thánh phẩm chất vật phẩm có thể gia tăng ba mươi đến năm mươi ca chiến lược một kiện ám kim phẩm chất vật phẩm có thể gia tăng một mươi đến ba chục ngàn chiến lược dựa theo hứa phong biểu hiện ra chiến lược nhiều nhất có thể ở một trăm l i n bên trong nhưng bây giờ hắn chiến lược lại đã sắp đột phá hai trăm ngàn đ ô n g dưng nhiều hơn tới một trăm ngàn chiến lược cái này làm cho hắn cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi chẳng lẽ là phi kiếm vẫn là sen xanh kiếm điện chú tâm kiếm hứa phong không rõ nội tình vì sao mình chiến lược sẽ cao như vậy bây giờ toàn thế giới năm sao đẳng cấp người cũng đã vượt qua một ngàn bốn sao càng là vượt qua liền ba nghìn hắn là ở không biết rõ mình chiến lược tại sao đem đại đa số năm sao đẳng cấp người cũng kéo một lớn một khúc huynh đệ khung hứa huynh ngươi ngươi thật là thật lợi hại lại có thể xếp hàng chiến lược bảng trước một trăm tên chân thực là ở là c h ữ dũng sắc mặt đỏ lên một bộ kích động vạn phần diễn cảm tựa hồ cái này chiến lược thứ hạng là chính hắn vậy thân thể k h ẽ run một bộ uống nhiều rồi sắp say ngã diễn cảm hứa phong lúc này còn đang muốn vì sao mình chiến lược như thế khoa trường phải biết cái này chiến lược bảng là sẽ không đem cái gì sinh thôn tế tự thú bảo vệ các loại tính toán ở bên trong ông hứa phong đột nhiên cảm g i á được bên trong đan điển c h u y bất quá cái này tầng mười ba bảo tháp đối với bây giờ hứa phong mà nói cơ hồ không có bất kỳ chỗ dùng nào ngược lại không qua một đoạn thời gian sẽ hấp thu bên trong đan điền kiếm nguyên chân khí tần số mặc dù không cao nhưng lại cho người một loại cảm giác rất quái dị thật giống như trong cơ thể có một cái trùng hút máu vậy cái này tầng mười ba bảo tháp xem bề ngoài nhiều nhất cũng chính là một cái ám kim phẩm chất vật phẩm làm sao có thể có sấp xỉ một trăm ngàn chiến lược đánh giá hứa phong trong lòng ngầm nói cổ quái cái bảo vật này tháp mình thậm chí đều không cách nào chăm chỉ thần đi thăm dò quét xem một chút vừa đến gần bảo tháp tâm thần thì sẽ c h u y ể n tới cực kỳ nguy hiểm cảm giác không dám đến gần một phần hứa m i n h hứa m i n h nếu như ngươi không có chuyện gì khác nói có thể hay không đi nhà ta làm khách ông nội ta chính là t r ử trắng quân chiến lược bảng thứ mười cái đó đối với ngươi như vậy chàng trai tài giỏi đẹp trai ta trử ra vẫn luôn nguyện ý giao hảo đến lúc đó sẽ có một phần đại lễ đưa tiễn t r ử dung kéo hứa phong tay háo mặt đầy kích động nói cái này người anh em không biết có không có hứng thú thành là hồng môn cung phụng mỗi một tháng chúng ta sẽ cung cấp một trăm cái cùng ngươi cấp bậc xứng đôi t r ù n g tinh cung cấp ngươi tăng lên thực lực hơn nữa còn có lớn tính vàng ám kim trang bị cung cấp ngươi lựa chọn một cái người mặc áo giáp chàng trai liều mạng chen tới nhét một bản danh thiếp ở hứa phong trong tay hậu thiên ngươi mắt bị mủ không thấy hứa huynh cùng ta là chung nhau trừ dũng trừng mắt hướng về phía cửa ải danh thiếp người kia giống to trừ dũng ngươi đừng lấy là ta không thấy ngươi cũng chỉ là vừa mới cùng cái này người anh em biết hậu thiên liếc mắt mặt coi thường nhìn trừ dũng một cái nói ngươi trừ gia lão gia tử chỉ xếp thứ mười mà lão đại chúng ta là đệ nhất ngọn lũ hồng quán chủ lúc này ở người cường đại mạch cũng không tạo tác dụng nếu như có thể đem một cái chiến lược bảng trước một trăm người kéo vào mình tổ chức nhất định sẽ đạt được cực lớn khen thưởng cái này làm cho vây ở chiến lược tháp vùng lân cận tất cả cái thế lực phát ngôn viên ánh mắt đều đỏ hứa phong có chút không biết làm sao ngắn ngủi mấy phút bên trong hứa phong trong tay lại bị nhét mười mấy tấm danh thiếp đều là bắc kinh các thế lực lớn phát ngôn viên thật lâu hứa phong mới thốt ra chiến lược tháp ở trử dũng dưới sự hướng dẫn chui vào một cái hèm nhỏ thoát khỏi mọi người vây xem nhìn lẫn nhau bộ dáng chật vật hai người hai mắt nhìn nhau một cái vui vẻ cười to đứng lên chương hai trăm hai mươi thực tập di tích ở kinh thành trừ phủ một cái mắt to mày dậm cụ già người mặc dấu màu xanh đ ô n g vải áo vải phục đang ở hậu viện trong luyện quyền vị cụ già này tập luyện cũng không phải là thái cực quyền như vậy dưỡng sinh quyền pháp mỗi một chiêu mỗi một thức cũng hổ hổ x a n h phong thật giống như mánh hổ xuống núi áp dao vồ mồi chiến á i này bất ngờ là một bộ sống là bất bộ một c ế t trong thực h c lược ấ y quyền mạng đánh giết quyền pháp. Thủ t r ở n h chiến u quen một người đến từ Lâm Hải chàng trai Trử ngài người của lực Dũng, đến làm Lâm thắp bảng chín mươi ba t r Trử dũng con thỏ nhỏ chết bầm này lại vẫn có thể làm quen đến nhân vật như vậy xem ra trước kia ta đây là xem nhẹ hắn tên này ông già chính là chử dung ông nội chử tráng quân chiến lược bảng đứng hàng trước mười trái đất cừng giả bọn họ bây giờ ở đâu chử tráng quân cởi xuống đông vải áo vải phục cầm một cái sạch sẽ khăn lông lau chùi mồ hôi trên người nước đang đi ngài nơi này chạy tới nhìn dáng dấp tôn tử của ngài muốn đem hắn giới thiệu cho n g ư ờ i biết hề hề thằng nhóc con đây là tới hướng ta lao đầu tử này khoe khoang tới tới đi để cho ta xem xem cái này chiến lược bảng hạng thứ chín mươi ba người đến tột cùng là cái bộ rắn gì g chử t r á n g quân hề hề cười nói thủ trưởng bây giờ trời lạnh ngươi vẫn là nhiều xuyên điểm quần áo đi chú ý thân thể tên đàn ông kia hơi có vẻ lo lắng nói ha ha không sợ t a thân thể này chẳng có thể một quyền đánh chết một đ ầ u bò chử t r á n g quân vui vẻ cười to lại đột nhiên sắc mặt t r ắ n g nhuận sau đó trở mặt đi vào bên trong nhà chử t r á n g quân hứa phong kiếp trước gặp qua một lần bất quá đó là ở một lần vây bắt dị thú trong quá trình xa xa nhìn một cái đến nay hứa phong còn nhớ c h ử tráng quân một quyền đánh chết một cái cùng cảnh r ơ i quái thú cảnh tượng lúc ấy cũng là bởi vì là trời huyện dị thú trận thoát ra một cái dị thú bất quá cái này dị thú sau khi ra ngoài rất yên lặng nút ở một cái trong thung lũng cho đến kiếp trước quái vật thời điểm công thành cái này dị thú mới trôi ra sen lẫn ở quái thú trong xông vào bắc kinh thành phố lúc ấy có ba bốn con quái thú đang vây giết người bình thường c h ử tráng quân mang đội một cảnh vệ ban nhắm ngay cái này dị thú muốn vây giết kết quả dị thú chân thực xảo quyệt lại đang chửi tráng quân đến trước trước len lén chạy trốn tức giận chửi tráng quân đem l ử a dẫn tất cả đều phát tiết đến những quái thú khác trên mình một quyền liền đem một cái đang cắn xé người bình thường quái thú đánh nội tạng bể tan cảnh mà chết bất quá hứa phong lại biết chửi tráng quân trên thân thể từng có sự giao h ả o nhanh chính là luyện quyền gây ra chỉ có quyền chiêu tương đối phù hợp nội công tâm pháp nhưng không hoàn chỉnh hơn nữa thiếu cực kỳ trọng yếu tắm thuốc bảo dưỡng thiên trường khiến cho chử tráng quân cái này bộ quyền pháp nội ra cũng không hoàn chỉnh hán luyện mấy chục năm hậu di chứng bắt đầu từ từ hiện hiện ra như vậy thương thế là trưởng thành mệnh mọi tháng tích lũy tạo thành chữa trị nước thốt đối với hắn cũng không có trọng dụng kiếp trước chử tráng quân chính là chết ở giường bệnh trên để cho người bóp cổ tay ông nội ông nội mau ra đây ta cho ngươi giới thiệu một cái ta anh em tốt vừa vào cửa viện chử dũng liền lớn tiếng kêu la hẳn không thể tất cả mọi người đều biết hắn làm quen một cái chiến lược bảng thứ chín mươi ba tên cừng giả chử dũng mang hứa phong tới đến đại sảnh chử tráng quân người mặc quân trang ngồi ở chỗ đó uống trà ngẩng đầu nhìn một cái giơ tay lên tỏ ý nói ngồi một chút đứa nhỏ cuối cùng là trưởng thành có thể làm quen đến bạn tốt ông nội vì ngươi cao h ứ n g à, ha ha c h à c h à hứa phong khẽ mỉm cười lúc này chử tráng quân còn đang lúc tráng n i ê n nhưng nhìn dáng dấp luyện tập quyền pháp hậu di chứng đã bắt đầu hiện ra khỏe mắt phát thanh sắc mặt trắng bệnh thận tạng tỳ tạng đều đã bắt đầu có suy kiệt dấu hiệu. Bất quá, hết thể các thứ hiệu. hứa phong cũng không có quan hệ gì, dẫu sao hắn cùng này cùng cũng quan cùng Dũng cũng gì, có các có Chữ đều đã đầu suy dấu quả, dẫu sao là mới vừa làm quen. Muốn chữa khỏi quân bệnh, một ớ i khỏi vừa chữa làm Muốn m quen. quân tráng bệnh, chữ cái là muốn bổ toàn quyền pháp của hắn, tìm được hoàn muốn tìm tâm tắm một quyền thuốc hắn, chỉnh nội công tâm pháp cùng tắm thuốc bảo dưỡng phương bổ bảo pháp pháp pháp, cái của được khác chính là cần đại lượng thiên tài địa b ả o chân quý thảo dược mỗi ngày tiến hành tư bổ bất quá nếu muốn làm một m ẹ khỏe suốt đời vẫn là muốn biện pháp đạt được một trai toàn diện khôi phục chất thuốc là có thể lập tức đem hắn vết thương cũ toàn bộ phục hồi như cũ chỉ bất quá toàn diện khôi phục chất thuốc cũng không phải là dễ lấy được như vậy cách điều chế nó nằm ở ngoài hành tinh chủng tộc linh tộc trong tay trên trái đất là không có được kiếp trước cho đến ngày tận thế năm thứ sáu cuối năm mới có người hoàn thành một cái linh tộc lưu lạc thương nhân nhiệm vụ thu được toàn diện khôi phục thuốc chất thuốc cách điều chế bất quá khi đó c h ử tráng quân sớm đều đã qua đời ông nội như thế nào lấy anh em ta hứa phong thực lực đi tham gia thực tập không có vấn đề chứ trừ dũng nhìn chung quanh thấp giọng nói thực tập cái gì thực tập hứa phong chân mày nhảy một cái trong lòng ngầm nói hề hề đứa nhỏ ngươi mới vừa làm quen người ta liền không kịp chờ đợi đi ta nơi này chạy ta cũng biết thằng nhóc ngươi trong lòng nín xấu xa đây trừ tráng quân vui vẻ cười to đạo ông nội ngươi làm sao có thể như thế nói sao ta giàu gì cũng là trừ ra một thành viên vì gia tộc ra một phân lực cũng là ta trách nhiệm à. ta vừa nhìn thấy bác hai trong nhà cái tiểu tử thối kia cả ngày bảy người bố này đệ nhất thiên hạ sắc mặt trong lòng liền nín thở không được hử trừ dũng liếc miệng nói hề hề ngươi còn không có cùng hứa phong nói thực tập sự việc đi ngươi trước nói với hắn nếu như hứa phong đồng ý có thể ngươi đại biểu cái này một phòng tiến vào di tích thực t ậ p trừ tráng quân nhìn hứa phong một cái gật đầu một cái đứng dậy nói tốt lắm chính ngươi thật tốt chiêu đại hứa phong buổi tối ở lại chỗ này ăn cơm ngày hôm nay liền trở đi ở nơi này thật tốt cho hứa phong nói một chút thực tập sự việc nói xong chử trang quân đứng d ậ y cầm trà hang tiến vào hậu viện này quá tốt chử dũng nhìn như rất là hưng phấn thiếu chút nữa khơi mào tới cơ múa quả đấm thấp giọng kêu lên chử dũng cái gì thực tập hứa phong c a o mày hỏi tới tới hứa phong đây đối với ngươi mà nói nhưng mà một chuyện tốt chử dũng kéo hứa phong rời đi phòng khách tới đến bên cạnh một căn phòng khách ngươi nói đúng thiên luyện dị thú trận cái này di tích sao hứa p h o n g hỏi thiên luyện dị thú trận chỉ phải phá màn sáng là có thể tùy tiện ra vào kiếp trước là tập hợp bắc kinh mấy trăm tên bốn sao thực lực trở lên người cùng nhau công phá màn sáng mới để cho di tích bại lộ đi ra nhưng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua đi cái này di tích còn muốn cái gì thực tập thiên luyện dị thú trận ngươi nói đúng bắc kinh bên cạnh cái đó trong thung lũng di tích trừ d ụ n g sửng sốt một chút nói cái di tích kia chỉ có ở mỗi một tháng mười lăm buổi tối mới có thể hiện ra nhưng lại bị một tầng màn sáng ngăn trở không đánh vỡ nó căn bản không vào được ta nói là bắc kinh vùng lân cận ngoài ra một nơi di tích được gọi là thực tập di tích cái này nhưng thật ra là một cái công khai bí mật chỉ có bắc kinh tất cả người của đại gia tộc mới có tư cách vào đi hoặc là là người đề cử đi vào hứa phong sửng sốt một chút thực tập di tích kiếp trước nhưng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua bắc kinh còn có cái gì thực tập di tích chương 221, lễ phật tháp và cảm ơn bạn cùng gậy mở mộ b ì 2 2 0 i linh năm đã đề cử nguyện phiếu ở kinh thành bên ngoài có một tòa chùa thiên luyện xây chùa đã có hơn 600 năm hương khói cường thịnh nghe nói rất linh nghiệm rất nhiều người bái phật sau đó cũng biết tới còn nguyện trong chùa có một tòa lễ phật tháp cao sáu tầng thuộc về chùa thiên luyện góc tây bắc một nơi nhỏ trên sườn núi bốn phía rất là vắng lặng ngày thường rất ít có người tới nơi này du lãm bên trong tháp thờ phụng một tòa tượng phật bằng đá nhưng không phải là mọi người quen thuộc bất kỳ một người nào phật tổ hoặc bồ tát liền liền chùa thiên h u y ệ n chủ trì cũng không nói rõ ràng cái này pho tượng phật bằng đá rốt cuộc là một manh mối gì chẳng qua là bởi vì là niên đại rất xưa liền một mực ở lễ phật tháp thờ phụng sau ngày tận thế một trời buổi tối chỗ h ò này cũng không xuất chúng lễ phật tháp đ ỗ n g nhiên hoa quang tuyệt trần chiếu thấu liền nửa bầu trời đưa tới tất cả mọi người chú ý đến khi ngày thứ hai mọi người đi tới chùa thiên h u y ệ n muốn tìm tòi kết quả lúc này lại bị cho biết cả tòa chùa thiên luyện lấy bị quân đội tiếp quản cấm chỉ ra vào nhắc tới thật là truyền kỳ cái đầu tiên phát hiện lễ phật tháp toát ra hoa quang là chùa thiên luyện một cái tiểu hòa thượng thấy lễ phật tháp khác thường dạng hắn lại không sợ không chạy trốn ngược lại xông vào trừ dũng cầm ly trà lên uống một hớp chậm một hồi nhìn hứa phong một cái tiếp tục nói sau đó theo cái đó tiểu hòa thượng nói hắn sau khi tiến vào trực tiếp ở đó tòa tượng phật bằng đá trước mặt dập đầu cũng không biết dập đầu nhiều ít cái tòa kia tượng phật bằng đã đột nhiên mở miệng nói chuyện nói gì vô ngã phi ta bản tâm duy nhất ai hứa phong ngươi biết những lời này là ý gì sao vô ngã phi ta bản tâm duy nhất hứa phong đột nhiên chấn động một cái cái này chùa thiên h u y ề n lễ phật tháp kiếp trước hắn từng nghe nói qua nghe nói tiến vào lễ phật tháp sau đó sẽ xuất hiện một cái cùng ngươi giống nhau như lúc người i n g ư ơ có thể dự tính hắn tất cả thuộc tính bao gồm thân thể thuộc tính kỹ năng cùng mặc trên người đeo vật phẩm chỗ hò này n lễ phật tháp lại bị người ta gọi là chi là thật ta điện có thể làm cho người hoàn toàn giải trừ mình tất cả thuộc tính cùng kỹ năng có thể thành công từ thật ta điện người đi ra ngoài cấp bậc kỹ năng mặc dù không có phát sinh bất kỳ biến hóa nhưng là thực lực lại có thể tăng lên một lớn một khúc chính là bởi vì là bọn họ có thể đem mình thân thể thuộc tính cùng kỹ năng đào ra lớn nhất tiềm lực đây quả thực là có một vị đối với ngươi giải trừ thậm chí vượt qua chính ngươi sư phụ tay nắm tay dạy ngươi như thế nào chiến đấu trọng yếu nhất chính là mỗi qua đóng một cái cũng biết đạt được vậy bảo vật những bảo vật này cho dù ở mấy năm sau tất cả đều là chân quý dị thường hứa phong nhìn chử dũng một cái chử dũng như vậy nóng lòng sợ rằng mục đích chính là những bảo vật này liền những lời này nghe rất đơn giản tựa hồ là nhận biết tự mình ý nhưng trong thực tế lại không có như thế đơn giản chử dũng vẻ kiêu ngạo hưng phấn nói nghe chùa thiên luyện các đại sư nói nếu như có thể lĩnh ngộ những lời này hàm nghĩa là có thể thừa kế tượng phật bằng đá y bát bản lãnh kia có thể to lắm đi nhìn trừ dũng mặt đầy ánh đỏ hứa phong trong lòng ngầm cười tòa kia lễ phật tháp được gọi là thực tập di tích cũng không có sai câu kia vô ngã phi ta bản tâm duy nhất cũng không có gì sâu hơn hàng nghĩa chẳng qua là mở thực tập khẩu lệnh mà thôi ở đó tòa vô danh tượng phật bằng đá trước mặt tụng n i ệ m câu này khẩu lệnh liền có thể mở di tích tiến vào thí luyện chẳng nơi người bình thường chỉ biết là sau khi tiến vào có thể biết rõ thuộc tính của mình kỹ năng đánh bại sau có thể đạt được bảo vật nhưng không biết tiến vào thí luyện tràng đối thủ thực lực là có thể mình thiết định thấp nhất từ một sao bắt đầu mỗi qua đóng một cái đối thủ thực lực cũng biết hơi tăng trưởng nguyên bản sẽ không kỹ năng cũng có thể hoàn toàn nắm giữ một môn chỉ như vậy một mực đánh xuống cho đến đối thủ thuộc tính cùng kỹ năng thậm chí còn trang bị đều cùng ngươi giống nhau như l ú c đánh bại hán thực tập mới tính kết thúc người bình thường đi vào căn bản không có thiết lập đối thủ thuộc tính ý niệm vừa đi vào chính là cùng mình giống nhau như l ú c thuộc tính kỹ năng trang bị đối thủ có thể chiến thắng c h ă m không tích chữ một vì vậy lấy được bảo vật số lượng vô cùng thiếu hứa phong lại là biết lễ phật tháp thật ta trong điện bảo vật là có hạn lấy đi một kiện liền thiếu một kiện đến khi lễ phật trong tháp bảo vật toàn bộ bị lấy sau khi đi chỗ này di tích thì sẽ đóng kín kiếp trước ta đạt được tin tức này lúc này lễ phật trong tháp bảo vật sớm đều đã bị lấy quang lễ phật tháp cũng đóng cửa chỉ có thể nghe người khác nói lại không có đích thân trải qua rất là tiếc nuối hồi lâu Hứa Phong trên o n lòng thầm nghĩ, n g g thầm u y Vốn còn dự định đến dự khi h lễ p ậ thực t á p phen, mở, thăm một sớm mở lại lại liền đi thăm dò một phen, không nghĩ tới, chỗ này di tích, lại sớm như vậy liền mở ra. Trên t không nghĩ chỗ như h dò này vậy ra. tế lễ phật tháp mở ra thời gian sớm vượt qua mọi người tưởng tượng vừa bắt đầu lúc này liền kinh động bắc kinh tất cả thế lực lớn những thế lực này liên hiệp đem tin tức phong tỏa một mình chiếm dụng cho đến mấy năm sau tin tức càng chuyển càng rộng đã không áp chế được lúc này mở hoàn toàn đem lễ phật tháp công khai phải biết càng sớm thực tập thành công lấy được bảo vật càng tốt những cái kia ví dụ như trừ da như vậy hào môn đại gia đều sớm đem lễ phật trong tháp bảo vật cầm đi bảy tám phần còn lại cho mọi người đều là một ít canh cháo nước thuộc về bảo vật trong so với lần một loại liền hứa minh ngươi chẳng qua là bốn sao thực lực là có thể hạng chiến l ự c bảng trước trăm thông qua lễ phật tháp thực tập khẳng định không có vấn đề đến lúc đó nhất định sẽ đạt được vậy bảo vật đến lúc đó ngươi chỉ cần đem món bảo vật này bán cho ta trừ da là được rồi ngươi yên tâm ta trừ ra tuyệt đối sẽ không cái hố ngươi chử dũng nhìn hứa phong nói chỉ cần đi vào lễ phật tháp thực tập đối với người tiến vào nhiều hơn thiếu thiếu cũng sẽ đối với tự thân có tiến hơn một bước biết rõ kia sợ thất bại thực lực bản thân cũng sẽ tăng lên một đoạn chỉ là không có bảo vật như vậy điều kiện chử dũng tin tưởng hứa phong là sẽ không cự tuyệt hứa phong khẽ mỉm cười bây giờ lễ phật tháp bị những nhà giàu có này chiếm cứ người bình thường căn bản liền đến gần cũng không đến gần được chỉ bất quá những nhà giàu có này không biết lễ phật trong tháp bảo vật số lượng là có hạn nếu không sợ rằng không sẽ rộng rãi như vậy được ta đáp ứng ngươi nếu như thực tập thành công đ ạ t được bảo vật chỉ bán cho ngươi trừ ra hứa phong cười nói được cứ quyết định như vậy ha ha ngày mai chúng ta đi ngay lễ phật tháp đi một lần chử dũng ha ha cười nói một đêm yên lặng ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng chử dũng cùng mấy người hộ vệ mang hứa phong hướng chùa thiên luyện chạy tới chùa thiên luyện trong khoảng cách kinh thành có hơn mười dăm địa mặc dù vùng lân cận quái thu thường xuyên bị quét sạch nhưng luôn có cá lọt lưới hơn nữa quái thu sinh sản rất nhanh đoạn đường này cũng không bình yên vô sự hứa phong nhìn một cái mấy người hộ vệ kia đều đang là bốn sao trong chốc lát đối với những thứ này hoa hạ nhà giàu có đại tộc trong lòng có một ít biết khó trách kiếp trước bị những đại thế lực kia đuổi t r ậ t vật không chịu nổi những nhà giàu có này đại tộc thế lực lớn trời xanh nội tỉnh phong phú ở mạt thế tới sau đó quật khởi nhanh hơn càng nhanh mạnh hứa phong phỏng đoán ở kinh thành hơn một nửa cao thủ sợ rằng đều ở đây những nhà giàu có này lớn trong nhà ồ trừ huynh cái này là muốn đi chùa thiên luyện ha ha ha không biết trừ huynh lại từ cái nào sừng xó xỉnh tìm ra một cái cái gọi là cao thủ nửa đường đột nhiên từ phía sau truyền tới một tựa như vịn được dọn vậy thanh âm trói thai hứa phong nghiêng đầu nhìn lại trừ dũng trong mày sắc mặt tường đỏ không chỉ trong chốc lát mấy cái cơi chiến mã người tuổi trẻ liền chạy tới chương hai trăm hai mươi hai hoàng hạo hoàng hạo chử dũng c h o mày nhìn chằm chằm một cái trong đó cưới chiến mã người tuổi trẻ chiến mã hứa phong ánh mắt rơi vào những người này trên t h ú cưới hứa phong bây giờ cưới cùng chử dũng cùng hắn hộ vệ vậy, vậy chẳng qua là phổ thông thú cưới nỏ ngựa một loại cấp thấp nhất thú cưới tốc độ gia tăng 60, cùng hắn hải cốt khô lâu ngựa căn bản không cùng một cấp bậc mà chiến mã chính là so phổ thông thú cưới nỏ ngựa cao hơn hai cái cấp bậc tốc độ gia tăng 140, đang bình thường thú cưới bên trong coi như là tương đối khá loại hình trừ dũng lần này lại từ đâu cái sừng xó xỉnh tìm một chiến l ư ợ c bảng bảy tám ngàn người tới chùa thiên luyện xấu hổ mất mặt tới hoàng hạo kéo một cái chiến mã dừng ở trừ dũng bên người nghiêng đầu nhìn hứa phong một cái nhìn c h ầ m c h ầ m sau lưng h ắ n phổ thông phẩm chất trường kiếm vẻ kiêu ngạo thần sắc dễu c ậ n trước mấy ngày trừ dũng tìm tới một cái chiến l ư ợ c bảng hạng hơn bảy ngàn tên người tới sông lễ phật tháp thực tập kết quả mới vừa đi vào còn không có ba phút liền bị đá đi ra thực tập thất bại thành mỉm chúa ư ờ i chữ Dũng, thiên i ế n bộ k ô n g t h ế u lại lực tìm một thực b luyện lễ phật tháp thực tập khoảng trưng bắc kinh tất cả gia tộc lớn bây giờ truyền lưu cái này cũng biến hình thành tất cả gia tộc lớn lẫn nhau bây giờ biểu diễn thực lực một cái sân t ư ợ n g nhà ai hoàn thành thực tập nhiều người lấy được bảo vật nhiều nhà ai thực lực l i ê n mạnh mặc dù một mặt nhưng ở trình độ nhất định lại có thể ảnh hưởng tất cả gia tộc địa vị ta trừ dũng chỉ có thể đại biểu chính ta không đại biểu được trừ i a lần này tới cũng chỉ là mang bạn ta biết một chút về hoàng hạo ngươi có thể đại biểu ngươi hoàng gia sao trừ dũng trầm giọng nói hoàng hạo cùng hắn vậy cũng chỉ là gia tộc đệ tử đời thứ ba rất nhiều trường hợp là không có cách nào đại biểu tất cả gia tộc có thể đại biểu gia tộc chỉ có tất cả gia tộc tộc trưởng cùng người thừa kế hê、hey、hê、hey, lần này ta chính là đại biểu chúng ta hoàng gia cùng từ thượng tá đi tiến hành lễ phật đường thực tập hoàng hạo dương dương đắc ý chỉ bên người một cái người mặc áo giáp người đàn ông trung niên nói trừ dũng sắc mặt trở nên khó coi hoàng hạo không có thể đại biểu hoàng gia nhưng hắn bên người cái này từ thượng tá nhưng nhất định là bị hoàng gia đồng ý đại biểu hoàng gia lên lễ phật tháp hoàng hạo có thể đi cùng đã từ mặt bên nói rõ hoàng gia đối với hoàng hạo đồng ý khó trách ngày hôm nay hoàng hạo như vậy phách lối chử dũng ngày hôm nay sẽ để cho ngươi biết một chút về năm sao thực lực chiến lược bảng hạng ba trăm hai mươi chín cường giả là như thế nào cường hãn ha ha hoàng hạo vui vẻ cười to vô ngựa hướng phía trước chạy tới những người khác theo sát hắn sau lưng bụi khói bay lên chử dũng trong lòng tức giận nhìn hoàng hạo hình bóng mang to đồ chơi gì mà một cái hạng ba trăm hai mươi chín chiến lược cũng dám ở ta trước mặt phách lối h ử c h ừ dũng nhìn một cái bên cạnh hứa phong đây là hắn ngày hôm nay địa bàn cũng là hắn chỗ sức mạnh hứa m i n h ngươi có thể nhất định phải thay ta c h ừ dũng tranh giọng à c h ừ dũng ở trong lòng ngầm nói hoàng thiếu mới vừa rồi cái đó chính là c h ừ dũng sao nghe nói hắn là c h ừ r a say không ra hồn một cái phải không hoàng hạo bên cạnh một người trẻ tuổi tò mò hỏi h ừ ngươi gặp qua một cái đem trùng tinh đưa đến ngươi bên cạnh nhưng sợ hấp thu tiến hóa thống khổ mà buông tha người sao hoàng hạo trong mắt lướt qua một tia thần sắc dễu cợt nói giống như hắn người như vậy liền người bình thường cũng không bằng cho dù có các đời cha dư ấm cũng chỉ có dùng xong một ngày phải biết trừ tư lệnh thân thể nhưng vẫn cũng không tốt hoàng hạo trong miệng trừ tư lệnh chính là trừ trang quân hắn thân thể có vấn đề đã là tất cả gia tộc mọi người đều biết bí mật nhưng chỉ cần hắn một ngày không có nằm xuống cũng chưa có bất kỳ một gia tộc nào dám khinh thị trừ ra dẫu sao một cái chiến lược bảng trước m ư ờ i người đã cũng coi c là hứa i liền. Đối với ế n nhân những lược vũ khí hạt h t này kinh thành đại thiếu i g ữ tranh đấu, hứa đấu, phong nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không ở mắt, có đi ể ở trong trừ lòng, hắn cũng không nhận là mình chính g là là chẳng cùng qua là theo r dũng ợ p Phật tháp phong tác, một thôi, trừ trừ Rất t bán chuyến chỉ cần bán cho gia vậy bảo vật, hắn cùng vào vậy vận, mà bảo hắn không quan hệ liền. Rất nhanh, hứa h quan liền liền. lễ lại đi ra ra, trừ dũng đi tới chùa thiên luyện chùa thiên luyện chung quanh đã bị trọng binh canh giữ người bình thường đến gần năm trăm mét cũng sẽ phải chịu cảnh cáo nếu như dám tiếp tục đi về trước sông nói thì sẽ kinh động chùa thiên luyện chung quanh lực lượng phòng ngự giết không tha nếu như không có chử dũng mang hứa phong căn bản không có thể đến gần chùa thiên luyện chớ nói chi là tiến vào lễ phật tháp lúc này hoàng hạo đám người đã đứng ở lễ phật tháp h ạ yên tinh chờ đợi cái đó bị hắn cứ gọi là từ thượng tá người đã không có ở đây so sánh đã tiến vào lễ phật tháp thấy chử dũng đoàn người hoàng hạo cười lạnh một tiếng xoay đầu lại thật giống như không có thấy được vậy đem chử dũng coi thường trừ d ũ n g tâm trung khí phẫn một nửa là bởi vì là hoàng hạo thái độ một nửa kiết nhưng là bởi vì là mình bây giờ những thứ này ở kinh thành có đầu có mặt nhà công tử ca vậy một cái không phải bốn sao năm sao chỉ có hắn mới vừa bước vào hai sao bị người coi là trò cười không hổ thẹn cùng hắn nhập bọn vốn là muốn phải chờ tới hứa phong gia tháp sau đánh lại mặt bây giờ nhưng cũng không nhịn được la lớn hoàng hạo ngươi thật lấy là một cái chiến lược bảng hạng ba trăm hai mươi chín người cũng coi là cường giả sao ra nơi này. còn không chờ hắn nói xong hoàng hạo liền vẻ kiêu ngạo không kiên nhẫn mắng chử dũng nơi này là địa phương nào cũng cho ngươi như vậy kêu la om sòm ngươi như vậy càng hẳn rỡ nhưng có đem ngươi chử ra mặt mũi để ở trong lòng chử dũng s ư n g sốt một chút phía dưới lại lại cũng không nói ra miệng thấy chử dũng ngây người như phông dáng vẻ hoàng hạo vẻ kiêu ngạo khi dễ nói hoàng hạo ở xã hội này năng lực là trọng yếu nhất mà thân ở mặt thế lực lượng chính là cường đại nhất ý cầm cái gì gia đình bối cảnh cũng chỉ là sớm nhờ cuối cùng vẫn là phải xem người thực lực trừ dũng ngươi chưa từng nghe qua một câu nói sao quân tử chi trạch nam đời mà chém trừ ra ở ngươi lời này chỉ sợ cũng thì xong rồi trừ dũng như bị xét đánh vậy đứng ở tại chỗ hoàng hạo nói tựa như một đạo xét đánh để cho hắn cả người đều cảm thấy rung động không dứt như vậy ông nội hắn sẽ không nói cha hắn cũng không biết nói về phần những cái kia bạn bè không tốt lại là sách cũng không biết sách còn như xem thường người hắn chỉ đem hắn làm c h ạ y nước mũi nhân vật tầm thường liền đến gần hắn đều cảm thấy khó chịu trừ ra ở ngươi đ ờ i này chỉ sợ cũng thì xong rồi những lời này ở trừ dũng trong đầu một mực qua lại chiếu từng lần một để cho hắn cảm thấy tâm thần hoảng hốt cả người lạnh run trừ ra dòng tránh chỉ có một mình hắn nhưng hắn lại có không thiếu anh họ em họ bây giờ nghĩ lại dậy những người đó xem hướng ánh mắt mình trừ dũng đột nhiên phát giác mình giống như cái cừu non mà ngắm nhìn bốn phía tất cả đều là chảy nước miếng trong mắt bắn lửa á c lang hứa phong huynh đệ lần này ta trừ dũng ta trừ ra liền toàn dựa vào ngươi trừ dũng trong mắt lộ ra chưa bao giờ có kiên định nhìn hứa phong trừ dũng vẻ kiêu ngạo kỳ vọng nói hứa phong khẽ mỉm cười nói yên tâm ta sẽ không để cho người thất vọng chương hai trăm hai mươi ba năm chuyển kim luân phiên và cảm ơn bạn cùng g h y mở mộ bị hai nghìn hai trăm linh năm đã đề cử nguyệt phiếu hề hề nhưng sợ rằng chử dũng sẽ để cho người thất vọng hoàng hạo cười lạnh nghiêng đầu qua nhìn c h ầ m c h ầ m lễ phật tháp hoàng hạo ngươi có thể đừng lấn hiếp người quá đáng chử dũng mặt đầy đỏ lên chỉ hoàng hạo la lớn hoàng hạo phủi hạ miệng chút nào không đem một cái hai sao thực lực chử dũng để ở trong lòng hắn ánh mắt chặt khóa chặt đặt lễ phật tháp chỉ cần vị này từ thượng tá thành công hắn tại gia tộc địa vị tự nhiên cũng biết lần trước cái đ ạ i c ấ p lúc này lễ phật tháp tự nhiên làm theo tản mát ra nhu hòa ánh sáng trắng Cái này, ánh sáng này nũ màu tư thượng tá đã bắt đầu tiến hành thực tập hoàng hạo trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn chỉ cần là chiến lược bảng trước ba trăm tên cương giả đều sẽ có rất lớn cơ hội thông qua thực tập đạt được bảo vật nếu như lần này chúng ta hoàng gia lại đạt được một món bảo vật nói là có thể để cho một người tiến vào chiến lược bảng trước trăm đến lúc đó ta hoàng gia quyền phát biểu lại sẽ tăng trưởng mấy phần hoàng hạo cũng có dã tâm mặc dù hắn cũng là dựa vào trùng tinh chất đống bốn sao cao thủ nhưng lại tự nhận là không thể so với bất kỳ một người nào kém nếu như lần này bảo vật có thể phân gả cho ta vậy ta chỉ cần ở g i ã ngoại lịch luyện một đoạn thời gian liền nhất định có thể củng cố cảnh giới thành là một người năm sao cừng giả đến lúc đó gia chủ người thừa kế vị trí cũng không, không thể cạnh tranh một chút hoàng hạo trong lòng ngầm nói đối với lần này tranh thủ được đi cùng từ thượng tá tiến hành thực tập cơ hội cảm thấy rất là kích động hoàng hạo là hoàng gia đời thứ ba người thứ nhất nếu như lần này có thể đạt được bảo vật có rất lớn tỷ lệ sẽ phân phối cho h ắ n đây cũng là tại sao hoàng hạo ân cần như vậy tự mình phụng đổi từ thượng tá tới lễ phật tháp nguyên nhân ba phút năm phút mười phút theo thời gian càng ngày càng dài hoàng hạo trên mặt vui mừng lại càng nặng tiến vào thực tập sau đó thời gian càng lâu thông qua thực tập cơ hội lại càng lớn nhìn răng rớp lần này từ thượng tá khẳng định có thể thông qua thực tập đạt được bảo vật nửa giờ sau đó từ thượng tá cả người chật vật đi ra lễ phát tháp trên người háo giáp đều đã bể không còn hình dáng tùy thời có thể ra rời trên bả vai còn chảy máu một đạo dài hơn không chấm ba m m vết thương nhìn răng rớp thiếu chút nữa đem hắn toàn bộ cánh tay phải chém nước nhưng từ thượng tá trên mặt nhưng không nhịn được toát ra thần sắc hưng phấn hai con mắt lấp lánh rực rỡ chút nào không nhìn ra bị trọng thương hình dáng từ thượng tá ngươi hoàng hạo bước nhanh về phía trước vẻ kiêu ngạo khẩn trương từ thượng tá d á n g vẻ quá thảm để cho hoàng hạo trong lòng căng thẳng hề hề may mắn không làm nhục mệnh à. từ thượng tá từ trong ngực móc ra một kiện vật phẩm đưa tới cấp bốn sao ám kim phẩm chất kim luân phiên hoàng hạo kinh ngạc nói hứa phong thuận mắt nhìn lại hoàng hạo chu trong tay nắm thật chặt một cái lớn chừng bàn tay kim luân phiên phía trên đ ổ có khắc văn lộ phức tạp sáu răng cưa nhận mặt lóe lên sắc bén toàn thân tản ra màu vàng sẩm ánh sáng n h ạ t nhạt đây là một kiện ném vũ khí bất kỳ tứ phẩm vàng phẩm chất trở xuống đồ phòng vệ ở trước mặt nó cũng biết bị một kích cắt thành hai nửa từ thượng tá ngạo nghệ nói lần này có thể tiến vào lễ phật tháp may mà hoàng gia hạn đối với với mình nắm một môn kỹ năng có sâu hơn biết rõ nguyên lai ta lại có thể như thế mạnh từ thượng tá kích động trong lòng không dứt lấy được bảo vật khá hơn nữa cũng là ngoại lực xa xa kém hơn thực lực bản thân nâng cao từ thượng tá Món bảo v ậ t này, t a hoàng gia nguyện ý ra ba triệu điểm số vận mệnh không biết ngươi nguyện ý bỏ những yêu thích sao hoàng hạo vẻ kiêu ngạo hưng phấn hỏi từ thượng tá k h o á t khoác tay hắn đã thấy đi tới phương hướng nói sau cái này kiện ném vũ khí tuy tốt nhưng không thích hợp hắn thậm chí hắn nguyện ý không có đền bù đem kiện vật phẩm này đưa cho hoàng gia đối với hoàng gia ra bất kỳ giá cả hắn cũng sẽ không có ý kiến khác đa tạ từ đại tá hoàng hạo cười đem cái này cái kim luân phiên thu vào giả t ư ở n g ba lô từ thượng tá chắp tay một cái rời đi trước hắn bây giờ có chút không kịp chờ đợi muốn bê quan tu luyện thừa dịp mới vừa thực tập cái này cổ kính đem trong thực tập được củng cố một chút hắn tin tưởng một khi hắn có thể lĩnh ngộ được thực tập trong tháp được thực lực nhất định sẽ cao hơn một cái nấc thang thấy từ thượng tá rời đi hoàng hạo cũng không nóng nảy đi cười h i ế p mắt nhìn chằm chằm trừ dũng muốn xem hắn cười nạo h ứ a phong thất lạc cái động sát thuật muốn t r a nhìn một chút vậy cái ám kim phẩm chất kim tua thuộc tính nam chuyển kim luân p i ê n hứa phong nhìn mấy chữ này như có điều suy nghĩ cái này cái năm t r u y ể n kim luân phiên công kích tổn thương so hắn đ o ạ n mâu cao hơn trọng yếu hơn chính là năm t r u y ể n kim luân phiên có một cái đặc thù thuộc tính có hai mươi phần trăm tỷ lệ đối với bốn sao vàng phẩm chất trở xuống vật phẩm có một kích cắt rời tổn thương hai mươi phần trăm tỷ lệ cái này cũng đã rất kinh khủng nếu như không có một kiện bốn sao vàng phẩm chất vật phẩm sợ rằng liền cùng nó chính diện đối kháng dũng khí cũng không có bất quá những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất hứa phong nhìn năm chuyển kim luân phiên mấy chữ này rơi vào trầm tư danh t ự này thật quen thuộc tựa hồ kiếp trước nghe nói qua thậm chí là chính mắt gặp qua đột nhiên ở giữa hứa phong trong đầu lướt qua một đạo như như sao rơi sáng trói dấu vết năm chuyển kim luân phiên năm chuyển kim luân phiên năm chuyển đúng rồi ta làm sao có thể đem như thế một kiện uy lực cường hãn thần thánh phẩm chất vũ khí cho quên được hứa phong trong lòng hơi có chút hối tiếc k i ế p trước hắn từng gặp qua trung quốc và nước mỹ hai vị cường giả đại chiến trận chiến ấ y núi cao san thành bình địa rừng cây biến thành hoang mạc nếu như không phải là trái đất ý chí đột nhiên xuất hiện chấm dứt cuộc chiến đấu kia cuối cùng còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì hứa p h o n g nhớ vị kia trung quốc cường giả chính là chân đạp một cái vòng tròn trạng phi hành khí tay cầm một chồng tiến hành công kích vậy điệp t ê n chữ chính là gọi là năm chuyển kim luân p h i ê n năm chuyển kim luân thiên là một bộ tổng cộng có năm kiện kim luân thiên tạo thành bộ đồ mỗi một kiện kim luân phiên đều là ám kim phẩm chất nhưng năm kiện kim luân phiên tổ hợp chung một chỗ là được một kiện thần thánh phẩm chất vũ khí hơn nữa một cái kim luân phiên căn bản không nhìn ra bộ đồ chút nào dấu vết ít nhất phải phải có hai cái kim luân phiên lẫn nhau cảm ứng được mới có thể hiện hiện ra bộ đồ thuộc tính không nhiều một cái kim luân phiên bộ đồ tổ hợp thuộc tính liền sẽ trở nên cường hãn hơn phải biết thần thánh phẩm chất vật phẩm đã vượt ra khỏi đẳng cấp hạn chế liền cùng hứa phong rồng khổng lồ chiến văn vậy có thể theo thực lực tăng trưởng mà không ngừng tăng trưởng có một kiện thần thánh phẩm chất vũ khí có thể làm cho vũ khí cùng người cùng nhau tiến hóa cái này kim luân t h i ê n ta nhất định phải bắt vào tay trong chốc lát h ứ a phong nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng hạo ánh mắt hơi có chút nóng bỏng một kiện thần thánh phẩm chất vũ khí nếu như bại lộ ra sẽ để cho toàn hưng cầu tất cả thế lực lớn cũng mắt đỏ tới mang thai gia nhập vào tranh đoạt trong mỗi một kiện thần thánh phẩm chất vũ khí đối với với quốc gia mà nói không thua gì chiến tranh vũ khí hạt nhân trừ dũng bây giờ lễ phật tháp có chỗ trống còn không kêu nhà ngươi vị cường giả kia đi vào hoàng hạo không chú ý tới hứa phong ánh mắt ngược lại vẻ kiêu ngạo d ễ c ậ t đối với c h ừ dung hô lễ phật tháp một lần chỉ có thể vào một người nếu như đồng thời đi vào hai người như vậy lễ phật tháp là không cần mở khải thực tập không gian hứa minh đệ c h ừ dung quay đầu vẻ kiêu ngạo mong đợi diễn cảm hứa phong khẽ mỉm cười gật đầu nói yên tâm hứa phong đi vào căn bản không tồn tại không làm được thực tập tình huống chẳng qua là xem có thể hoàn thành mấy lần mà thôi nhìn hoang hạo một cái hứa phong bước đi vào lễ phật tháp chương 224, t m ộ t sao lễ phật tháp là một tòa bằng gỗ cấu tạo tháp lầu bên trong ánh sáng mờ tối mặc dù nhìn như rất sạch sẽ tựa hồ có người thường xuyên quét dọn nhưng thang lầu cũng rất lâu không có sửa chữa qua đập ở phía trên phát ra cốt kết thanh âm thật giống như tùy thời đều có thể g â y lịa mở thực tập không gian là ở lễ phật tháp lầu sáu ở gian phòng cuối có một cái bản thờ phật ba phụng trước một tòa cao cỡ nửa người tượng phật bằng đá tượng phật bằng đá cặp mắt khép hở ngã ngồi ở đài sen trong chắp hai tay nhìn như rất tinh xảo bản thờ phật bên trái dán vâu ngã phi ta bên phải dán bản tâm duy nhất người tới nơi này thấy cái này pho tượng phật bằng đá cùng với hai bên dán chữ tổng không khỏi sẽ nhẹ giọng ngầm tụng đi ra một cách tự nhiên mở ra thực tập không gian nhưng lại có rất ít người biết hai câu này hết tiếng nói chẳng qua là mở khẩu lệnh cũng không có gì rất đặc biệt cao thâm hàm nghĩa ở bên trong v ô ngã phi ta bản tâm duy nhất hứa phong nhẹ d ọ n g tụng niệm ở hắn tụng niệm hoàn s a u đó liền đứng tại chỗ yên tĩnh chờ đợi rất nhanh tượng phật bằng đá bề ngoài t r ù n lên tầng một nhàn nhạt trong suốt sáng bóng thật giống như mưa móc cả tòa tượng phật bằng đá nhìn như trang nghiêm thần thánh liền rất nhiều vốn là một hòn đá lúc này lại đột nhiên tràn đầy sức sống cảm giác tượng phật bằng đá tùy thời cũng có thể có thể sống lại vậy quả nhiên tượng phật bằng đá chậm rãi mở hai mắt ra trong hai mắt bắn ra một đạo ánh sáng màu vàng đem hứa phong toàn bộ bao phủ veo một tiếng hứa phong tại chỗ biến mất chỉ cảm giác hoa mắt một cái hứa phong đi tới một mảnh quảng trường bên trong quảng trường có nửa sân đá banh lớn nhỏ bốn phía tất cả đều là mở mở sương mù không ngừng cuồn cuộn cho người một loại rất nguy hiểm cảm giác thực tập sắp mở xin chuẩn bị kỹ lưỡng bên hai truyền tới một phi nam phi nữ mềm và thanh âm hứa phong lập tức nói dự tính mục tiêu thuộc tính người bình thường sau khi đi vào chỉ biết yên tĩnh chờ đợi chờ đợi thời gian kết thúc sau đó thực tập không gian ngầm thừa nhận là toàn bộ bộ thực lực bao gồm kỹ năng trang bị nhưng cho tới bây giờ không có ai nghĩ tới thực tập là có thể dự tính mục tiêu thuộc tính có thể đem kỹ năng trang bị trừ thậm chí chỉ cất giữ thấp nhất một sao thực lực tới tiến hành đối chiến trầm mặc sau mấy giây hứa phong trước mắt xuất hiện một cái rơi trong suốt màn ảnh một nhân vật hình tượng chiếm hơn nửa cái màn ảnh bên cạnh là người thuộc tính cùng kỹ năng xin bắt đầu dự tính mục tiêu thuộc tính nhắc nhở mục tiêu thuộc tính thấp nhất không thể thấp hơn một sao lại thật có thể hứa phong hơi nắm chặt quyền rất là kích động cái này dự tính là sau đó bắc kinh thế lực lớn hạn chế cấm vận sau đó một cái tán nhân đạo tặc trong lúc vô tình phát hiện hắn sau khi ra ngoài đem tin tức này lưu truyền rộng rãi cũng tạo thành lễ phật bên trong tháp bảo vật lấy một loại vô cùng là khoa t r ư ơ n g tốc độ chạy mất trước phải biết trước kia tới thực tập người đều là cùng thực lực mình vậy thực tập mục tiêu tiến hành tác chiến rất nhiều có thể là ngươi căn bản không đánh lại đã hoàn toàn nắm giữ ngươi tất cả năng lực thực tập mục tiêu vì vậy thực tập kết quả trừ thực tập người sẽ đạt được một ít cảm nộ bên ngoài bảo vật là căn bản không cách nào lấy đi nhưng cái này cái có thể tự do lựa chọn mục tiêu thực lực dự tính lại để cho nhiều tán nhân lấy được bảo vật chỉ cần mở ra thực tập mỗi một người chí ít đều là ba bốn món đi bên ngoài cầm đến khi bắc kinh những gia tộc lớn kia biết được tin tức sau đó lễ phật trong tháp bảo vật không sai biệt lắm đã cầm lấy bảy tám phần mười cho dù cuối cùng lại lần nữa phong tỏa những gia tộc lớn kia dây dưa lúc mấy năm lấy được bảo vật lại cùng tán nhân cửa mấy ngày lấy được số lượng không sai biệt lắm muốn đến thật là một kiện vô cùng cái dễu cận sự việc hứa phong trực tiếp đem mắt ngọn dự tính là thuộc tính một sao đ ỉ n h cấp kỹ năng là kiếm pháp nhập môn cùng gió táp đ ô n g thẳng còn như trang bị trừ một cái h ắ c thiết r i i cấp trường kiếm bên ngoài còn lại không có gì cả như vậy một cái thực lực thực tập mục tiêu muốn phải phá hứa phong phòng ngự đơn giản là mộng tưởng hào huyền hứa phong đứng không nhúc nhích đối phương cũng không khả năng đem mình đánh bại chỉ bất quá hứa phong muốn xem xem đối phương là làm sao sử dụng gió tắp đâm thẳng kỹ năng này xem xem mình ở kỹ năng này lên có không có thể chỗ học tập dự tính xong hứa phong nhàn nhạt nói ông một tiếng v a n g nhỏ màn sáng biến mất hứa phong trước mắt dần dần hiện lên một bóng người cùng hắn thiết định cái đó thực tập mục tiêu giống nhau như lúc cơ h ộ i chính là hứa phong một cái khác bản sao chờ giây lát nguyên bản đang nhắm mắt thực tập mục tiêu đột nhiên mở hai mắt ra trong hai mắt tản ra nhàn nhạt màu đỏ ánh sáng v ẹ o bóng người lướt qua một cái hướng hứa phong nào h tới tốc độ cực nhanh căn bản không thể nào là một sao thực lực tốc độ bén nhạy vừa mới bắt đầu liền lợi dụng lên gió táp đâm thẳng tốc độ thêm được sao hứa phong khẽ mỉm cười cho dù có bệnh gió đâm thẳng kỹ năng này tốc độ thêm được một sao đỉnh cấp thực tập mục tiêu nhiều nhất cũng chỉ phát huy ra hai sao thực lực không thể nào ở cao nhưng hai sao thực lực tốc độ ở hứa phong trong mắt vẫn là quá chậm rất dễ dàng liền né nhanh qua đi một k í c h không trúng dưới thực tập mục tiêu hướng bên cạnh trước mắt tốc độ nhanh lại xuất hiện một đạo nhàn nhạt tàn ảnh sau đó đột nhiên đem kiếm đưa ngang một cái một cái chém ngang hướng hứa phong giữa eo tìm tới chỉ cần kỹ năng không phóng thích hoàn cái tốc độ này thêm được lại vẫn luôn ở hứa phong trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng t h ầ n sắc gió táp đâm thẳng ba kiếm một kiếm tốc độ so một kiếm mau phóng thích hoàn kiếm thứ nhất sau đó kiếm thứ hai tốc độ đột nhiên tăng lên một lớn một khúc nhưng thực tập mục tiêu nhưng cũng không có trực tiếp đem kiếm thứ hai thả ra ngoài mà là lợi dụng tốc độ thêm được khe hở từ một cái khác góc độ phóng thích kiếm thứ hai hơn nữa kiếm thứ hai cũng không phải là đâm thẳng mà là chém ngang nguyên lai、like, như vậy cũng có thể hứa phong cảm thấy mình quả thật không có tới buồng lần này thu hoạch nhất định sẽ rất lớn do táp đâm thẳng thì cho hắn như vậy ngạc nhiên mừng rỡ như vậy tế vũ kiếm pháp đâu đãng kiếm thập tam thức đâu phải biết đãng kiếm thập tam thức nhưng mà đãng kiếm tông cái này tu tiên môn phái trúc cơ phương pháp so với giống vậy kiếm pháp cũng cao hơn vượt qua rất nhiều nhìn lễ phật tháp ánh sáng trắng một mực bao phủ tản ra nhàn nhạt nhũ ánh sáng màu trắng chử dũng nụ cười trên mặt liền chưa bao giờ biến mất qua hứa phong đi vào đã vượt qua nửa giờ so mới vừa rồi cái đó t ử thượng tá đi vào thời gian còn muốn dài ha ha con chuột như thế nào anh đây chọn người không có sai sao chử dũng vui vẻ cười to trên mặt lộ ra h á n h diện vậy nụ cười hoàng hạo cười lạnh một tiếng cũng không nói lời nào trong lòng ngầm nói đi vào thời gian dài chẳng qua là thông qua tỷ lệ lớn cũng không nhất định thì sẽ thật thông qua lại đợi năm phút lễ phật tháp mặt ngoài ánh sáng trắng bắt đầu dần dần tán loạn nhưng mà mới vừa tán loạn một ít đột nhiên lại bị một tầng ánh sáng trắng bao phủ ánh sáng tựa hồ càng tăng lên nhưng một màn này nhưng cũng không có bị vẫn nhìn chằm chằm vào c h ừ dũng hoàng hạo để ở trong lòng chỉ lấy làm lễ phật tháp màn sang có chút chập trờn cũng không có gì đáng ngại lúc này thực tập trong không gian hứa phong đã tay cầm một quả bảo châu yên tĩnh chờ đợi cái thứ hai thực tập mục tiêu xuất hiện chương hai trăm hai mươi lăm rèn luyện kỹ năng và cảm ơn bạn cùng g h y mở mộ bị hai nghìn hai trăm linh năm đã đ ể cử nguyệt phiếu nhìn trong tay cái này cái bảo châu hứa phong khẽ thở dài một cái quả nhiên đi đường tắt chui chỗ sơ hở cũng không phải là chuyện gì tốt đánh bại một sao thực lực chỉ biết gió táp đâm thẳng kỹ năng mình trừ để cho mình hơn nữa nắm giữ gió táp đâm thẳng môn này kỹ năng bên ngoài chỉ thu được một cái như cùng gần gà vậy bảo vật một quả một sao cấp bậc vàng phẩm chất bảo châu thuộc tính là có thể chiếu sáng chung quanh ba mươi m ở phạm vi ánh sáng chính là một cái không cần bình điện siêu cấp đèn tin mà thôi hứa phong c ư ờ i khổ tiện tay đem cái này cái bảo châu ném vào chiếc nhận chữ vật phía dưới chính là hai sao thực lực ta còn như kỹ năng trừ kiếm pháp căn bản gió táp đâm thẳng bên ngoài để cho ta lại xem xem tế vũ kiếm pháp có h ảo diệu gì chỗ hứa phong khỏe miệng hơi nồng lên bắt đầu thiết lập trận thứ hai thực tập mục tiêu lễ phật bên ngoài tháp ba tiếng thời gian chỉ như vậy lặng lẽ đã qua chử dũng s ắ t mặt do vốn là ngạc nhiên mừng rỡ dần dần trở nên mê m ộ i hứa phong tiến vào lễ phật tháp lại vượt qua ba tiếng thật là không thể tưởng tượng nổi để cho người khó mà tin tưởng phải biết ở lễ phật tháp thực tập đợi thời gian dài nhất cũng không có vượt qua qua một tiếng dạng gì đối thủ có t hoàng ể h a phí Phật tháp thời thể đánh Hê hê, không chết chứ. h một mới tìm tiếng tên cái có cái gian, bại. ngươi kia, sẽ ở lễ o hạo cười lạnh nói hắn lại chỉ như vậy phụng bồi trừ dũng ở lễ phật tháp trước chờ đợi hứa phong xuất hiện nguyên bản nhìn hứa phong chẳng qua là bốn sao thực lực vũ khí vẫn là một cái phổ thông phẩm chất trường kiếm hoàng hạo cũng rất xem thường hắn nhận là hắn căn bản không có thể thông qua thực tập kết quả không nghĩ tới hắn lại đang lễ phật bên trong tháp đợi hơn ba tiếng nhìn răng rớp còn phải tiếp tục đợi tiếp không khỏi đối với hứa phong sinh ra một tia tò mò ai ngươi từ nơi nào tìm tới đây dạng một cái quái thai hoàng hạo lại gần đưa tới một điếu thuốc thơm nhỏ giọng hỏi sau ngày tận thế thuốc lá như vậy vật tiêu hao người bình thường bây giờ nhưng mà rất ít có thể thưởng thức được nhưng đối với ở kinh thành các đại thiếu mà nói căn bản không phải cái gì không phải sự việc nhìn hoàng hạo một cái t r ử dũng hư lạnh một tiếng nhận lấy thuốc lá tỉ mỉ ngửi một cái ánh mắt sáng lên đưa đầu tới để cho hoàng hạo rút đốt này chánh tông đại trung hoa ai mặc dù so linh khói thiếu chút nữa bất quá tư vị này cũng không tệ chử dũng ánh mắt sáng lên nói linh khói liền thăng nhóc ngươi cái này t ư ớ n g gấu mới rút ra qua linh khói hoàng hạo khinh thường liếc chử dũng một cái chử dũng sắc mặt đỏ một cái tư h l ệ n h một tiếng không nói thêm gì nữa linh khói bây giờ chỉ có trung quốc vương g i a có cũng không biết vương g i a cái cô bé kia là đi cái gì tốt vận lại đang giã ngoại đảo được liền hai sao linh thảo linh thảo này cùng ngày tận thế t r ư ớ c thuốc lá cơ hồ giống nhau như l ú c bồi dưỡng sau khi xuống tới lại thật thành khí hậu do hai sao linh thảo chế tạo tia khói hốt chẳng những sẽ không làm thường tổn thân thể hơn nữa còn sẽ đưa đến thanh lọc phổi trơn bóng tảng công hiệu mà thuốc lá kích thích tính nhưng một chút cũng không thay đổi thật là có thể nói cực phẩm bất quá như vậy linh thảo mặc dù có thể bồi dưỡng nhưng số lượng nhưng cực kỳ thưa thớt vương gia cũng là vật lấy hiếm l ạ quý chẳng qua là đưa cho giao hảo mấy đại gia tộc tộc trưởng còn dư lại nghìn vàng khó cầu ai hỏi ngươi đâu từ địa phương nào tìm tới một cái quái thai như vậy đi vào cũng hơn ba tiếng còn không ra không xong không có hoàng hạo đụng Chử dũng bả vai một chút hỏi chiến lược tháp gặp phải mặc dù chỉ là bốn sao thực lực nhưng ngươi đoán hắn chiến lược hạng nhiều ít Chử dũng liếc mắt nhìn hỏi một cái thực lực bốn sao có thể có nhiều ít chiến lược hoàng hạo khinh thường nói ba nghìn chừng ba nghìn trừ dũng cười lạnh nói ba nghìn ta sẽ để cho hắn tới chùa thiên luyện vậy cũng khó nói lần trước ngươi không phải mang một cái hơn chín ngàn tên người tới sao thật giống như còn không có thừa dịp qua năm phút liền bị từ lễ phật trong tháp ném ra hoàng hạo cười miệng nói trừ dung sắc mặt đỏ một cái cãi đó là bất ngờ lần này có thể không giống nhau ngươi xem hơn ba tiếng còn chưa có đi ra thực lực cứng hãn khẳng định có thể thông qua thực t ậ p tốt lắm mau nói cho ta nói thằng nhóc này rốt cuộc hạng nhiều ít hoàng hạo không nhịn được hỏi hừ chín mươi ba chử dũng nói khu k h u k h u ho khan hoàng hạo sắc mặt trợt đ ỏ bừng lại bị một hớp khói cho bị sặc l a u đem nước mắt hoàng hạo n g n g đầu một bộ không dám tin tưởng bộ dáng hỏi ngươi nói gì chín mươi ba một cái thực lực bốn sao người làm sao có thể xếp hàng trước trăm tên bên trong ba tiếng bốn tiếng năm tiếng một ngày trôi qua chử dũng cùng hoàng hạo vẻ kiêu ngạo mờ mịt vẻ mặt nhìn lễ phật tháp tản ra nhũ ánh sáng màu trắng phát lăng làm sao có thể thế nào còn không có đi ra tại sao lúc này lễ phật tháp chung quanh đã bu đầy người đều là bắc kinh tất cả người của đại gia tộc chuẩn bị tiến vào lễ phật tháp thực tập lấy được bảo vật nhưng những người này toàn bộ bị chắn lễ phật cửa tháp bên ngoài căn bản liền vào cũng không vào được lễ phật bên trong tháp có người thực tập những người còn lại thì không cách nào tiến vào bên trong rốt cuộc là ai làm sao thời gian dài như vậy còn chưa ra tựa hồ là trừ ra người không biết tại sao thời gian dài như vậy còn chưa ra chẳng lẽ là ở rèn luyện mình kỹ năng nhưng mà đây là ở giữa cũng quá dài trước kia cũng không phải là không có cố ý trì hoãn rèn luyện mình kỹ năng người tồn tại bất quá những người đó nhất thời gian dài cũng chỉ là trì hoãn một tiếng cỡ đó vượt qua cái này thời gian thể lực tinh lực cũng biết hạ xuống đối mặt cùng mình giống nhau như đúc thậm chí kỹ năng chiêu số cũng so mình thuần thục gấp mấy lần người không có ai dám cản rỡ như vậy dùng sức trì hoãn sơ ý một chút rất có thể nguyên bản có thể thông qua thực tập kết quả cuối cùng bởi vì làm thể lực không tốt thất bại đây cũng không phải là không có khả năng vì vậy đại đa số người cũng đem thời gian hạn định ở một tiếng chừng nhưng là hứa phong đi vào đã một ngày một đêm chẳng lẽ người này là làm bằng sát sao thực tập bên trong tháp hứa phong chán hơi dỉ ra mồ hôi một ngày một đêm thời gian hắn cũng hơi mệt chút bất quá có thể rèn luyện mình kỹ năng điểm này mệt nhọc cũng không coi vào đâu dẫu sao hắn đối thủ so hắn thực lực thấp quá nhiều cho dù hơn nữa quen thuộc kỹ năng cũng không khả năng đem hắn đánh bại cái kế tiếp giai đoạn chính là bốn sao hứa phong trong lòng ngầm nói lúc này hắn đã đánh bại một sao hai sao ba sao thực lực mình còn dư lại chính là thực lực bốn sao mình tiến hành thực tập mục tiêu thực lực dự tính mục tiêu thuộc tính bén nhẹ bốn sao thể lực bốn sao còn lại thuộc tính ba sao hứa phong chậm rãi nói Cái này dự tính cùng hắn tự thân thuộc tính giống này tính hắn thân tính nhau như、lúc. dự tự sen lúc này hứa phong đã đem tế vũ kiếm pháp hoàn toàn nắm giữ thậm chí lĩnh ngộ mưa phùn kiếm ý phải biết ở kiếp trước hứa phong cũng không từng lĩnh ngộ qua kiếm ý nhưng ở chỗ hòn này thực tập trong tháp bằng vào một môn cấp thấp kiếm pháp liền đem kiếm ý lĩnh ngộ ra tới không thể không nói lễ này phật tháp thực tập Kết thật quả đối với người, chương ỗ tốt cực hai trăm hai mươi sáu linh tế ngắm trăng lễ phật bên ngoài tháp đã bu đầy người từng cái trận mắt hốc mồm nhìn lễ phật bên ngoài tháp mặt tầng k i ê n màu ngà long lanh trong suốt ánh sáng màu trắng mạc một ngày một đêm thời gian trôi qua v ậ y ở lễ phật tháp người bên ngoài không những không có giảm thiếu ngược lại càng tụ càng nhiều cơ hồ tất cả ở kinh thành nhà giàu có đại tộc đều có người tới muốn xem xem là người nào lại có thể ở lễ phật bên trong tháp thực tập một ngày một đêm hắc thàng nhóc ngươi xem ngươi gây ra phiền thoái vương ra ly ra liền liền kỷ ra cũng p h ả i người tới sau đó tên kia đi ra sợ rằng không tốt thu c h ẳ n g hoàng hạo trong mắt thoáng hiện vẻ vẻ v o i t h ầ n sắc nhìn chử d ũ n g thấp giọng nói ha ha chử dũng mắt buồn ngủ mê ly dùng sức xoa hai cái ngáp một cái mặc dù trong lòng lo lắng bất an nhưng trên mặt nhưng không có chút nào biểu hiện ra vậy thì có cái gì vừa vặn nói cho những gia tộc kia chúng ta c trừ ra cũng không chỉ có ta một cái ông nội trống ta chử dũng cũng không phải ăn cơm khô chử dũng hào khí bung ra nhưng thanh â m nhưng thấp đến chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe rõ À, còn không phải là ăn cơm khô hoàng hạo khinh bị nhìn hắn một cái nói có bản l ã n h trước hay là đem cấp bậc tăng lên tới bốn sao rồi hay nói nếu như không phải là đối với hứa phong cảm thấy tò mò hoàng hạo mới sẽ không tiến tới trừ dũng bên người hắn trong lòng rất là xem thường trừ dũng mặc dù mọi người đều là cậu ấm nhưng trừ dũng nhưng là không có tiền đồ nhất cái nào l i ệ n tại tất cả người nghị luận ầm ĩ lúc này đột nhiên ầm một tiếng tựa như sấm sét giữa trời quang lễ phật tháp toàn bộ chấn động đ á vụn lã trá rơi xuống tựa như một khắc sau lễ phật tháp thì phải sụp đổ tất cả mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi lui về phía sau rốt cuộc chuyện gì xảy ra lễ phật tháp vậy mà sẽ có lớn như vậy chấn động h u y h u y h u y ta nói nhà ngươi vị kia ở bên trong làm gì vậy tháo gian nhà đó sao h o à n g hạo trợn mắt h ố t mồm nhìn chằm chằm trừ dung nói hắn nếu là đem chỗ hòn này lễ phật tháp phá hủy đừng nói một mình ngươi trừ ra không chịu thua kém tiểu tử coi như là nhà ngươi vị kia chỉ sợ cũng không gánh nổi hậu quả trừ dung sắc mặt tái nhận trong lòng như đánh trống vậy trong chốc lát hoàng hồn ta đại gia ai chính là một cái thực tập n g ư ờ i gây ra động tĩnh lớn như vậy ngươi nếu là nếu không ra ta ta thật là không chống nổi trong chốc lát chử dũng cảm thấy rất là hủy khuất nước mắt không nhịn được đều phải rớt xuống thực tập bên trong không gian hứa phong quỳ một gối xuống trên đất nơi vai phải một đạo sâu thấy tới xương vết thương máu tươi ồ ồ chảy ra nhưng hắn trong mắt nhưng toát ra chưa bao giờ có ngạc nhiên mừng rỡ không nghĩ tới đ á kiếm thập tam thức lại như thế cường hãn ta ta liền nó mười phần trăm uy lực cũng không có phát huy được phốc lại là phun ra một ngụm màu tươi phi kiếm chém hứa phong phi kiếm trong tay hóa là một tia chớp đâm về phía thực tập mục tiêu lần này cho thực tập mục tiêu thiết định vũ khí chẳng qua là một cái trường kiếm bình thường hơn nữa cũng không có cho hắn dự tính thiên phú phải biết hứa phong thiên phú gia tăng ba trăm phần trăm kiếm hệ tổn thương chân thực quá mức nghịch tiên nếu như cho hắn dự tính thiên phú như vậy mới vừa rồi một kiếm kia hứa phong chỉ sợ cũng sẽ bị chém thành hai khúc dựa vào phi kiếm cùng trang bị cùng với thiên phú tổn thương thêm được hứa phong lại bị thực tập mục tiêu đánh không còn sức đánh trả chút nào đã kiếm thập tam thức nguyên bản cho là chúc cơ kiếm pháp có thể so với kiếm pháp thông thường cường hãn nhưng mạnh cũng có giới hạn nhưng bây giờ nhìn lại hứa phong thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt cái này thế gian lại có như thế kinh khủng kiếm pháp kiếp trước mười năm đừng bảo là gặp qua sợ rằng nghe cũng chưa có nghe nói qua ta lại ôm bảo vật lại không tự biết thật là thật là để cho người cảm thấy xấu hổ đỏ mặt ha ha ha ha trả trả hứa phong ha ha cười như điên chạm như điên cuồng linh tê n n g ắ m trăng hứa phong một tiếng giống to phi kiếm m è o một tiếng trở lại trong tay hắn kiếm tùy thân động h o à n g hốt ở giữa một cái to lớn màu trắng tê giác đứng ở đỉnh núi ngẩng cao đầu lâu chóc mũi tê giác hướng về phía một vòng trăng tròn、Phịt. trăng tròn đột nhiên bể tan cảnh hóa là dù sao cũng đạo lưu quang rơi xuống nhân g i a n trắng tê bay lên trời lại hư không hoành độ hướng bể tan cành trăng tròn nhào tới ẩm lại là một tiếng vang thật lớn thực tập mục tiêu lần đầu tiên bị hứa phong đánh lui ha ha đây mới thật sự là đáng kiếm thập tam thức hứa phong trong mắt kia máu dày đặc nhưng tinh thần nhưng chưa bao giờ có phấn khởi đáng kiếm thập tam thức mỗi một chiêu mỗi một thức cũng uy lực to lớn thực tập không gian cũng không phải là ở lễ phật bên trong tháp mà là mở ra một cái khác không gian nhưng đáng kiếm thập tam kiểu uy lực lại có thể xuyên thấu qua thực tập không gian khiến cho cả tòa lễ phật thắp cũng hơi rung động như vậy uy lực đã có đánh vỡ không gian tiềm lực năm đó đảng kiếm tông cả tòa tông môn dọn đi lưu lại sen xanh kiếm đ i ể n nhập môn thiên cũng là vì trên trái đất lưu giới mình đạo thống nếu như có người thật có thể lánh ngộ được nhập môn thiên toàn bộ như vậy thì có thể thân xác hành o độ vũ trụ liều mạng nhập môn thiên ở giữa chỉ dẫn lần nữa tìm được đảng kiếm tông bái nhập đảng kiếm tông môn hạ hứa phong đạt được sen xanh kiếm đ i ể n cũng không có mình diễn tập chẳng qua là dựa vào đất cầu ý chí lực lượng đem đúng thiên sen xanh kiếm điện biến thành kỹ năng thẻ ngay tức thì học như vậy nhìn như đi đường tát nhưng lại có trăm hại mà không một trường hợp chỉ dựa vào kỹ năng thẻ hứa phong vĩnh viễn cũng không biết chân chính lĩnh ngộ được sen xanh kiếm điện cũng vĩnh viễn không đạt tới thân xác hành o độ vũ trụ như vậy cường hãn tự nhiên cũng không biết đạt được sen xanh kiếm điện trong đãng kiếm tông lưu lại c ò n g i ấ u nhưng lễ phật tháp xuất hiện nhưng đền bù hứa phong cái này một chưa đủ vốn là muốn lấy được bảo vật nhưng chó ngáp phải rồi thu được chân chính trên ý nghĩa bảo vật sen xanh kiếm đ i ể n chính xác phương pháp tu luyện hứa phong không ngừng thi triển đáng kiếm thập tam kiểu chiêu thứ nhất trắng tê ngắm trăng từng lần một thi triển để cho hắn đối với một chiêu này lĩnh ngộ dần dần càng sâu cuối cùng chính hắn tựa như hóa thân một cái màu trắng tê giác hướng về phía mặt trăng chạy như điên ẩm lại là một tiếng rung động thực tập mục tiêu lại bị một kiếm này bổ ra đi ba bốn m bao xa lan lộn rơi vào x ư ơ n g mù màu đen bên mờ thực tập mục tiêu đứng vậy trường kiếm trong tay một phen làm ra một cái kỳ quái thức mở đầu hứa phong khẽ mỉm cười cái này thức mở đầu chính là đạn kiếm thập tam t i ể u chiêu thứ hai phi yến quay đầu lại một thức này ta đã hoàn toàn nắm giữ như vậy để cho ta tới xem xem cái này chiêu thứ hai kết quả có h ảo diệu gì hứa phong cả người tản ra một cổ khí thế bén nhọn sợ rằng liền chính hắn cũng không có cảm giác được hắn lúc này thật giống như một c h ô i mới ra lò bảo kiếm mũi nhọn t r ợ t hiện tản ra kinh người hơi thở thang nhóc này là muốn thao tháp à, đây chính là sáu trăm năm kiến trúc phần lớn đều là thổ m ộ t kết cấu có thể không nhịn được hắn như vậy d à y vỏ à. hoàng hạo quét tung tích ở trên da đầu hôi trần kinh ngạc nói chử dũng bây giờ đã nói không ra lời hắn bị bị doạ sợ trong lòng đã sớm hối tiếc không thôi thầm nói sớm biết như vậy ta cũng không đi phản ứng cái quái vật này chiến lược bảng trước trăm tên ta thật là không biết suy nghĩ làm sao biết t r e o chọc như vậy quái vật trời ạ hắn sẽ không thật sao chỗ hòn này tháp phá hủy đi vậy ta trừ ra còn không phải bị những gia tộc khác liên hiệp tiêu d i ệ t thời gian chỉ như vậy một chút xíu đã qua đảo mắt ở giữa ba ngày thời gian đã qua lễ phật tháp rung động buộc phát thường xuyên chương hai trăm hai mươi bảy gia tháp và cảm ơn bạn cùng gệ mở m ổ bị hai nghìn hai trăm linh năm đã đề cử nguyệt phiếu đáng kiếm thập tam thức mặc dù chỉ là đáng kiếm tông nhập môn thiên dặm kiếm pháp nhưng lại bao la vạn vật là một môn tu tiên môn phái công pháp phi kiếm pháp thông thường có thể sánh ngang hứa phong móc ra một cái chai nhỏ từ bên trong đổ ra một giọt màu sữa chất lỏng một hớp n u ố t vào nhất thời hắn thân thể trọng tân tỏa sáng sức sống liền liền tinh thần cũng khôi phục hơn nữa đối diện thực tập mục tiêu chậm rãi biến mất cái mục tiêu này hứa phong cọ sát sấp xỉ mười hai giờ rốt cuộc đem đáng kiếm thập tam tiểu đ ảo rượu toàn bộ học nhưng cũng chỉ là học mà thôi muốn đạt tới hoàn mỹ n ắ m giữ còn cần thời gian rất dài bất quá nếu đã biết hoàn mỹ n ắ m giữ là cái bộ dáng gì sau này chỉ cần hướng cái mục tiêu này tiến về trước liền tốt so với trước kia dựa vào kỹ năng thẻ thêm được thi triển bản năng kiếm pháp mạnh hơn không biết nhiều ít lần lần này đã là thực lực bốn sao thực tập mục tiêu lần kế thực tập mục tiêu thuộc tính sẽ không gia tăng nhưng lại nhưng phải đem tất cả trang bị bao gồm phi kiếm toàn bộ thêm trở lên nhưng thiên phú và một vài đồ khác bao gồm ba lô cùng chiếc nhẫn chữ vật cũng không có len k e n một tiếng thanh thúy tiếng vang một quả tản ra tối tăm ánh sáng màu vàng lớn chừng bàn tay xuất hiện ở hứa phong trước mắt nam chuyển kim luân phiên hứa phong vui vẻ nói không nghĩ tới mình lại cũng thu được một quả kim luân phiên cái này cách hắn muốn thu góp năm cái kim luân phiên lại tiến một bước hoàng hạo vậy cái kim luân phiên hứa phong đã nhất định phải được chẳng qua dùng một ít tin tức đổi liền tốt nói thí dụ như lễ phật tháp có thể nhiều lần đạt được bảo vật tin tức này cũng không tệ nếu như không phải là cùng mình thực lực tương đương thực tập mục tiêu rơi xuống bảo vật là ở quá gần gà thuộc về phải ở đặc định trong hoàn cảnh mới chỗ ó t ể thể phát phong phạm Phật tháp Phật tháp tiếp thì phải sụp đổ. Tất cả mọi người nhìn về phía huy thí như hứa chiếu chung quanh ánh châu. Thời chỉ như nhiều, nhìn không thật như thì nhìn ánh thiện. h tác cái sáng sáng trong tụ tất trừ mắt, trở bất qua, rung vậy ngày, vậy ngày có càng càng bước cả cũng c dụng, dụ nói gian lặng bên ngoài người ngừng động, giống người rung nên vi lại mọi bảo về kế 30 em mở lẽ lễ lễ đã đổ, hòn này lễ phật tháp là bắc kinh tất cả đại tộc thế lực lớn t r u n g dò bảo địa nếu như bị trừ ra cho đúng hư tất cả gia tộc đem hợp nhau tấn công chử dũng cảm giác mình thật giống như ở lò lửa lên nướng vậy nhưng lại không thể quay đầu bước đi vạn nhất hứa phong thành công đi ra mình không có ở đây hắn đem bảo vật bán cho bị người làm thế nào nhiều người như vậy nhiều như vậy gia tộc đừng nói hắn một cái chiến lược bảng chín mươi ba tên chính là chừng mười năm trước cũng phải ước lượng một chút cỡ mờ n ở có bản lanh các người đem ta chừng chết bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm chử dũng trong lòng vậy cổ côn đồ khí bị kích thích ra ai chừng hắn hắn cũng phản chừng trở về vẻ kiêu ngạo khoát đi ra hình dáng dù sao đã là thúi cướp chó ai cũng ghét nhưng cũng không ai muốn tới đạp một c ước dính vào cả người đồ bẩn hoàng hạo đã sớm cách trừ dũng xa xa đối với cái này ra mặt dày người hoàng hạo trong lòng cũng có một ít bội phục nếu như hắn thuộc về bây giờ trừ dũng vị trí sợ rằng đều sớm chạy mất một món bảo vật lại coi là cái gì hoàng ra mặt mũi mới là trọng yếu nhất lại là một ngày trôi qua đã ba ngày lễ phật tháp màn sáng vẫn sáng chói nhưng vậy có phải hay không tới một chút chấn động nhưng không có tựa hồ lại lần nữa khôi phục bình thường thực tập kiểu mẫu chử dũng trong lòng mới tính k h ẽ thở phào nhẹ nhõm một mực đến khi ngày thứ ba trạng vào tối lễ phật t h á p màn sáng bắt đầu chậm rãi biến mất hóa là kiểm tra trong suốt sáng trói điểm sáng hướng bốn phương tám hướng rơi xuống kết thúc kết thúc người kia muốn đi ra đám người trở nên rối loạn rối loạn chử dũng nước mắt cũng sắp lưu lại cuối cùng kết thúc mã đ ứ c lần sau ta nếu là ở đi tìm cái gì cường giả tới lễ phật tháp ta chính là con rủa cháu trai chử dũng trong lòng tràn đầy hối tiếc nếu như không phải là thay chử ra mua một món bảo vật cái ý niệm này một mực chống hắn hắn sớm liền chạy hứa phong hít sâu một hơi chậm rãi đi ra lễ phật tháp cuối cùng thực tập một màn kia một mực ở hắn trong lòng quanh quẩn thật lâu không đi hứa phong thật vất v ả chiến thắng ba lần bốn sao đẳng cấp thực tập mục tiêu mới vừa rồi giết chết cơ hồ cùng hắn thực lực bản thân giống nhau như đúc thiên phú trang bị phi kiếm kỹ năng thậm chí r ồ n g khổng lồ chiến văn hết thệ tất cả đều giống nhau chỉ như vậy lại hao phí còn lại hai dọn cam lồ sau đó hứa phong rốt cuộc dựa vào lượng máu ma tử đối phương bất quá hết thệ các thứ này đều đăng giá ba lần cấp bốn sao thực tập mục tiêu lại cho hứa phong hai kiện năm chuyển kim luân phiên hai quả giống nhau như đúc lớn chừng bàn tay kinh luân phiên thậm chí liền thuộc tính đều giống nhau để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bất quá hứa phong không để ý tới xem những cái kia h á ngay toàn thân tâm tư, đều đặt ở làm sao thực tập sao làm còn n h đều ở k ô có kết thúc. kết h p í trên, thực đạt biết nút tiềm chẳng mình còn không đến còn mình không ẩn năng. n lực, có cực có hạ, g lẽ a tại hứa phong mê hoặc lúc này đối diện thực tập mục tiêu lại không có dự tính liền tự động xuất hiện cho đến mục tiêu xuất hiện một khắc kia hứa phong mới bừng t ỉ n hiểu h ra nguyên lai、like, mình vẫn còn có như vậy một kiện đại sắc khí không có chỗ hữu dụng thực tập mục tiêu cùng hứa phong giống nhau như lúc thậm chí liền mệt mỏi ánh mắt cùng thân thể hơi run cũng bắt chước giống như l ú c giống như soi g ư ơ n g vậy bất quá rất nhanh thực tập mục tiêu trong tay lại xuất hiện một tòa mê nhĩ hình bảo tháp tầng mười ba bảo tháp cái này đây lại là ở đan điền ta bên trong một mực không nhúc nhích tầng mười ba bảo tháp chẳng lẽ nó mới là ta lớn nhất địa bàn là ta nhất thực lực cường hãn thể hiện hứa phong kinh ngạc nói thực tập mục tiêu trong tay tầng mười ba bảo tháp bắt đầu một tầng một tầng tản mát ra sáng trói ánh sáng rực rỡ tựa h ồ có vật gì ở bên trong tháp tháp sáng Lại thần í c h như bảo tháp tựa bắt bảo đ u khởi đ ộ g giây vậy, mấy giây sau đó, thánh ầ n g bảo t p t o à bộ t phẩm sáng, giờ k ắ p tháp này, tản sáng ánh sáng rực rỡ màu. Thần thánh màu. bầy bảo mát choi h lại ra rực rỡ chất bảo tháp lại lại một kiện thần thánh phẩm chất hứa phong trận m ắ t hốt m ộ m không nghĩ tới chỗ hòn này bảo tháp thắp sáng tầng mười ba sau đó lại là một kiện thần thánh phẩm chất vật phẩm không thể nào rõ ràng chẳng qua là một kiện màu vàng phẩm chất bảo tháp làm sao cuối cùng lại có thể biến thành thần thánh phẩm chất hứa phong căn bản không dám tin tưởng mình ánh mắt đối mặt thực tập mục tiêu trong tay thần thánh phẩm chất bảo tháp hứa phong căn bản không để được một chút chiến đấu dục vọng mình bảo tháp căn bản không nghe mình sai khiến coi như muốn đến gần quan sát đều không thể cái này còn làm sao chiến đấu nhưng mà ngay tại hứa phong chuẩn bị vương tha lúc này trong cơ thể hắn đan điền bảo tháp lại bắt đầu hơi run run một bộ không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài bộ dáng nguyên bản thật giống như ngủ say bảo tháp một chút tỉnh lại hướng hứa phong truyền lại khẩn cấp muốn đi ra ngoài dục vọng ồ rốt cuộc lại nữa ngủ say muốn nhúc nhích một chút hứa phong ngạc nhiên mừng rỡ từ chỗ hòn này bảo tháp tiến vào đan điển liền rơi vào ngủ say một hơi một tí hứa phong cũng sắp đem nó quên mất nhưng không nghĩ tới bây giờ ở nơi này mảnh thực tập không gian nó lại thật giống như khôi phục ý thức từ trong ngủ mê tỉnh lại khẩn cấp muốn đi ra hứa phong tâm niệm vừa động veo một tiếng bảo tháp phá thể ra hóa là một tòa cao hơn nửa người màu vàng tháp nhỏ chắn hứa phong trước người chương hai trăm hai mươi tám Ngăn ở hứa phong trước người chỗ hòn này bảo tháp, cùng ở hứa chỗ tháp, thực tập bảo trước một ụ c tiêu trong tay b ráng hoàn o à là n giống nhau, chẳng qua m ộ tiếng lớn một nhỏ, một trừ c á này cũng trong tầng toàn sáng, phong người hòn này, bên trong tháp đen nhánh một mảnh. Ông! mà tay ra, trước hứa chỉ có thực mục chỗ tháp, tháp tháp tập tiêu một Một t i bảo bộ văng nhỏ thực tập mục tiêu trong tay bảo tháp hơi rung động tầng thứ nhất tháp cửa mở ra một quả màu vàng kim phù v ă n từ bảo tháp trong bay ra phù văn kia vừa xuất hiện hứa phong trợn cảm thấy rợn cả tóc gáy thượng cổ thần văn dịch hứa phong kinh hãi thượng cổ thần văn là hậu kỳ mỗi một nhân loại chọn dân phải quen thuộc chữ viết nếu không thì coi như là bảo vật năm đó cũng có thể bởi vì là không biết hàng mà bỏ qua pham là uy lực to lớn bảo vật cũng sẽ cùng thượng cổ thần văn liên hệ quan hệ thần văn càng nhiều bảo vật uy lực càng như người thú một quả này thượng cổ thần văn đột nhiên xuất hiện hứa phong nhất thời cảm thấy mình sinh mạng cũng đã nhận được uy hiếp giận cả tóc gáy thậm chí muốn phải lập tức chạy khỏi nơi này dịch làm phiên dịch dịch xử ý kiếp trước hứa phong từng ở một cái triệu hoán sư trong tay một món bảo vật trong gặp qua như vậy chữ viết vậy kiện bảo vật là một quả màu xanh biếc bầu hồ lô một khi thi triển có thể đem người trực tiếp thu vào bên trong hồ lô tiêu trừ thần trí thành là con dối giống vậy tồn tại có như vậy một món bảo vật thật là có thể gọi chi là cung cấp vô địch nếu như không có có thể cùng cái hồ lô kia tương đối kháng bảo vật vô luận thực lực cường hãn rừng nào cũng không có sức đánh trả mà đây cái dịch chữ thần văn vừa xuất hiện hứa phong liền cảm thấy mơ hồ có một cổ hấp lực tại chiều hắn nào tới muốn đem hắn hút vào bảo tháp bên trong thả hứa phong sắc mặt đại biến như vậy bảo vật không phải hắn bây giờ có thể chống cự đang chuẩn bị hô to b ù n g t h à trước người bảo tháp lại đột nhiên ánh sáng rực rỡ lớn thả vậy cái dịch chữ a t h ầ n văn lại veo một tiếng chui vào trước người chỗ hòn này bảo tháp trong không chỉ trong chốc lát nguyên bản đen nhánh một mảnh bảo tháp nội bộ tầng thứ nhất dây lên lấm tấm ánh sáng mặc dù không có giống như thực tập mục tiêu trong tay như vậy sáng chói nhưng mắt thường có thể đặc biệt rõ ràng nhìn ra tầng thứ nhất bảo tháp bị đốt sáng lên hấp thu cái này cái t h ầ n văn bảo tháp tựa hồ còn chưa hài lòng cả tòa bảo tháp như lưu ly vậy chết xạ ra sáng lạng trói mắt ánh sáng rực rỡ chỉ nghe gặp v è o một tiếng tiếng xé gió vang lên thực tập mục tiêu trong tay bảo tháp lại như như yến về rừng vậy bay về phía trước người bảo tháp trực tiếp bị bảo tháp hấp thu vào cách trước người cao cỡ nửa người bảo tháp lại phát ra một tiếng tương tự báo cách thanh âm hóa là một đạo thần quang chui vào hứa phong l ớ n đường lại đang hứa phong tinh thần trong óc cắm d ễ xuống một hơi một tí hứa phong tinh thần thức hải một mảnh vắng vẻ mơ hồ có tầng một nhàn nhạt sương ngủ ở trong óc đ ồ n g b ề n tầng này sương ngủ chính là hứa phong tinh thần biến thành hắn bây giờ còn chưa có tu luyện bất kỳ cường hóa thần thức p h á t quyết có chừng tầng này sương ngủ vẫn là tinh thần thuộc tính đạt tới ba sao gây ra nếu không nơi này hẳn nhập hoang mạc vậy cái gì cũng sẽ không xuất hiện bảo tháp ở tinh thần trong óc hư không đương lập tựa hồ lại lâm vào ngủ say trong đan điền vậy cây nhỏ lại theo kinh mạch bắt đầu hướng hứa phong đầu leo đi h o à n g hốt ở giữa hứa phong tựa hồ thấy được một cái tay chân non nớt trẻ sơ sinh đang tứ chi cũng rủng hướng núi nhỏ sườn núi leo đi tựa hồ nơi đó có cái gì hấp dẫn nó đổ hứa phong nhớ tới bảo tháp mới vừa gia nhập hắn đan điền lúc này cây nhỏ tựa hồ chỉ muốn gõ mở cửa tháp tiến vào bên trong tháp nhưng bị cự tuyệt vì vậy mới ở bảo tháp bên cạnh tắm d ễ thật giống như ở bảo vệ bảo tháp vậy liền liền phi kiếm đều bị chúng lấn qua một bên hứa phong trong lòng cười khổ nhưng lại không thể ra sức mặc dù là mình thân thể nhưng cây nhỏ hóa là một đạo nhiệt lưu cũng không bị mình khống chế cuối cùng cây nhỏ chui vào thức hải bay về phía thức hải trong hư không tầng mười ba bảo tháp lần này cây nhỏ rốt cuộc thành công gõ mở ra bảo tháp cửa tầng thứ nhất tháp cửa mở ra cây nhỏ vèo một cái chui vào bảo tháp bên trong biến mất không gặp mất đi bảo tháp thực tập mục tiêu tại sao có thể là hứa phong đối thủ chỉ nhất thức trắng tê ngắm trăng liền đem thực tập mục tiêu đánh bay tới thực tập không gian trong hát vụ biến mất không gặp thành công thông qua thực tập len keng lại là một quả năm t r u y ể n kim luân thiên rơi xuống đất cộng thêm một quả này hứa phong tổng cộng có ba cái năm t r u y ể n kim luân thiên hơn nữa lễ phật bên ngoài tháp hoàng hạo trong tay vậy cái năm cái năm t r u y ể n kim luân thiên cũng đã xuất hiện bốn cái chỉ cần năm cái tề tụ là có thể hợp thành một kiện thần thánh phẩm chất vũ khí có lẽ kiếp trước vậy bộ năm t r u y ể n kim luân thiên tất cả đều là lễ phật trong tháp nơi ra hứa phong trong lòng thầm nghĩ quay đầu nhìn một cái chậm rãi đóng kín cửa tháp hứa phong có chút tiếc nuối nếu như có thể đang thử luyện một lượng lần nói không chừng là có thể góp đủ một quả cuối cùng năm c h u y ể n kim luân phiên ta tổ tông ai ngươi rốt cuộc đi ra nếu không ra, ta đều phải nhảy lầu đi trừ dung thấy hứa phong đi ra mừng rỡ xông tới ôm thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng thang nhóc chính là ngươi ở lễ phật bên trong tháp đợi ba ngày ba đêm một người vóc dáng to lớn an mặc quân trang người to con đi ra nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong hỏi chủ lý hắn nhưng mà chúng ta trừ ra người c h ừ dũng b u ô n g hứa phong nghiêng đầu nhìn lại lại là một người quen có chút bất mãn nói cút sang một bên thoát con vô dụng ta cũng thay chử tư lệnh bỏ mặt chử ra làm sao ra ngươi như vậy một cái không biết đi lên cậu ấm ngươi có thể đại biểu chử ra sao nói lầm bầm cái đó bị chử dũng gọi chi là c h ủ lý người bắt lại chử dũng v à t áo đem hắn kéo qua một bên nếu như không phải là xem ở chử tư lệnh mặt mũi ta bây giờ chuyển ngay đoạn ngươi hai chân chó chú lý k i n h thường nói chử dũng mặt đỏ lên hắn là cái phế v ậ t cái này ở bắc kinh gia tộc lớn trong đều sớm lưu truyền khắp nhưng cho tới bây giờ không có ai trước mặt nhiều người như vậy không cho chử ra mặt mũi mang chử dũng phế v ậ t không sai mới vừa rồi chính là ta ở lễ phật bên trong tháp hứa phong nhàn nhạt nói hề、hey、hề、hey, chiến lược bảng có thể xếp hàng chín mươi ba tên lấy ngươi tuổi tác mà nói cũng coi là không tệ huống chi ngươi lại không có gia nhập bất kỳ một người nào tổ chức một cái ba người có thể bằng vào một kích lực đứng ở cao như vậy vị trí rất khó được chú lý trong mắt lóe lên một tia khen ngợi t h ầ n sắc bất quá ngươi chút thành tích này ở trong mắt chúng ta cũng chỉ là trả qua phải đi mà thôi chú lý nói ngươi ở lễ phật tháp thực tập không gian rốt cuộc chuyện gì xảy ra làm sao sẽ để cho cả tòa lễ phật tháp cũng chấn động không dứt chẳng qua là thông thường thực tập không có gì lớn không được hứa phong nhàn nhạt nói được nếu ngươi không nói vậy cũng không việc gì đem ngươi thực tập sau khi hoàn thành bảo vật lấy ra cho ta xem xem chú lý dỗi bàn tay nói chú lý đó là ta trừ ra chử dũng mặc dù sợ hãi cái này chú lý uy nghiêm nhưng lại ném gân giọng la lớn kỳ hỉ trừ ra nếu như trừ tư lệnh ở chỗ này ta còn để cho ngươi trừ ra ba điểm ngươi cái thằng nhóc còn xem là cái gì cái đó bị chử dũng gọi chi là chú lý người trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn nhìn c h ầ m c h ầ m trừ dũng nói chương hai trăm hai mươi chín lý đỉnh và cảm ơn bạn cùng ghệ m ở mộ bị hai nghìn hai trăm linh năm đã để cử người phiếu hứa phong khẽ n h í mày trừ dũng mặc dù chỉ là cái cậu ấm nhưng mình lại cùng hắn có nói trước lê phật tháp thông qua thực tập tưởng thưởng bảo vật muốn ưu tiên bán ra cho trừ gia xin lỗi đây là ta cùng trừ dũng giữa sự việc cùng ngươi không liên quan xin tránh đứng ra hứa phong lạnh lùng nói ồ đứa nhỏ ngươi là ở cự tuyệt ta sao cự tuyệt chúng ta lý ra chàng trai g i ữ tợn cười một tiếng tựa hồ nghe được cái gì tốt cười sự việc không muốn lấy là chiến lược bảng 93 tên có giỏi bao nhiêu n g ư ơ i biết 93 tên đại biểu cái gì không lý ra chàng trai cười lạnh nói đại biểu trên cái thế giới này ít nhất có 92 n g ư ờ i có thể giết chết ngươi mà ta chính là ở nơi này 92 n g ư ờ i trong h ứ a minh hắn là chiến lược bảng hạng thứ 83 lý đình năm sao thực lực sử dụng kỹ năng là hu hu chử dũng bị mấy người che miệng kéo xuống thang nhóc bây giờ hối hận cũng xong rồi vậy kiện bảo vật ta muốn từ ngươi trên thi thể mình lấy tới lý đình vui vẻ cười to trước tay phải rỗi một cái hướng hứa phong bắt đi vốn chỉ là một cái nhìn như tương đối mạnh trắng người nhưng lý đình tay phải rỗi một cái bàn tay lại vô căn cứ tăng lớn một vòng thật giống như một bản q u ạ t lá hướng hứa phong đỉnh đầu bao phủ tới gia thiên t r ư ở n g đây là lý đình tuyệt kỹ thành danh giá thiên t r ư ở n g người bên cạnh kinh hô già thiên trưởng nhưng mà ba sao võ vậy đôi bàn tay như cương như sát coi như là vũ trụ hợp kim cũng có thể một cái kéo nát vụn l ự c đạo như vậy làm đang bình thường trên người có thể tùy tiện đem thân thể người xé thành hai nửa cái đó thiếu niên gặp nạn một cái vây xem ông già lắc đầu than thở lý đình hai tay có thể s i n h xé hồ báo coi như vừa dày vừa nặng trùng giáp ở hắn hai tay dưới cũng có thể tùy tiện xé ra một cái thiếu niên trong mắt lộ ra sùng kính thần s á c nhìn lý đình giống như ngửa mặt trông lên thiên thần vậy gia thiên trưởng bốn sao võ ha ha cái này lại coi là cái gì hứa phong vui vẻ cười to tay phải hai ngón tay cùng nhau hướng phía trước dạch một cái một đạo c h ó i mắt kiếm mang bắn tán loạn ra hướng lý đỉnh bàn tay chém tới phá hứa phong hét lớn một tiếng dài hơn 0 3 m kiếm mang theo hắn tay phải dạch một cái veo một tiếng tiếng xé do t r ợ t nổi lên phịch kiếm mang bổ về phía lý đỉnh quạt lá vậy bàn tay cùng kiếm mang đụng vào nhau phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang lý đình quát to một tiếng che tay phải hai mắt hoảng sợ nhìn hứa phong huyết dịch từ hắn trong kẽ ngón tay chảy ra hắn tay phải chỉ như vậy bị hứa phong một đạo kiếm mang liền phế bỏ cái gì làm sao có thể lý đình hai tay bị phế mới vừa rồi đạo bạch quang kia là cái gì tốt trói mắt thật giống như một trôi lưới dao sắp bén nhìn nó ta liền cảm thấy đều nổi da gà quá khủng bố cái đó thiếu niên tại sao có thể có bén nhọn như vậy võ như vậy võ không nên chỉ hạng chín mươi ba chung quanh vây xem đều là bắc kinh tất cả người của đại gia tộc thấy lý đình lại bị tùy tiện phế bỏ tay phải trong chốc lát bàn luận sôi nổi nhìn về phía hứa phong trong ánh mắt một cách tự nhiên toát ra một tia thận trọng hứa phong trong lòng cười nhạt nếu như ở chưa đi đến lễ phật t h á p trước muốn đánh lui lý đình phải vận dụng phi kiếm mới được nhưng là bây giờ chỉ cần một đạo kiếm mang là có thể trực tiếp phế bỏ lý đình tay phải nếu như bây giờ hắn đi chiến lực bảng lần nữa đo thực lực hạng nhất định không dứt chín mươi ba tên thang nhóc ta là lý ra dòng tránh ngươi lại dám phế ta một cái tay phải lý đ ỉ n h trong mắt lộ ra sợ hai t h ầ n sắc lớn tiếng gào thét hắn toàn bộ cánh tay phải không ngừng khẽ run trừ đau đớn bên ngoài không có cảm giác nào thậm chí liền động một cái cũng không thể trong huyết mạch đau như bị kim châm đau tựa hồ có dù sao cũng cây châm nhỏ ở trong huyết quản không ngừng lưu động hướng tim chạy tới kiếm khí vào cơ thể không riêng gì hắn một cái tay phải phế nếu như không kịp thời cứu chữa hắn toàn bộ cánh tay phải cũng biết phế bỏ kiếm khi đã xâm nhập viết mạch hắn đang không ngừng pha xấu xa cánh tay phải thần kinh tổ chức cùng tế bào muốn không được bao lâu hắn toàn bộ cánh tay phải thì sẽ không cảm giác chút nào hoàn toàn cứng ngắc hứa phong cười nhạt bên phải giơ tay lên một cái một quả nhỏ bé phi kiếm ở hắn lòng bàn tay hiện ra phi kiếm không ngừng xoay tròn rất sắp biến thành một chuôi trường kiếm ba thước lý đình đột nhiên cảm thấy rợn cả tóc gáy tựa hồ bị một cái to lớn hung thú để mắt tới phi kiếm chém hứa phong tiện tay một kiếm hướng lý đình bổ tới kiếm quang trước mắt thật giống như sấm sét vậy hướng phía trước bay đi chạy chạy không thể chính diện chống cự lý đình trong lòng kinh hãi thân hình cấp tốc lui về phía sau nhìn về hứa phong trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và bạo ngược đừng để cho ta tránh qua một kiếp này chỉ cần ta tránh qua một kiếp này t h ằ n g nhóc ta sẽ để cho ngươi lên trời không đường xuống đất năm môn lý đình trong lòng giận dữ hét ẩm kiếm quang trước mắt bổ vào lễ phật t h á p trước một b u i trăm năm cổ thụ lên nhất thời đem đúng bùi cây cổ thụ chia làm hai vết cắt bóng loáng như gương đáng kiếm thập tam thức trắng tê ngắm trăng hứa phong được thế không bung thang người chân trái nhẹ nhàng đi về trước đạp một cái cổ tay phải lộn một cái phi kiếm trong tay tựa như một cái tê giác hướng lý đình đâm tới h o à n g hốt ở giữa tựa hồ hứa phong hóa thân một cái trắng tinh tê giác hướng lý đình phong tới nguyên bản nhẹ khéo léo kiếm pháp lại cho người một loại vừa dày vừa nặng cảm giác lý đình thân thế t phủ n ở kiếm thế bao o r giống phạm v lại là cảm giác, i cảm g thật giống như m ộ to chiếc hạng nặng xe tăng, đang lấy cực hạng nhanh hướng mình hướng đụng tới. Ha ha, già thiên trưởng. Lý Đình tới. già giống nặng tăng, đang đụng trưởng. xe t lấy Lý mặt đỏ bừng hai tay không ngừng ở trước ngực q u ơ m ú a vạch ra đạo đạo tàn ảnh hắn đem toàn thân kình đạo hối với trên sóng trường trong chốc lát hai bàn tay đỏ thấm tầng một nhàn nhạt màu đỏ k i n h khí hiện lên trên sóng trường hai tay đột nhiên trở nên lớn lại cho người một loại tường đồng vách sắt cảm giác lý đình đây là phải liệu mạng ạ lại đem lý đình bức bách đến mức này cái đó thiếu niên thật là lợi hại người vây xem bên cạnh rối rít nhường ra một cái vòng lớn cách xa địa phương chiến đấu để tránh cho ảnh hưởng đến ẩm một tiếng vang thật lớn lý đình thân thể trực tiếp bay về phía sau một bàn tay bay lên thật cao sau đó lách cách một tiếng rơi trên mặt đất đây chính là mới vừa rồi lý đình bị thương cái bàn tay kia lần này lại trực tiếp bị hứa phong cắt xuống lần này cho dù có linh đan rượu dược đem cái bàn tay này lần nữa tiếp nối lý đình thực lực cũng biết giảm nhiều lại xem để ý đình chỉ nghe gặp một tiếng thê thảm kêu to lý đình thân thể toàn bộ đụng vào một đoạn trong vách tường vách tường ầm ầm sụp đổ đ á vụn gạch khối đem lý đình đẻ xuống chỉ lộ ra hai cái b ắ p đùi mọi người vây xem ngược lại hít một hơi hơi lạnh cái này thiếu niên lại không để ý chút nào bắc kinh lý ra mặt mũi đem lý đình đánh trọng thương nhất định chính là n u lý r a ra mặt dùng sức phiến vậy cùng lý r a không cùng người trong lòng cười nhạt nguyên bản cho là cái trái hầm mềm kết quả lại là đá gậy sát lý đình bây giờ hình dáng để cho bọn họ rất là hả rợn g i o lý đình dùng rằng bỏ dậy nhìn về hứa phong ánh mắt lại cũng không có chút nào bạo ngược tâm trạng nhìn hứa phong từng bước một đi tới lý đình cảm giác lơi hái của tử thần tựa hồ đã chiếc đến mình trên cổ điều này sao có thể làm sao biết như thế mạnh mẽ trốn phải trốn nếu không sẽ bị hắn chém với dưới kiếm lý đình lúc này chỉ có một cái ý niệm này thậm chí liền chặt đứt bàn tay cũng không dám đi lấy xoay người hướng chùa thiên h u y ệ n bên ngoài chạy đi mọi người xôn xao lý đình lại trước mặt nhiều người như vậy chạy chương 230, đao trăng lưới liềm thấy lý đình lại xoay người bỏ chạy người chung quanh cũng xem ngu lý đình nhưng mà chiến lược bảng trước trăm cừng giả đối mặt so mình hạng thứ mười mấy tên hứa phong lại không địch lại bại trốn lần này kết nối với kinh lý ra mặt mũi đều bị lý đình ném sạch ừ người chạy thoát được sao hứa phong cười lạnh nói trường kiếm trong tay quơ múa phát ra tiếng xé gió bén nhọn người chung quanh trận m ắ t hốc mồm nhìn hứa phong hắn lại muốn đổi u tận giết tuyệt đ ặ n g kiếm thập tam thức thức thứ ba long ngâm chém một tiếng thanh thúy long ngâm từ bay trên thân kiếm phát ra mờ mờ kiếm khí hóa là một cái nhàn nhạt dao long hình dáng hướng lý đình nào tới dao long tốc độ cực nhanh nháy mắt tức thì chui vào lý đình sau lưng nguyên bản nhanh chóng chạy trốn lý đình nhất thời thân thể cứng đờ trên mặt lộ ra sợ hai thần sắc không nên giết ta ta ta nguyện lý đình cảm thấy vô số sắc bén kiếm khí tại thân thể bên trong lén lút không nhịn được lớn tiếng cầu xin tha thứ nhưng nói còn chưa nói lối ra liền cảm thấy cả người một hồi đau nhói khí lực toàn thân mất hết